Có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 454 gì thường vương hồn chủ trì hồi xuân đường bản án Không có tại nha môn ngoại phụ đường liền thông chi nhỉ ngơi bên trong ta thay hắn tại nha môn Không nghĩ tới Vậy mà gặp được chuyện phiền toái như vậy Mã nghệ sờ sờ trên cằm tròm dâu dây than thở nói trước kia tính xạ ti rõ ràng rất nhàn ta chính là bởi vì nghe nói tính xạ ti rất nhàn mới gia nhập tính xạ ti tính xạ ti nhất ôm cái gì rồi thế nào nửa tháng này tính xạ ti trở nên bận rộn như vậy rồi làm cái dường gì mã nghệ trong lòng báo oán kỳ thật mã nghệ đối thăng quan cái gì đồng thời không có quá cường liệt chỉ là đồ thanh nhàn mới gia nhập tính xạ ti phạm lão liền là hắn tấm gương a nếu như là niên kỷ đến hắn sẽ lập tức thân mời lui khỏi vị trí hai tuyến cùng phạm lão đồng dạng thân mời ẩm giảng này thanh nhàn công việc vừa mới nghĩ đến phạm lão liền thấy phạm lão từ đằng xa bay vút tới mã nghệ kinh ngạc nói phạm lão ngài đây là phạm lão tức giận ti bên trong quá bận rộn nhân thủ không đủ liền trực tiếp an bài đến ta nơi này Mã Nghệ nghĩ đến đúng là mình tìm kiếm cảm giác hình niệm lực võ giả tri viện. Có thể cùng hắn công tác ít nhất cũng là bách hộ cấp bậc. Mà bây giờ có khải mông học viện cùng hồi xuân đường hai cách đại án. Phân phối nhiệm vụ trinh sát nhiều lắm. Hiển nhiên, cảm giác hình niệm lực võ giả nhân thủ không đủ. Thậm chí ngay cả phạm lão đều kinh động. Nếu là mình bên này liền liên lụy ra một cách đại án khả năng tính xả ti muốn toàn ti tổng động viên. Ai chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật là phiền phức a Phạm lão cũng là một mặt không kiên nhẫn. Nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm tới người. Nghĩ cách cứu viện ra tới. Làm xong việc lập tức trở về. Mới rời khỏi một hồi. Hắn dế nằm liền bắt đầu kêu gọi hắn. Phạm lão ánh mắt lóe ra lam sắc quần màu cẩn thận quan sát bốn phía hết thảy. Thế nào đối phương dùng ẩm tàng hành tung. Tiêu trừ dấu vết bí ký. Nếu như là đổi những người khác đến. Một lúc nhất thời ở giữa khẳng định tìm không thấy bất quá. Gặp lão phu. Coi như bọn họ suối quầy hắc hắc. Tìm được chạy bí ký đến địa cấp. Không chỉ có riêng là sách vở. Ngoại trừ có thể người ký ức Đối cảm giác tăng thêm phi thường lớn, cảm giác hình niệm lực võ giả cảm giác, có rất mạnh tính hạn chế. Ví dụ như áp ý cảm giác, địch ý cảm giác các loại. Nếu là đối phương đã không còn áp ý, địch ý, hắn liền cảm giác không tới. Mà địa cấp bí kỹ tắc thì mức độ lớn nhất làm lớn ra phạm vi có thể làm được toàn phương vị cảm giác. Nếu là có mục tiêu rõ rệt trên cơ bản không có hắn cảm giác không đến người. Chậm chậm. Phạm lão không hổ là thần tượng của ta, nhanh như vậy liền dài tìm tới đầu mối. Học được một vẩy lười biến cảnh giới tối cao, liền là rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, đi về nghỉ Tính giả ti là nhiệm vụ chế tạo. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của ngươi số lượng, ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế, hiệu suất càng cao. Có thể nghỉ ngơi thời gian thì càng nhiều. Mã nghệ đi theo phản lão phía sau, ly khai cái này vắng vẻ hẻm nhỏ. Đại nhân. Hồi xuân đường phát hiện gì thường mới vừa từ chỉ huy sứ đại nhân nơi đó trở về vương hồn. Nghe đến thuộc hạ bầm báo. Lập tức truy vấn. Phát hiện cái gì gì thường thế nhưng là tìm được tưởng thần y tung tích hiện tại bọn hắn đã có thể xác định cái kia sử dụng hợp thể cấm thuật quái vật. liền là tưởng thần y. Đại nhân, tưởng thần ý tạm thời còn không có tìm tới. Chúng ta căn cứ tung tích đuổi theo sau đó. Phát hiện gãy mất. Là đối phương cố ý cho chúng ta lưu lại manh mối giả. Có lỗi với đại nhân chúng ta tạm thời tìm không thấy tưởng thần ý hạ lạc. Vương hồn biết mình chút cấp thiết. Phất phất tay nói. Tưởng thần ý lời hại. Ta là tự mình trải qua. Các ngươi trong lúc nhất thời tìm không thấy cũng thuộc về bình thường ngươi mới vừa nói hồi xuân đường phát hiện gì thường phát hiện cái gì gì thường thuộc hạ chỉnh trọng nói căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra hồi xuân đường quy mô cùng manh mối đều chỉ chứng hồi xuân đường không có khả năng chỉ có sáu mươi bảy cái tà giáo đồ nó số lượng ít nhất tại hai trăm cái trở lên cái gì những cái kia tà giáo đồ đâu này chạy vương hồn nghe song kinh hãi nếu như là như vậy Lần này hắn không chỉ có vô công Còn có qua A không chỉ có tưởng thần ý chạy Hai phần ba tà giáo đồ cũng chạy Vậy hắn nhiệm vụ lần này Cũng quá thất bại Đồng thời không có Đại nhân Đây chính là dị thường địa phương Căn cứ chúng ta trinh sát Những này tà giáo đồ Là Tư không tiêu thất trả lời người Hình như bản thân cũng không dám tin Tư không tiêu thất làm sao có thể tư không tiêu thất chúng ta phát hiện rất nhiều chứng cứ đều biểu hiện. Bọn hắn ngay tại làm chuyện nào đó lúc, đột nhiên ngã xuống đất. Tiếp đó tiêu thất. a đúng còn có một cái gì thường hiện tượng, nơi bọn họ biến mất, phần lớn đều là mật thất. Mật thất tiêu thất vương hồn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Đứng dậy qua lại chuyển vài vòng vừa chuyển vừa nói nói. Cái này sao có thể có phải hay không các ngươi cảm giác không đến bọn hắn rời đi vết tích không đúng. Còn có mật thất thế nhưng. Không thể nào là mật thất A mật thất tình huống dưới. Người thế nào thoát đi cái này bên trong khẳng định có cái gì chúng ta sơ sót chi tiết những này tình huống gì thường. Hướng ngoại vụ đường báo cáo sao báo cáo. Ngoại vụ đường nói sẽ phái càng thêm lời hại cảm giác hình niệm lực võ giả xác minh một cái. Xem có hay không sơ hở chỗ Hiển nhiên Ngoại vụ đường cùng vương hồn nghĩ đến cùng nhau đi Dạng này mật thất tiêu thất tình huống Có thể là đối phương cố ý chế tạo ra giả tượng Là vì mê hoặc bọn hắn Bất quá Lại nghĩ tới bọn hắn đột kích tiến nhập hồi xuân đường lúc Tưởng thần ý vậy mà Tại tiến hành hợp thể cấm thuật Cách này thời cơ cũng quá đúng dịp Sao vương hồn đột nhiên thân thể dừng lại Do hỏi cái kia báo án người đâu ty chức lập tức đi hỏi dò một cái không lâu thở hồn hển tức tức chạy về đến bầm báo nói tại xác định hồi xuân đường đích thật là tà giáo đồ cứ điểm sau đó thông qua xét duyệt báo án người đã theo quá trình còn hắn tự do phóng hắn ly khai bất quá cũng theo quá trình an bài một vị bách hộ trong bóng tối theo dõi bảo hộ phòng ngừa tà giáo đồ trả thù Vừa rồi ty chức sò thăm. Báo án người cùng tên kia trong bóng tối theo dõi bảo hộ báo án người bách hộ. Đồng dạng mất tích. Sơ bộ phán đoán là bị bắt sống. Hiện tại là mã nghệ thiên hộ cùng phạm lão đang phụ trách chuyện này mã nghệ là đầu kia cá ướp mối phụ trách chuyện này phạm lão. Chẳng lẽ là trấn thủ tàng thư các vị kia. Trong truyền thuyết so mã nghề còn cá ướp mối người ngoài vụ đường làm cây dựng gì vậy mà an bài hai đầu cá ướp mối điều tra nghĩ cách cứu viện báo án nhân hóa bách hộ chẳng lẽ không biết sáng này nghĩ cách cứu viện nhân vật. Thời gian giàu sang nhất sao đặc biệt là vụ án phát sinh sau đó một cái kia thời gian là nghĩ cách cứu viện Hoàng Kim thời gian lập tức đi ngoài vụ đường trông coi. Có cái gì mới nhất tiến triển lập tức tiến đến bẩm báo. Vâng. Vừa mới rời đi báo án người trong bóng tối bảo hộ bách hộ đều bị bắt sống tà giáo đồ trả thù tới cũng quá nhanh rồi loại tình huống này đồng dạng không bình thường a nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Đây cũng là hồi xuân đường vụ án kéo dài. Lại thêm hồi xuân đường vụ án này vừa mới phát hiện gì thường. Đây là gì giáo đồ bên trong xảy ra vấn đề hay là ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 455 thẩm vấn nói. Ngươi là ai vì cái gì có thể đình chỉ thần lực chúc phúc ta Ta không rõ ngươi nói cái gì ta đau chết ta rồi ta Ta thật không biết các ngươi nói là có ý gì thật không nghĩ tới Hay là một cái xương cứng hắc hắc Ta liền ra thích xương cứng hôm nay liền nhìn xem Là xương cốt của ngươi cứng rắn Hay là của ta thủ đoạn lời hại a? T Ăn tối tăm không mặt trời trong thạch thất Bạch Nghị bị trói tại trên thập từ giá, một cách mang theo mặt nạ màu đen người áo đen, đứng tại trước người hắn, dùng một cây đồng kim châm tại Bạch Nghị thân thể cắt thật to huyệt, ta thế nhưng là tối ngục nổi danh thầm vấn cao thủ, bộ này châm hình, chia làm ba cấp độ, cái thứ nhất tầm, chín cái đồng châm, như vạn tiến xuyên tâm tầm thứ hai, hai mươi bảy chiếc kim đồng, như vạn trùng ăn tâm tầm thứ ba, Chín chín tám mươi mốt chiếc kim đồng Như thành ma thực tâm Vừa mới Chỉ là tầm thứ nhất ngươi nhưng nhớ tốt rồi Phía sau còn có hai cái cấp độ đâu nếu là không có xác định giấc mộng của mình Rõ ràng ý nghĩa của cuộc sống Bạch Nghị khẳng định đã sớm chịu Ta không thể nói Ta nói liền là bán hiểu tổ chức những này tà giáo đồ nối giáo cho dặn Uổng đồ muốn hủy diệt thế giới mà ta hiện tại làm hết thảy. Cũng là vì tiêu diệt bọn hắn. Cứu vớt thế giới ta sinh vĩ đại. Chết quang vinh coi như ta chết đi. Hiểu tổ chức cũng nhất định sẽ hoàn thành sứ mạng của nó còn nếu là ta nói. Hỏng rồi chuyện của tổ chức. Ta chính là tổ chức tội nhân. Nếu như là thế giới vì vậy mà bị hủy diệt. Ta cũng chính là thế giới tội nhân đây là liên quan đến thế giới hủy diệt tại không một lần thẩm vấn. Ta tuyệt đối không thể mở miệng tuyệt đối không thể bạch nhị cắn răng. Nói. Ta. Ta thật không biết ngươi tại nói cái gì ta. Ta chính là một người bình thường a ta thật cái gì cũng không biết van cầu ngươi. Thả ta đi à, kỳ quái thông qua xem tâm của ngươi. Thật đúng là không có bất kỳ cái gì gì thường thật chẳng lẽ chính là người bình thường không đúng. Không có gì thường. Mới là lớn nhất gì thường ngươi là thế nào đình chỉ thần ăn ăn. Ta cũng không phải tính giả ti đám kia người ngoài ngành. Bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng thánh linh đan lợi hại ta chưa từng thấy qua. Dùng qua thánh linh đan người có thể đình chỉ thần ăn nói. Ngươi làm như thế nào cái gì thần ăn ta. Ta thật không biết a liền là đột nhiên liền không sao. Thật ta nói chính là thật ta thật cái gì cũng không biết à thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tầng thứ hai à vừa mới đâm 17 trâm. Một người áo đen kéo lấy một cái huyết nhân từ bên ngoài đi vào. Nói. Chu hộ pháp. Tính xã ti người tìm manh mối đi tìm đến rồi lý hộ pháp. Ngươi. Nói đùa cái gì bọn hắn làm sao có thể tìm tới nơi này ta thấy được phạm hiệt lý hộ pháp chỉnh trọng nói. Liền là cái ghia danh sưng Thanh Châu mạnh nhất cảm giác niệm lực võ giả Phạm Hiệt nếu như là hắn. Lấy năng lực của hắn cũng không phải không có khả năng. Bất quá. Hắn không phải tu luyện thiên cấp bí ký xảy ra vấn đề. Lui khỏi vị trí hai tuyến sao hắn tại sao lại về một tuyến đến rồi người có tên Tây có bóng. Nâng lên Phạm Hiệt. Chu hộ Pháp có chút sợ hãi. Những này thế hệ trước cao thủ. Đều là trên chiến trường. Từng đầu nhân mạng tích tổ ra tới thanh danh. Làm sao có thể không cho người ta để ý hư trước đó thành Bắc Khải Mông học viện sự tình. liền có hắn tham dự lần này lại có hắn xuất thủ. Người nói. Có thể hay không. Người sau lưng. Là hắn lý hộ pháp suy đoán nói. Gần nhất bọn hắn tổn thất nặng nề. Đây là có được ẩn nấp chi pháp sau đó. Lần thứ nhất có đại quy mô như vậy tổn thất. Còn lại là tại thời điểm mấu chốt nhất Thậm chí hồi xuân đường sự tỉnh Còn gãy hai cái hộ pháp đi vào Cũng trách không được chủ tế đại nhân coi trọng như vậy Phái bọn họ chạy tới điều tra việc này Hẳn không phải là Căn cứ ta mới vừa lấy được tình báo Lần này tại hồi xuân đường Tính giả ti chỉ bắt chúng ta 67 cái phổ thông giáo đồ Tưởng hộ pháp đồng thời không có bị bọn hắn bắt lấy mà là chạy trốn thế nhưng mặt khác một trăm năm mươi tám phổ thông giáo chúng cùng hai đại hộ pháp hoàn toàn chính xác đều đã chết cho nên hẳn không phải là tính xả ti người làm mà là có cái khác thế lực tham dự tiến đến chu hộ pháp trầm tư chốc lát đẩy ngã lý hộ pháp suy đoán nói ra suy đoán của mình thế lực khác tại đại hạ vương triều ngoại trừ tính xả ti ai sẽ cùng chúng ta là định thuật nghiệp cơ O, C, H, U, I, E, N, Tông. Phương diện này lý hộ pháp. Thật đúng là không có lưu ý qua. Địch nhân của chúng ta nhiều. Dù sao chúng ta muốn thành lập trên mặt đất thần quốc. Cũng không bị những này gì giáo đồ dung thân. Bất kỳ cái gì thế lực cũng có thể tìm chúng ta gây phiền phức. Ví dụ như hoàng gia ám vệ. Phục quốc hội. Thương minh Các loại Cũng có thể Chu hộ pháp phụ trách tối ngục Biết rõ không ít các thế lực lớn bí ẩn Bất quá Liệt cây xong rồi sau đó liền tử phủ định định nói Hoàng gia ám vệ không thể nào là bọn hắn Nếu là bọn họ làm Tính giả ti sẽ không một điểm gió Cũng không có hơn nữa Hoàng gia ám vệ cũng không phải làm những này Bọn hắn muốn giám sát Chính là những cái kia võ đạo thế gia Thương mình, vô lời không dậy sớm, cùng chúng ta là địch đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích, hẳn là cũng không phải bọn hắn phục quốc hội, bọn hắn ngược lại là có khả năng, trước kia bọn hắn liền cùng chúng ta phi thường không hợp nhau. Bất quá, bọn hắn hiện tại tự thân phó đảm bảo, nên không có nhàn tâm tìm chúng ta phiền phức mới đúng kỳ quái. Là thế lực nào đều làm ngoại trừ bọn hắn mấy thế lực lớn Không có người có thể làm được trình độ như vậy À đây chính là hai cái hộ pháp cùng 158 tên giáo chúng A lý hộ pháp đang muốn nói cái gì Đột nhiên nghe đến ầm một tiếng Không nói thêm gì nữa Nhìn ra phía ngoài nói Chúng ta đi thôi Trước tìm bọn hắn đuổi đi lại nói tốt Phản lão truy tung manh mối Ở phía trước phi hành mã nghệ ngắp một cái vô tinh đả thải theo ở phía sau phạm lão còn chưa tới sao phạm lão kiến thức rộng nhìn thấy mã nghệ bộ dáng liền hiểu cái gì ngươi tu luyện chính là thủy mộng huyến tưởng thiên tu luyện môn công pháp này người ngược lại là ít gặp mã nghệ đắc ý cười hắc hắc nói ta cũng là tìm rất lâu mới tìm được loại này chỉ cần đi ngủ liền có thể mạnh lên công pháp chập chập Thật là quá tuyệt vời rất thích hợp ta rồi liền xem như tu luyện đã nhiều năm như vậy. Lại lần nữa nhắc tới mình công pháp. mã nghệ cũng là một mặt đắc ý cùng kiêu ngạo. Giống như tu luyện môn công pháp này. Là cỡ nào chuyện không bình thường đồng dạng. Kỳ thật tu luyện công pháp người nhiều ít nổi tiếng cao thấp cũng không thể nói rõ công pháp mạnh yếu. Tựa như thái thượng cảm ứng thiên. Người tu luyện nhiều. Thế nhưng tại cảm giác niệm lực võ giả bên trong lại là công nhận cường đại nhất công pháp một trong. Mà Thủy Mộng huyến tưởng thiên tuy rằng người tu luyện vô cùng ít ỏi Thậm chí đại đa số người nghe đều chưa nghe nói qua. Người tu luyện ít. Vô cùng hy hi hữu. Cũng không thể nói rõ nó cường đại cỡ nào. Đương nhiên, nói nó uy lực nhỏ yếu, cũng có dùng thiên lịch. Tính giả ti sở dĩ không đề sướng tu luyện công pháp này chủ yếu là bởi vì nó tác dụng phụ quá mạnh. Xem mã nghệ dạng này sợ phiền phức tính cách còn làm việc trạng thái phía dưới vô tinh đà thải dáng vẻ. Hết thầy không cần nói cũng biết. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 456 hay đối hai phạm lão đột nhiên dừng lại. Bốn phía dò xét chốc lát nói. Phía trước có bày một cái trận pháp. Bọn hắn liền tại cách này bên trong Nơi này nên lại là bọn hắn Một cái cứ điểm mã nghệ Lập tức đưa tin mã nghệ Lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản Muốn tiến hành đưa tin U Vinh Quy, Quy. Mơ Không tốt Phạm lão Đưa tin ngọc giản không có đồng tính Nơi này khả năng có ảnh hưởng đưa tin ngọc giản Trần pháp hoặc pháp khí ảnh hưởng đưa tin ngọc giản Thông tin có rất nhiều ý lại thêm dạng này phạm vi lớn các loại điều kiện thêm lên đến có khả năng nhất là trận pháp cùng pháp khí phạm lão nhìn lướt qua lắc đầu nói không phải trận pháp hẳn là pháp khí phạm lão xem như trận pháp nhất đạo công sư lập tức đoán được không phải trận pháp ảnh hưởng như thế lớn nhất khả năng liền là pháp khí Nơi này khả năng có một tên cường đại khí sư tồn tại cẩn thận phạm lão nhắc nhở. Mã nghệ lên tinh thần chỉnh trọng gật gật đầu dò hỏi chúng ta bây giờ phải làm gì là trước rút lui hay là phạm lão kinh nghiệm phong phú. Còn là hắn lâm thời cộng tác, gặp được dạng này đột phát tình trạng. Mã nghệ tự nhiên yêu cầu hỏi dò một cách phạm lão ý kiến. Bất quá, từ hắn hỏi dò bên trong cũng có thể nghe được mã nghệ chủ trương là cái gì phạm lão trở lại quét mã nghệ liếc mắt quả nhiên là thủy mộng huyễn tưởng thiên thật là một điểm đấu trí cũng không có gặp được một điểm khó khăn liền nửa đường bỏ cuộc còn không bằng lão phu ta đây cứu người như cứu hỏa chúng ta cái này một lùi bọn hắn khả năng mãi mãi cũng không cứu lại được đến rồi ngươi nhưng nhớ tốt rồi phạm lão giống như cười mà không phải cười hỏi dò mã nghệ nói Mã nghệ sắc mặt cứng đờ. Gãi đầu một cái. Cười khan nói. Cứu người như cứu hỏa, Đúng. Không thể lui mã nghệ trong lòng thầm than. Quả nhiên liền phát hiện một cái cứ điểm có lầm hay không à nửa tháng này đều cái thứ ba rồi phía trước thế nhưng là liên tục mấy năm không có phát hiện qua một cái cứ điểm. Hiện tại thế nào tụ tập nhỏ xuất hiện nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Ai nghĩ đến đây bên trong khả năng còn có những vấn đề khác cảm giác thật là phiền phức trận pháp này là cố định trận pháp không có trận sư chủ trì ta đến phá trận phạm lão sau khi nói xong trước thân một đạo bạch quang hiện lên ầm một tiếng trận pháp kết giới lay động kịch liệt lên phía trên ầm ầm có vết xàn xuất hiện hình như lúc nào cũng có thể vỡ vụn đồng dạng sau một kích Phạm lão khẽ nhíu mày nói: "Không nghĩ tới, trận pháp này vậy mà như thế kiên cố, một kích phía dưới vậy mà không có phá vỡ. Lần này, phiền toái kinh động đến bọn hắn. Bên trong có người ra tới rồi, Phạm lão đã bao nhiêu năm không có xuất thủ. Một cách là tay có chút sinh, không có nắm chuẩn một cách khác là trận pháp này so trước đó hắn gặp phải đồng dạng trận pháp càng thêm cường đại mấy phần." Hiển nhiên mấy năm gần đây những này tà giáo đồ môn lại có hoàn thiện cùng cải tiến Mà phạm lão bao nhiêu năm không có ở tuyến đầu công tác Cũng không hiểu rõ những tình huống này Mới có thể phạm phải dạng này sai lầm Không có một lần phá trận Ngược lại đả thảo kinh xà Kinh động đến người ở bên trong Nếu là đối phương một nỗ phía dưới giết người chất Nhìn thấy phạm lão xanh xám sắc mặt mã nghệ khuyên lên Bọn hắn tất nhiên đem người bắt sống trở về Khẳng định có bọn hắn lý do sống Sẽ không dễ dàng giết chết bọn hắn Chúng ta còn có cơ hội Phạm lão gật gật đầu cũng chỉ có thể hy vọng như thế Hai người đang khi nói chuyện từ trong ghế xới ra tới hai cái người áo đen Chu hộ pháp cùng lý hộ pháp ra đến sau đó Nhìn xem giữa không trung mã nghệ phạm lão nói Hai đối hay Lý hộ pháp Ngươi trước chọn đi. Ta liền lựa chọn Phạm Hiệt đi. Lý hộ pháp nhìn xem Phạm Lão. Cười hắc hắc nói. Vừa lúc. Ta phải thật tốt gặp một lần trong truyền thuyết Thanh Châu mạnh nhất cảm giác hình niệm lực võ giả. Xem hắn đủ tư cách hay không cẩn thận thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Chớ khinh thường phía dưới. Đem chính mình thua tiền yên tâm đi trong lòng ta tính toán sẵn ngươi cũng cẩn thận. Ngươi cũng không giống như ta. Có kinh người lực phòng hộ hắc hắc. Vậy hắn cũng muốn đánh đến ta nói xong. Chu hộ pháp trước thân xuất hiện hai cái phân thân. bồ pháp biến Ảng ở giữa. Hướng mã nghệ sung kích. Huyến ảnh phân thân cẩn thận phạm lão nhắc nhở một câu. Liên phải xuất thủ bày trận. Đột nhiên trước thân một cái thân mặt bó sát người áo giáp. Tay trái nắm một tiểu thuẫn. Tay phải nắm dài ba thước đao người lách mình đến hắn trước thân. Cận chiến giáp sĩ tốc độ thật nhanh là nhanh nhẹn hình giáp sĩ giáp sĩ là khí sư một loại. Niệm lực võ giả bên trong cũng có dạng này chi nhánh. Chỉ là người tu luyện rất ít. Bất quá. Ta giáo đồ bên trong dạng này người cũng không phải ít. Lý hộ pháp thừa dịp phạm lão bị chu hộ pháp huyến ảnh phân thân hấp dẫn. Lấy di động cao tốc. Lách mình tiến lên. Từ trên hướng xuống. Một đao chém xuống một cái dài một trưởng đao mang lóe lên mà hiện chạm tại phạm lão trước người vòng phòng hộ bên trên chập chập nhất niệm bày trận quả nhiên là trận pháp nhất đạo công sư vậy mà có thể trong nháy mắt hoàn thành từ công kích trận pháp đến phòng hộ trận pháp chuyển biến không tầm thường bất quá ngươi bày trận quá vội vàng chỉ có một đạo vòng phòng hộ có thể không phòng được ánh đao của ta phá trận quả nhiên Phạm lão trước người vòng phòng hộ chỉ. Giữ vững được chớp mắt. liền đồng thanh mà phá. Cả người bay rước ra ngoài. Âm tới mặt đất trên phòng ốt. Phòng ốt đồng thanh sụp đổ. Phạm lão những này phát sinh quá nhanh. Mã nghệ lực chú ý chủ yếu tập trung ở đối diện ba đạo nhân ảnh bên trên. Ngay tại phân biệt cách nào là chân thân. Dư Quang liền thấy phạm lão bị một kích phá trận. Từ giữa không trung đánh rớt tới trên mặt đất, phạm lão cuộc chiến bên này để cho Mã Nghệ bị kinh ngạc, đang cùng ta chiến đấu, cũng dám phân tâm muốn chết chu hộ pháp ba đạo thân ảnh không ba phương hướng ném ra một thanh phi đao. Phi đao hiện lên hình quạt, ba phương hướng cơ hồ bao trùm Mã Nghệ chung quanh tất cả không gian. Mã Nghệ phục hồi thần trí, căn bản không kịp phản ứng, giật mình nhìn xem phi đao bắn tới trên người hắn phi đao tiếp xúc mã nghệ cái khác hai cái phương hướng phi đao liền biến mất chỉ còn lại một cái chân thực phi đao bắn trúng mã nghệ thân thể như không vật gì sâu vào a lại là một tên huyễn thuật hình niệm lực võ giả hai người vậy mà đều tinh thông huyễn thuật hai tên huyễn thuật sư huyết đấu sao lần này có ý tứ rồi chu hộ pháp như có cảm giác nhìn về phía bởi vì phòng ốt sụp đổ mà bay lên bụi mù u vinh quy Mơ Không đúng Bén nhọn xương mù có thời gian quá lâu Đây là trận pháp mê vụ trận cẩn thận Bụi mù đột nhiên bay lên Giống như núi lửa bộc phát đồng dạng Màu xám bụi mù nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra Hai người căn bản không kịp phản ứng Trong nháy mắt liền đem chu hộ pháp cùng lý hộ pháp bao phủ ở bên trong Bụi mù bên trong Mã nghệ diều phạm lão ăn cần dò hỏi Phạm lão, ngày không có việc gì sao phạm lão sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn đầy một mạt tiên huyết, cười khổ khẽ lắc đầu nói, không chịu nhận mình già không được, phản ứng so trước kia chậm có thêm hơn nữa. Nhiều năm không chiến đấu, ý thức chiến đấu cũng cùng không lên rồi, vậy mà như thế giản dị liền bị người đánh một cách trở tay không kịp, còn phá bản thân vòng phòng hộ. Nếu không phải hắn làm người thận trọng Trước khi chiến đấu ngay tại bên ngoài thân một mực suy trì lấy một cái cỡ nhỏ hộ thể trận pháp Chỉ vừa rồi cái kia một cái Hắn liền phải trọng thương Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 457 hiểu chi ý chí âm u dưới đất thạch thất bên trong Trên thân đồng châm liên tiếp truyền đến kịch liệt đau nhức Để cho bạch nhị trên chán không cầm được chảy xuống mồ hôi lạnh Thành rồi làm dịu đau đớn Bạc nhị thở hồng hộp An tính thạch thất bên trong Tiếng hơi thở hô hô rung động Những âm thanh này hình như đánh thức trên đất huyết nhân Trên đất huyết nhân đồng rồi đồng rồi Mở to mắt Nhìn thấy trên thập tử giá cột bạc nhị Dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói nói Ngươi là bạc nhị bạc nhị cúi thấp xuống đôi mắt Cắn răng lấy Đúng Ngươi là ai trên đất huyết nhân nguyễn động một cái hình như vết thương kéo tới vết thương, đau hít vào một ngụm khí lạnh. bất quá huyết nhân không có kêu lên đau đớn. chậm rãi ngọ nguậy, dựa vào bức tường, ngồi dậy. ta là tính xạ ti mạch hổ." chắc ngôn. phụng mệnh trong bóng tối bảo hộ ngươi. không nghĩ tới, bạch nhị nghe đến đối phương là tính xạ ti người. hơn nữa còn là thành rồi bảo vệ mình bị bắt, không khỏi yên tâm phòng. Cố ném kịch liệt đau nhất quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ khổ khủ Tạm thời không chết được, ngươi đừng sợ, tính giả ti sẽ không mặc kệ chúng ta, rất nhanh liền có người tới cứu chúng ta. Chắc ngôn hư nhược ho khan hai tiếng. Dừng lại chốc lát. Mở miệng thanh âm cứng ngắc dò hỏi. Ngươi là chuyện gì xảy ra bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi nghe được có người sẽ đến cứu bản thân. Lại nghĩ tới vừa rồi động tính. Rất có thể tính giả ti người cứu viện đã đến Bản thân khả năng lập tức liền phải bị cứu ra ngoài Trong lòng không khỏi buông lòng Bạch nhị nếu muốn cười một cái Có thể giống như kéo tới trên thân đồng châm Đau hắn nụ cười cũng thay đổi hình dạng Bất quá vẫn như cũ kiêu ngạo hồi đáp Bọn hắn nếu muốn dựa dẫm vào ta biết rõ một phần tình báo Hắc hắc Ta, ta không có nói cho bọn hắn Cái gì tình báo cho ngươi một người bình thường chịu đựng dạng này thẩm vấn. Vậy mà đều không có nói ra bạc nhị khẽ lắc đầu nói. Ta biết tình báo. Khả năng cũng không trọng yếu. Bất quá. Ta không thể nói nếu như nói. Như thế ta mộng tưởng. Cũng liền tan vỡ ta vậy mà tại giờ phút này chết đi. Cũng không nguyện ý mất đi ta mộng tưởng mộng tưởng trách không được đâu. Giấc mộng của ngươi là cái gì ta trước kia ngơ ngơ ngắc ngắc sinh hoạt, không biết mộng tưởng là vật gì thẳng đến Rõ ràng thế giới này chân tướng Đồng thời kinh lịch trong đó Ta mới hiểu được Ta muốn chính là cái gì ta cũng vì thế có mộng tưởng Ta mộng tưởng là tiêu diệt vừa dị Cứu vớt thế giới nói đến mộng tưởng Bạch nhị trong mắt giống như toát ra hào quang trói mắt Đem cái này âm u dưới đất thạch thất đều theo sáng như tuyết. Tựa ở bên tường huyết nhân nghe bạc nhị sau đó. Do hỏi. Nghe ngươi lời nói mới rồi ý tứ. Ngươi gặp người nào? Cái gì sự việc? Mới xác định giấc mộng của mình. Là ai chuyện gì chứ bạc nhị đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên. Một cái thân mặt màu lót đen hồng phân cao cổ. Mang theo làm bằng gỗ mặt nạ một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn Bạch nhị nhìn thấy giả bộ như vậy buộc Lập tức chích đồng nói Ảnh đại nhân Ngày tới cứu ta quá tốt rồi ta biết ngài sẽ không bỏ xuống ta ảnh đại nhân Vô luận bọn hắn thế nào nghiêm hình tra tấn ta Ta không hề nói gì ra hiểu tổ chức thật điển hoa gật đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Biểu hiện của ngươi rất tốt đã thông qua chúng ta có khảo nghiệm. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi bạch nhị nghe xong. Cười lên ha ha. Bất quá cử động như vậy khẽ động trên người hắn đồng châm. Đau hắn không khỏi ngưng cười âm thanh. Kêu đau lên. Điển hoa tay phải tiện tay vung lên. Đồng châm liền bị đẩy xuống tới. Tiếp lấy tay trái tiện tay vung lên. Bạch nhị trên thân xích sắt liền đồng thanh cắt ra. Rơi xuống. Bạch nhị hai chân rơi xuống đất Dựa lưng vào thập tử giá chống đỡ lấy Không có ngã xuống Điển hoa xoay tay một cái Xuất hiện một cái đan dược Tay phải bắn ra Rơi vào há miệng kêu đau lấy bạch nhị trong miệng Đan dược vào miệng là hóa Bạch nhị chỉ cảm thấy một luồng ái lưu trong thân thể chảy xuôi Hóa giải nỗi thống khổ của hắn Đan dược này quá thần kỳ Quả nhiên là ảnh đại nhân đa tạ ảnh đại nhân bạch nhị mạnh chống đỡ lấy đứng lên nói tạ tiếp đó vẫn không quên bên người vị này bởi vì chính mình mà bị nắm tới chắc ngôn thỉnh cầu nói ảnh đại nhân vị này là tính giả ti bách hộ chắc đại nhân hắn là bởi vì ta mới bị bắt vào tới chúng ta có thể hay không điển hoa chuyển thân nhìn qua dựa vào bức tường ngồi liệt ở nơi đó huyết nhân khinh miệt cười dám ở trước mặt của ta chơi dạng này trò vặt không biết sống chết định thân đưa tay phải ra tải hư không một chào hiện thân phịt một tiếng một thân ảnh từ dưới đất phá vỡ phiến đá bay lên tới rơi trên mặt đất cái này người thân mang hắc bào hiển nhiên cùng vừa rồi hai người đồng dạng là một tên thực lực cường đại tà giáo đồ lúc này cái này người giống như một tòa pho tượng đồng dạng không thể nhúc nhích Duy trì tư thế ngồi Hai tay dối về phía trước Mười ngón giống như đánh đàn dương cầm tư thế Đây là Trong lúc nhất thời Không biết chuyện gì xảy ra Bạc Nghị nhìn về phía điện hoa dò hỏi Tê lúc này huyết nhân phát ra một trận kêu đau đớn âm thanh Tiếp đó thở hồng hục Hơi ngẩng đầu Cảnh giác nhìn xem Bạc Nghị cùng hiểu tổ chức ăn mặc điện hoa Nói đa tạ bạc nhị nghe đến huyết nhân động tính bên này, lại nhìn về phía đột nhiên xuất hiện không thể động người áo đen, lại nhìn về phía huyết nhân, lại quay đầu nhìn về phía điển hoa, trong lòng đã có suy đoán, không dám tin dò hỏi, ảnh đại nhân, chẳng lẽ, vừa rồi, cũng là đang tra hỏi chỉ là đổi lại một loại phương thức, từ ếp hỏi đổi thành dù vô, như thế ta. Mà Bạch Nghị hiển nhiên bên trên đồng thời không có nhìn thấu Bị lừa rồi Nếu không phải Điển Hoa kịp thời xuất hiện Hắn đã bị người đem tình báo bộ đi rồi Nghĩ tới đây Bạch Nghị đã không còn vừa rồi ngựa kêu ngạo Phi thường tự trách Như thật nói ra Ảnh đại nhân Ta không có nhìn thấu Ta vừa rồi kém chút liền Điển Hoa phất phất tay nói Ta đã sớm tới biểu hiện của người ta đều nhìn ở trong mắt chúng ta hiểu tổ chức xét duyệt thông qua hay không không nhìn bầu trời phú cũng không thực lực lại thêm không nhìn trí tuệ năng lực các loại chỉ là xem ngươi có hay không kế thừa hiểu chi ý chí hiểu chi ý chí hiểu là phá hiểu bài trừ tối tâm nghênh đón quang minh chi ý điển hoa dừng một chút nói ngươi thuyết pháp là mong muốn Chúng ta thuyết pháp, là hiểu chi ý chí chúng ta hiểu tổ chức mỗi cái thành viên, là có được đồng dạng hiểu chi ý chí một đám người. Bạch nhị mới chợt hiểu ra, nguyên lai, like. hiểu tổ chức khảo nghiệm, lại là cách này đây là nói đến. Bản thân thật thông qua khảo nghiệm, trở thành hiểu tổ chức một thành viên cảm giác, giống như đang nằm mơ đồng dạng, không chân thực. Bất quá, bạch nhị rất nhanh nghĩ tới điều gì, nói thế nhưng là, ta chỉ là một người bình thường, ta. Tuy rằng ảnh đại nhân nói không coi trọng thiên phú, thực lực, trí tuệ, năng lực các loại, chỉ coi trọng có hay không có được hiểu chi ý chí. Thế nhưng, bản thân dạng này không có bất kỳ cái gì tài năng người bình thường. Gia nhập hiểu tổ chức, có thể hay không cản trở tựa như như bây giờ tùy tiện bị tà giáo đồ bắt chạy cái này còn thế nào hoàn thành giấc mộng của hắn quán triệt hiểu chi ý chí đâu này ta có thể điểm hóa vạn vật mười bảy chương bốn trăm năm mươi tám thanh lý nhìn xem bạch nhì xoắn suýt bộ dáng điển hoa lắc đầu nói thiên phú thực lực năng lực trí tuệ các loại những này đối với chúng ta tới nói đều là việc nhỏ thiên phú có thể ngày sau ban cho cách khắc năng lực, thực lực các loại cũng có thể ngày sau rèn luyện ra tới. Chờ ngươi chính thức gia nhập, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại, ta trước giải quyết dư những phiền toái này. Điển hoa tiện tay vung lên, đem hắc bảo nhân này phong ấm, nhẹ nhàng điểm một cách đối phương mi tâm trong. Chốc lát đọc đến đối phương ký ức, sau đó lấy ra tế đỉnh, đem thu nhập trong đỉnh cái này cứ điểm sở hữu gì giáo đồ đều đã bị ta thanh lý hoàn tất. Đã không có nguy hiểm. Ngươi tại đây đợi ta chút lát. Đối đãi ta xử lý xong phía ngoài hai cái gì giáo đồ. liền trở lại tiếp ngươi ly khai điện hoa nói xong. Thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc tới đồng giảng. Tiêu thất trong không khí. Thủ đoạn như vậy. Để cho bạc nhị cách này chưa thấy qua việc đời người cảm thấy phi thường thần kỳ. Nghĩ đến vừa rồi ảnh đại nhân đã nói Ban cho bản thân thiên phú Tiếp đó rèn luyện ra thực lực Năng lực tràng cảnh Cứ như vậy Hắn cũng liền không phải người bình thường Hắn cũng có thể giống như ảnh đại nhân đồng giảng Hơi hợt giải quyết cường đại như vậy Vượt gì gì giáo đồ Vì tiêu trừ vượt gì cứu vớt thế giới cách này mục tiêu cuối cùng mà biến thành hành động Chắc ngôn nhìn xem Trên mặt đất phá vỡ động lớn. Nghĩ đến vừa rồi chính mình nói đến một nửa. Vừa mới lấy được bạch nhị tín nhiệm. Liền bị tà giáo đồ bên trong vị kia cường đại vượt dì khôi lỗi sư khống chế thân thể. Bản thân rõ ràng là thanh tỉnh. Lại không thể khống chế bản thân. Chỉ có thể mặc cho thân thể của mình nói ra những lời kia. Mà bất lực. Chắc ngôn liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Mà cường đại như vậy người. Tại ảnh đại nhân trước mặt, vậy mà yếu như vậy nhỏ, tiện tay là có thể giải quyết đối phương. Thật là quá cường đại nghe người tới cùng bạc nhị thánh nói, cũng làm cho chắc ngôn phi thường chấn kinh. Hiểu tổ chức đây là cái gì tổ chức ta tại sao không có nghe nói qua không nhìn bầu trời phú. Thực lực, năng lực, trí tuệ, chỉ nhìn có hay không có được hiểu chi ý chí thật. Thật cuồng ngạo A liền đại hạ vương triều vương thất. Cũng không dám nói ra như vậy đem chắc ngôn nhìn thấy điển hoa dạng này xuất hiện cùng tiêu thất. Trong lòng một chút cũng không thể so với cái gì cũng không hiểu bạch nghị kinh ngạc tới thiếu. Dạng này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn tuyệt đối không phải phổ thông niệm lực võ giả có thể làm được. Chắc ngôn suy tính. Đan cảnh cường giả phải chăng có thể làm đến nếu như là đan cảnh cường giả cũng làm không được cái kia. Vậy cũng chỉ có thể là thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A chân chính đại nhân vật vị này ảnh. Chẳng lẽ là thiên mệnh võ giả nếu như là thiên mệnh võ giả. Vậy cách này hiểu tổ chức. Thật đúng là không thể khiên thường. Là một cách có thể ảnh hưởng thế giới cỡ lớn tổ chức bản thân chưa nghe nói qua. Có thể là bởi vì chính mình thực lực không đủ đi thực lực không đủ. Rất khó chiếm được cao hơn cấp bậc bí ẩn tin tức. Điểm ấy xác nhận tại chắc ra hay là tính giả ti Đều là đồng lý Bất quá Lần này Ta tất nhiên trực tiếp tiếp xúc đến Nên có thể đối ta mở ra những này bí ẩn tin tức đi chắc ngôn Tuy rằng nghe đối phương rất nhiều bí ẩn Ngược lại không để ý an nguy của mình Một là là đối phương đối với hắn tuy rằng coi nhẹ Thế nhưng không có sát ý Mặt khác chính là Từ hiểu tổ chức mục tiêu cuối cùng. Cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn cùng tính xạ ti có được tương đồng mục tiêu. Cùng bọn hắn tính xạ ti hẳn là minh hữu quan hệ. Điển hoa hành tẩu đại thứ nguyên không gian bên trong. Suy tính lần hành động này. Mộng tưởng hiểu chi ý chí chập chập. Ta càng ngày càng có thể lắc lư bất quá. Bất quá. Này cũng nhắc nhở hắn rồi hắn sau này truyền đạo. Hoàn toàn chính xác yêu cầu một cách khảo nghiệm Một cách tiêu chuẩn Thiên phú Năng lực Thực lực Chí tuệ các loại những điều kiện này Có trọng yếu không đương nhiên trọng yếu Có những vật này Bồi dưỡng lên tốn hao thời gian ngắn hơn Tiêu hao tài nguyên càng ít Đối với hắn mà nói Cũng là đồng dạng đạo lý Thế nhưng Ý chí Có trọng yếu không chuyển thế làm người Có địa cầu cùng đạo môn thế giới kinh lịch sau đó. Điển Hoa cũng ý thức được. Ý chí trọng yếu tính chất. Ý chí. Có thể là so ý thức. Càng mạnh cường đại. Càng thêm trực chỉ bản chất một cố cường đại lực lượng đối với Điển Hoa tới nói. Đối với thiên phú. Thực lực. Năng lực. Chí tuệ những này tới nói. Càng thêm đáng ngưỡng mộ. Càng trọng yếu hơn vũ Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những vật này. Chỉ là một cái phát hiện. Sau này có thể trọng điểm nghiên cứu một chút. Bạch Nghị liền là một cái cực kỳ tốt đối tượng thí nghiệm. Bạch Nghị. Để cho ta nhìn một chút ý chí lực lượng đi biển hoa nhìn thấy thứ nguyên không gian bên ngoài đang giao chiến bốn người. Phạm lão hắn cũng tại không nghĩ tới, lấy phạm lão thực lực, vậy mà ở vào hạ phong xem tới, phạm lão già thật rồi mặt khác cũng có cái này giáp sĩ vừa lúc khắc chế phạm lão nguyên nhân chỉ nhìn lướt qua điển hoa liền đã nhìn ra cái này giáp sĩ phòng ngự phi thường cao tốc độ thật nhanh đặc biệt khắc chế phạm lão dạng này tốc độ di chuyển chậm đơn thể lực công kích yếu trận sư cùng niệm lực võ giả bên trong trận sư so sánh với hay là tà giáo đồ bên trong trận sư càng thêm lợi hại dạng này đơn thể đối chiến Hay là tà giáo độ trận sư lợi hại Bọn hắn trận pháp tùy thân mang theo đồng thời còn tinh thông cận chiến ký xảo Điển hoa nhìn về phía mã nghề cùng Chu hộ pháp cách này một tổ Hai người đều là huyến thuật sư Đánh nhau khó phân thật giả Thoạt nhìn vô cùng huyền diệu Thực lực của hai người không sai biệt lắm Giao thủ nhiều lần, một lần cũng không có đụng tới trên người của đối phương Cách này cũng bình thường Huyền thuật sư cũng không giống như giáp sĩ cùng trận pháp. Không có cường đại lực phòng ngự. Bọn hắn bị đánh trúng một cái. Khả năng liền đã mất đi chiến lực hoặc tính mệnh. Trận chiến đấu này liền phân ra thắng bại hoặc sinh tử. Điển hoa nhìn lướt qua. Xem một lúc nhất thời phân không ra kết quả. Hắn cũng không nguyện ý đợi thêm nữa. Thế là lựa chọn xuất thủ. Điển hoa tiện tay vung lên đình thân chiến trường ngay tại kịch liệt sao chiến bốn người đột nhiên thân thể trì trệ giống như thời gian ngừng lại đồng dạng dừng ở giữa không trung biểu lộ động tác vẫn như cũ duy trì đứng im phía trước bộ dáng điển hoa đi theo tại chu hồ pháp trước thân hiện thân liền là phong ấm. xem ký ức thu nhập tế đỉnh ba cây càng phát ra thành thảo liên tục động tác. Điển hoa biến mất theo lại tại lý hộ pháp trước thân xuất hiện đồng giảng đến rồi một tổ ba hiện bộ. Lấy điển hoa thực lực bây giờ đối phó đan cảnh cấp bậc võ giả cùng tà giáo đồ liền là đơn giản như vậy. Xử lý xong hai cái hộ pháp. Quét mã nghệ cùng phạm lão liếc mắt. Sau đó lại lần nữa tiêu thất. Tiến nhập thứ nguyên không gian. Một bên tử tế trong đỉnh lấy ra tế từ song thượng thiên phía sau lưu lại chiến lời phẩm đưa chúng nó thu nhập chữ vật không gian một bên ưu tiên xem ba cái hộ pháp trong trí nhớ tình báo chạy một vòng đem cứ điểm bên trong thuộc về tà giáo công cộng tài phú cùng ba người giấu ở cứ điểm tư nhân tài phú đều thu nhập chữ vật không gian về phần bọn hắn giấu ở địa phương khác tài phú có cơ hội cũng muốn thu lại lãng phí đáng xấu hổ tuyệt không lãng phí coi như mình không cần cũng có thể bồi dưỡng thủ hạ nha Ví dụ như bạch nhị Còn như thế nào bồi dưỡng điển hoa đã có ý nghĩ Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 459 suy đoán thứ nguyên không gian bên trong Từ thần thức không gian bên trong lấy ra một phần ảnh trùng lột xác Ảnh trùng thuộc về vô tính sinh sôi Mỗi lần sinh sôi hai ba con ấu trùng liền sẽ chết đi lưu lại lột xác Những này lột xác ẩm chứa không gian thuộc tính Cũng có được niệm lực thuộc tính Là phi thường hy hữu siêu phàm tài nguyên Có thể dùng tài luyện đan Luyện khí Bày trận vân vân Điển hoa lấy ra bọn trúc tự nhiên không phải là vì luyện đan Luyện khí bày trận Mà là Dưới đất thạch thất bên trong Điển hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện Bạch nghĩ ngay tại thần du thái hư Không biết nghĩ gì thế Một mặt ước mơ Nhìn thấy đột nhiên hiện thân điển hoa lập tức hành lễ nói: "Ảnh đại nhân, Điển Hoa tới chính là vì Tử Thứ Nguyên Không Gian mang đi hắn, để cho những người khác tại Thứ Nguyên Không Gian hành tẩu." Điển Hoa nghĩ đến ba cái phương án, hắn dự định đều thực tiến một lần, dùng tại bạc nhị trên thân, là trong đó một cái phương án. "Đừng nhúc nhích Điển Hoa dùng thần thức trói buộc ảnh trùng lột xác bên phải tay trên ngón trỏ, điểm vào bạc nhị mi tấm." Trong lòng yên lặng phát động điểm hóa, thiên đạo công đức bắt đầu tiêu hao. Đồng thời, ẩm chứa không gian pháp các linh lực, đưa vào bạch nhị trong cơ thể. Ảnh trùng lột xác, ẩm chứa không gian pháp các linh lực, trong lòng đã có được hoàn chỉnh lý luận cùng mục tiêu rõ rệt các loại. Đây đều là vì giảm bớt điểm hóa quá trình bên trong thiên đạo công đức tiêu hao. Trong chốc lát, đại khái tiêu hao mười cái hoàng hương thiên đạo công đức. Điểm hóa liền đát đát xong Cảm giác điểm hóa kết quả Điểm hoa hài lòng gật gật đầu Bạch nhị chỉ cảm thấy trở nên hoàng hốt Bản thân hình như biến thành một cách ảnh trùng Từ xuất sinh đến lớn lên Âm ảnh không gian chính là mình nhạc viên Âm ủ ý thức chính là mình đồ ăn Bản thân hình như trời sinh có được Tại âm ảnh không gian bên trong sinh tồn năng lực Thời gian hình như qua thật lâu Lại tựa hồ chỉ qua sát na Chờ phục hồi thần trí Bạch nhị rõ ràng cảm giác được bản thân trở nên không giống bình thường Đây là Bạch nhị kinh ngạc dò hỏi Điển hoa tay trái trột vào bạch nhị trên bờ vai quét bên trên mắt nằm tại góc tường chắc ngôn Nói một câu Chạy nói xong Mang theo bạch nhị Thân ảnh của hai người tiêu thất ngay tại chỗ Chắc ngôn khói mắt thít chặt Đây là Bạch Nghị Nguyên Lai chỉ là một người bình thường Tính xã ti đã sớm cẩn thận đã kiểm tra Trên thân là không có dược gì lực lượng Cũng không có thức tỉnh niệm lực Càng không có phát hiện cái khác chỗ đặc thù. Ngay tại vừa rồi Đối phương cũng chỉ là một người bình thường Thế nhưng Đối phương vậy mà cùng cái kia hiểu tổ chức ảnh đại nhân Cùng một chỗ biến mất là hiểu tổ chức ảnh đại nhân có thể dẫn người tiêu thất hay là Chắc ngôn nghĩ đến hiểu tổ chức ảnh đại nhân cùng Bạch Nghị đối thoại. Bọn hắn hiểu tổ chức có thể ban cho người thiên phú. Thực lực. Năng lực các loại. Vừa rồi Bạch Nghị một nháy mắt. Hình như phát sinh lột xác. Chẳng lẽ là. Bạch Nghị được ban cho cho cùng hiểu tổ chức vì kia ảnh đại nhân một dạng hư không tiêu thất năng lực. Cách này sao có thể làm sao có thể nhanh như vậy liền có thể đem một người bình thường lột xác thành siêu phàm tồn tại không có khả năng. Vừa rồi cái kia phải là của ta ảo giác Cái kia hẳn là là vị này hiểu tổ chức ảnh đại nhân năng lực thế giới này Thực lực vi tôn Chắc ngôn minh không cảm thấy gọi một cái chưa nghe nói qua hiểu tổ chức xanh hiểu vì ảnh con người làm ra đại nhân Có cái gì không đúng Bất quá, cái này hư không tiêu thất năng lực Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không biết mới là đáng sợ nhất Chắc ngôn đối loại này coi nhẹ trận pháp, coi nhẹ trở ngại tới vô ảnh đi vô tung năng lực, mười phần cảnh giác. Nếu là đối phương muốn giết hắn, đột nhiên xuất hiện phía sau hắn tiếp đó một cái sát chiêu. Hắn tuyệt đối không phòng được, lớn nhất khả năng chính là Tại chỗ tử vong Về tính giả ti sau đó, nhất định phải biết rõ ràng Lấy tính giả ti thế lực cùng nội tình, hẳn phải biết hiểu tổ chức biết rõ vị này ảnh đại nhân sao đại trận bên ngoài phạm lão mã nghệ chu Hộ pháp cùng lý Hộ pháp bốn người trên chiến trường chiến đấu buổi mù còn chưa rơi xuống thế nhưng trên chiến trường lại chỉ còn lại có phạm lão cùng mã nghệ hai người mã nghệ đột nhiên cảm giác trên thân áp chế độ vật của mình biến mất lập tức cảnh giác nhảy đến phạm lão bên người diều phạm lão nói phạm lão Ngày không có việc gì sao phạm lão thần sắc có chút hoảng hốt. Trên mặt còn lưu lại vẻ kinh nghi. Tự lẩm bẩm. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn dùng chính là. Duyệt độc bí ký đây là ta một mình sáng tạo bí ký. Ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Nó liền là duyệt độc bí ký thế nhưng. Làm sao có thể. Hắn làm sao sẽ duyệt độc bí ký hơn nữa còn là tu luyện đến địa cấp. Tuy rằng cùng hắn dùng đến phương thức có hơi khác biệt. Thế nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Hắn sẽ không cảm giác sai. Nó tuyệt đối là địa cấp duyệt độc bí kỹ. Mã nghệ ở một bên nghe đến phạm lão sau đó. Kinh ngạc nhìn phạm lão liếc mắt. Dên gì chốc lát. Tiếp lời. Nếu xác định người thần bí kia sử dụng chính là ngày một mình sáng tạo bí kỹ. Chuyện này ngược lại là đơn giản ngài đem duyệt độc bí ký đều truyền cho ai ai hiểm nghi liền lớn nhất phạm lão một bên suy tính một bên lắc đầu khó có thể tin hồi đáp không có khả năng không có khả năng ta chỉ đem hoàng cấp duyệt độc bí ký bỏ vào tính giả ti tàng kinh các chỉ cần muốn học ai cũng có thể đổi lấy bất quá duyệt độc bí ký là phụ trợ bí ký tác dụng cũng không lớn cho tới bây giờ Cũng không có bao nhiêu người đổi lấy. Hơn nữa. Duyệt độc bí ký phi thường khảo nghiệm thiên phú. Không có thiên phú người. Ngay cả nhập môn đều không vào được. Cho nên. Hiện tại học được hoàng cấp duyệt độc bí ký người. Thêm lên đến cũng không đến hai tay số lượng. Mà huyền cấp duyệt độc bí ký. Ta chỉ truyền cho gần nhất mới thu quan môn để tử lý vũ. Địa cấp duyệt độc bí ký. Ta càng là không có một người truyền đi, chỉ có bản thân biết. Đối phương vậy mà biết địa cấp duyệt độc bí ký đây không có khả năng, không có khả năng. Mã nghệ nghe phạm lão sau đó, đồng dạng cảm giác khó có thể tin. Nếu thật như phạm lão lời nói, thật thật bất khả tư nghị Có phải hay không? Cảm giác sai. Không phải ngài nhỏ một mình sáng tạo cái kia duyệt độc bí ký mà là cái khác tương tự bí ký phạm lão trần trờ chốc lát. Kiên định lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ không cảm giác sai. Đó chính là địa cấp duyệt độc bí ký nói đến đây. Phạm lão ánh mắt bên trong để lộ ra một luồng nhất định phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra tín niệm. ngươi biết hắn là ai sao phạm lão đã lui khỏi vị trí hai tuyến tin tức không linh thông hỏi dò mã nghệ nói. Mã nghệ suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, không có ảnh hưởng. Bọn hắn thân ở tính xạ ti một tuyến công tác người khác biệt cấp bậc có được tình báo biết tình quyền. Nếu là có tương quan tình báo đổi mới. Tất nhiên sẽ thông chi đến bọn hắn. Mà đối phương hình tượng phi thường tươi sáng. Thực lực phi thường cao. Năng lực phi thường đặc biệt. Nếu như là thiên hộ cấp bậc tình báo. Hắn không có khả năng không có ấn tượng. Cho nên bằng không liền là đối phương tình báo cấp bậc cao hơn thiên hộ cấp bậc. bằng không chính là tính xả ti tạm thời còn không có đối phương tình báo. lấy đối phương thực lực, hắn tình báo khả năng không phải ta cái này cấp bậc có thể biết rõ. mã nghệ lấy suy đoán ngữ khí hồi đáp. ta có thể điểm hóa vạn vật mười bảy chương bốn trăm sáu mươi phát hiện phạm lão gật gật đầu đồng ý mã nghệ suy đoán. loại này tiện tay định chủ bọn hắn. Xem đan cảnh cường giả như sâu kiến tồn tại Rất có thể là thiên mệnh võ giả cấp bậc cường đại tồn tại Bọn hắn không biết đối phương tình báo Cũng là có khả năng Đáng được ăn mừng chính là Hắn đối với chúng ta tính giả ti nắm giữ thiện ý Cùng tà giáo là tử định Làm lấy cùng chúng ta cùng loại Tình hóa thanh lý tà giáo đồ sự tình Mã nghệ lòng vẫn còn sợ hãi nói Đối phương vừa ra trận liền đem hắn định trụ loại kia thân bất do kỳ sinh tử nằm trong tay người khác cảm giác mã nghệ bây giờ trở về nhớ tới vẫn như cũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng có một loại hít thở không thông cảm giác mã nghệ lấy ra đưa tin ngọc sản thử đưa tin a có thể đưa tin xem tới đối phương trước khi đi đem phòng ngựa đưa tin pháp khí lấy đi Mã Nghệ lập tức thông qua đưa tin Ngọc Sản đem tình huống bên này đưa tin cho ngoại vụ đường. Chờ đợi trả lời quá trình bên trong, nhìn xem trước mặt trận pháp kết giới. Dài như vậy thời gian bên trong đều không ai xuất hiện. Xem tới đều bị đối phương dọn dẹp sạch sẽ, đã không có uy hiếp. Thanh lý phổ thông tà giáo đồ. Đối với bọn hắn đan cảnh niệm lực võ giả tới nói. Cũng không chúng việc khó. Lại càng không cần phải nói đối phương Đoán chừng tiện tay liền có thể đem bên trong tất cả phổ thông tà giáo đồ dọn dẹp Rất nhanh Ngoại vụ đường đến rồi trả lời Đã khởi động toàn thể tổng động viên Xin bảo hộ tốt chính mình Còn có hiện trường Còn như người thần bí tình báo Thời gian khẩn trương Tạm thời không ra được Chờ sau khi ra được sẽ lập tức đưa tin cho ngài Toàn thể tổng động viên sao Lai Dương quận tính giả ti tất cả thành viên. Vô luận là tiểu kỳ hay là chỉ huy sứ. Vô luận là tại chấp cần hay là đang bế quan. Vô luận là một tuyến hay là cấp hay Toàn bộ đều phải hành động. Tính giả ti đã bao lâu không có tiến hành toàn thể tổng động viên rồi bất quá nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất. Trước là Khải Mông học viện. Phía sau là Hồi Xuân Đường. Hôm nay càng là ngay sau đó hồi xuân đường vừa tìm được một cái tà giáo trọng yếu cứ điểm. Đại án liên tiếp phát sinh. Tính xã ti đã bao nhiêu năm không có dạng này đại quy mô hành động. Nhân thủ tất yếu không đủ. Toàn thể tổng động viên là tất nhiên. Tổng động viên ha ha. Lý vũ tiểu tử thúi kia dựa vào vi sư hoàn thành năm nay nhiệm vụ số lượng. Vừa mới bế quan. Liền bị ấm đi lên thực hành nhiệm vụ. Ha <cười> ha, <cười> phạm lão liền là không thể gặp nhà mình đổ để nhẹ nhàng Dựa vào cái gì vi sư rõ ràng đã sớm lui khỏi vị trí hai tuyến Còn như thế bận miệu ngươi một cách 15-16 tuổi chính vào thanh xuân tuổi trẻ trẻ danh to xác, Lại nhẹ như vậy nhàn người trẻ tuổi Liền nên nhiều ma luyện ma luyện Yên tính một người dưới đất trong thạch thất Chắc ngôn toàn thân kịch liệt đau nhức. Thân thể căn bản không thể sống động. Chỉ có thể tựa tại bên tường suy nghĩ chuyện. Trong lúc sành dối, chắc ngôn nhớ lại bạc nhị cùng vị kia ảnh đại nhân hết thảy, Càng nghĩ cảm thấy mình hình như không để ý đến thứ gì trọng yếu có thể cẩn thận suy tư nhiều lần. Vẫn không có bắt lấy cái này điểm đáng ngờ. Chắc ngôn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Tinh thông huyền thuật niệm lực võ giả hoặc tà giáo đồ. Đều có thể để cho người ta xem nhẹ cái nào đó đồ vật hoặc đồ vật năng lực. Chẳng lẽ. Chác ngôn xuất thân chắc ra. Liền lưng tựa tính giả ti. Nội tình thâm hậu. Đoán được chính mình vấn đề sau đó. Tự nhiên là có ứng đối biện pháp. chắc ngôn chật vật làm vài cái thủ ấm, Nói khẽ. Huyến thuật. Giải chắc ngôn dùng chính là chắc ra đặc hữu phá giải huyến thuật bí kỹ. Có thể phá giải đại đa số huyền thuật. Theo bí ký thi triển chắc ngôn trong đầu đau hiện ra cách nào đó chi tiết. Đây là Ngọc Giới Bạch nhì Ảnh. Còn có Lý Vũ. Tê Lý Vũ, vậy mà cũng có cái này mai Ngọc Giới chẳng lẽ. Lý Vũ cũng là hiểu tổ chức thành viên không tốt hiểu tổ chức vậy mà đã phái người đánh vào nội bộ bọn họ rồi bọn hắn có mục đích gì chắc ngôn nghĩ đến gần nhất nửa tháng liên tiếp phát hiện tà giáo đồ cứ điểm. Khải Mông học viện sự tình nguyên nhân gây ra. liền là Lý Vũ. Mà hồi xuân đường cùng nơi đây nguyên nhân gây ra. Là Bạch Nghị. Hai người cũng đều là hiểu tổ chức thành viên. Lại nghĩ tới ảnh cùng Bạch Nghị đối thoại hiểu tổ chức mục tiêu. Chắc ngôn có chút rõ ràng. Xem tới. Là hiểu tổ chức tìm được tà giáo đồ cứ điểm. Bản thân ăn không vô. Liền nghĩ tìm chúng ta tính xả ti hỗ trợ cũng không đúng Lấy vị kia ảnh đại nhân thực lực Khải mông học viện Hồi xuân đường cùng nơi này Nên đều có thể nhẹ nhóm ăn hết Vì cái gì Hiểu tổ chức sáng này làm tất yếu có bọn hắn nhất định phải làm như vậy lý do Chắc ngôn giấy rua lấy thử lấy bí pháp đưa tin cho gia tộc Gia tộc bí pháp không cần ý lại đưa tin ngọc sản cũng có thể đưa tin Trước đó hắn thử qua. Thế nhưng tin tức truyền tống không đi ra. Chắc ngôn nghĩ đến tình huống hiện tại cùng vừa rồi đã rất là khác biệt. Lại nghĩ tới bản thân kinh người phát hiện. Không có suy nghĩ nhiều. Thử cho gia tộc đưa tin. Quả nhiên thông rồi có thể đưa tin. Chắc ngôn lập tức đem chính mình hôm nay tao ngộ đơn giản hướng gia tộc làm báo cáo. Trước kia chắc ngôn mỗi lần nhiệm vụ kết thúc sau đó cũng là muốn hướng gia tộc làm hồi báo đây coi như là trách ngôn nhiệm vụ hàng ngày cho nên cũng không lạ lắm ngược lại mười phần thành thạo chắc ra không lâu liền đến trả lời ngươi sự tình gia tộc đã biết rõ cái này tình báo phi thường trọng yếu bản thân bảo trọng tính xả ti đã toàn thể tổng động viên chuyện này ta đã thông chi tính xả ti cái khác thành viên gia tộc lý vũ tin tức rất nhanh liền có thể xác định Thỉnh tính hầu tin lành. Không lâu. Gia tộc lại lần nữa đưa tin tới. Lý Vũ đã mất tích. Ngươi tình báo tính giả ti cao độ coi trọng. Đã bày ra điều tra. Còn may là ngươi phát hiện ra trước đồng thời bẩm báo cho tính giả ti. Không thì lấy ngươi. Lý Vũ dẫn tiến người thân phận. Chuyện lần này có thể sẽ không tốt. Chắc ngôn nhìn xem gia tộc đến thư. Lý Vũ mất tích đây chính là Lai Dương quận tính giả ti đại bản doanh Đề phòng xâm nghiêm nhất Danh sưng trên đời chỗ an toàn nhất Một phương tiểu thế giới A chắc ngôn nghĩ đến hiểu tổ chức vì kia không nhận trận pháp ảnh hưởng Tới vô ảnh đi vô tung Có thể dẫn người cùng một chỗ tiêu thất ảnh đại nhân Chắc ngôn lập tức liền tiêu tan Có vì kia ảnh đại nhân tồn tại để cho người ta tiêu thất quá đơn giản Chỉ là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng có thể không thể ngăn cản đối phương. Còn như dẫn tiến người thân phận mang tới phiền phức, chắc ngôn cũng không có hoàn toàn để ở trong lòng. gây gớm ly khai tính giả ti về chắc xa nha. Cũng không có gì lớn, chỉ là chắc ngôn thật rất xem trọng lý vũ. Một lần muốn đem hắn thu nhập chắc xa. Thậm chí đã tải tìm kiếm thích hợp cùng hắn hôn phối chắc xa nữa. Nghĩ tới đây, chắc ngôn bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai có thể nghĩ tới, Lý Vũ bối cảnh, vậy mà phức tạp như vậy hắn lại là hiểu tổ chức thành viên còn tốt phát hiện ra sớm, không thì, không thì, chắc ngôn liền phiền toái hiểu tổ chức tuy rằng mục tiêu đồng dạng là tà giáo, là vừa dị, lớn lập trường là giống nhau. Thế nhưng cái này cũng không thể nói rõ, hiểu tổ chức liền cùng bọn hắn là một đám phục quốc hội. Đồng dạng xem tà giáo vì tử địch Đồng dạng tại không để lại dư lực đả kích tiêu diệt tà giáo đồ. Thế nhưng, hắn cùng đại hạ vương triều sở hữu thế lực. Đồng dạng đều là tử địch Cái này bên trong tự nhiên bao quát đã hoàn toàn dung nhập đại hạ vương triều chắc ra. Hiểu tổ chức. Là địch hay là bạn đâu này ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 461 an bài nơi này là bạch nghị nhìn xem bốn phía tầng tầng lớp lớp không gian. Chiếc xạ từ thế giới hiện thực màu trắng đen quang ảnh. Dưới chân giống như chân không một dạng không có điểm dùng lực. Thế nhưng thân thể đều lại có thể tùy ý chung quanh di động. Loại cảm giác này lạ lắm mà quen thuộc. Nghĩ đến cái này không phải liền là vừa rồi trong hoảng hốt thân là ảnh trùng cảm giác sao bản thân rõ ràng là một người. Tại sao có thể có loại cảm giác kỳ quái này chẳng lẽ là ảnh giác không giống A. Dẫn người tiến nhập thứ nguyên không gian phương án 1. Vì đối phương điểm hóa ra ảnh trùng huyết mạch. Cứ như vậy đối phương liền có thể dựa vào chính mình năng lực thiên phú tại thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu. Chỉ là tiêu hao có chút lớn. Bản thân vừa mới đạt được thiên đạo công đức, vậy mà tiêu hao một nửa. Điển hoa dự định để cho hiểu tổ chức người đều có được thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu năng lực. Nếu như là theo phương pháp này, tiêu hao quá lớn. Bản thân thiên đạo công đức còn chưa đủ sử dụng đây. Xem tới chỉ có thể từ mặt khác hai cái phương án bên trong tuyển chọn một cái. Là điểm hóa ra có thể mang theo người khác tại thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu năng lực đâu này hay là Điểm hóa tiên giới tử khí Vì tiên giới tử khí kèm theo năng lực như vậy đâu này có thể mang theo người khác tại thứ nguyên không gian bên trong hành tẩu năng lực là khẳng định phải điểm hóa ra tới Thế nhưng không phải hiện tại Hơn nữa Ta cũng không thể một mực ở tại bên cạnh của bọn hắn Làm tài xế của bọn hắn sao cho nên Đáp án không cần nói cũng biết. Điển hoa lấy ra một cái tiên giới tử khí. Thí nghiệm tính chất điểm hóa một cái. Phát hiện chỉ cần hao 50 cái hồng hương thiên đạo công đức. Tiêu hao như thế hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tốt, liền dùng nó. Điển hoa nghĩ nghĩ. Bạch Nghị xảy ra chuyện. Còn là hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch Nghị mới kịp thời cứu được hắn. Là vận may của hắn. Sau này. Hiểu tổ chức càng nhiều người càng nhiều. Nếu như là những người khác không có may mắn như vậy làm sao bây giờ xem tới. Tiên giới tử khí ở giữa. Cũng cần có được thông tin công năng. Coi như không đạt được tiên điệp huyến cảnh loại kia trình độ. Tối thiểu nhất cũng phải có thế giới này đưa tin ngọc giản trình độ sao thêm năng lực như vậy. Khó sao cái khác. Cũng không khó. Tiên giới có khí linh tồn tại. Tiên giới cùng tiên giới tử khí ở giữa vốn là có tự nhiên liên hệ. Tiên giới tử khí bị nhỏ máu nhận chủ sau đó. Cùng khí linh ở giữa cũng có được một tia liên hệ. Chỉ cần lấy khí linh làm trạm trung chuyển. Tựa như tiên giới tử khí ở giữa vật phẩm tiến hành giao dịch chuyển di đồng dạng. Tiến hành một cái rất nhỏ cải biến. liền có thể đạt đến bản thân cần hiệu quả. Nghĩ đến tiên giới tử khí ở giữa giao dịch chuyển di công năng. Nếu là lại tăng thêm đưa tin ngọc sản công năng Tiên thương có hay không có thể khai trương làm ăn rồi hiểu tổ chức thành viên ở giữa có được thông tin Giao dịch công năng Không chỉ có thể giao dịch không thực thể tình báo Thậm chí còn có thể giao dịch có thực chất vật phẩm Ăn, dạng này hiểu tổ chức mới ra dáng nha Thông tin công năng Cũng không thể giống như thế giới này đưa tin ngọc sản một dạng quá đơn giản Chỉ có thể một đối một đưa tin. Điển Hoa nghĩ đến đơn giản nhất thực dụng công năng nhóm trò chuyện. Tốt. Cứ làm như thế Điển Hoa lại lần nữa điểm hóa một cách trong tay tiên giới tử khí. Vì đó gia nhập nhóm trò chuyện công năng. Liền tiêu hao 50 cây hồng hương thiên đạo công đức. Thêm lên đến mới 100 cây hồng hương còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Đã đến mục đích. Điển Hoa mang theo bạc nhị đến một cách nông gia tiểu viện đây là chu hộ pháp tư nhân một cách bí mật cứ điểm nơi này ngoại trừ chu hộ pháp không có ai biết là hắn vì chính mình lưu lại một đầu đường lui hiện tại nơi này tự nhiên biến thành điển hoa một cách bí mật cứ điểm bạch nhị thân phận của ngươi bại lộ trước tiên ở bên trong ẩm tàng một đoạn thời gian nơi này có đầy đủ một năm lương thực còn có một chút tiền tài đầy đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian điển hoa dẫn bạc nhị dạo qua một vòng quen thuộc một cái cái tiểu viện này bạc nhị nhìn xem những này chuẩn bị liền hiểu đây là hiểu tổ chức một cái bí mật cứ điểm đặc biệt cho hắn bại lộ như vậy người an bài để bọn hắn che giấu vì bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió dùng bạc nhị trong lòng cảm thán nói dạng này bí mật cứ điểm tại hiểu tổ chức bên trong Không biết có bao nhiêu cách đâu này đây chỉ là một cách trong đó sao điển hoa nhẹ nhàng một điểm bạc nhị ngọc giới Vì đó điểm hóa ra nhóm trò chuyện công năng cùng thứ nguyên hành tẩu công năng. Nói. Ngươi đã là ta cách này một tổ thành viên chính thức. Đã vì ngươi kích hoạt lên ngọc giới hai cái chức năng mới. Nói xong đem hai cái này chức năng mới cáo chi bạc nhị. Tiếp đó liền nhẹ nhàng điểm một cái bạc nhị mi tâm Nói. Đây là chúng ta hiểu tổ chức căn bản công pháp. Giới tu truyền thừa. Cách này truyền thừa rất ăn thiên phú. Ta đã vì ban cho ngươi ảnh trùng huyết mạch. Đã có được tu luyện tư cách. Ta phi thường coi trọng ngươi, không nên lãng phí thiên phú tốt như vậy. Bạch nhị không nghĩ tới ảnh đại nhân cho hắn suy nghĩ sáng này chu toàn, liên tục gật đầu nói lời cảm tạ. Yên tâm đi. Ảnh đại nhân. Ta thế nhưng là có được hiểu chi ý chí nam nhân Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện trước kia hắn không có thiên phú Không có trí hướng Không có lựa chọn Ngơ ngơ ngác ngác Hiện tại Hắn có thiên phú Có mộng tường Làm ra bản thân chọn Lại thêm trước đó thực lực không đủ Một ngày hai hiểm sự tình Kích thích bạch nhị Giờ phút này Trong ánh mắt của hắn Tràn đầy đấu trí. Điển Hoa thầm nghĩ. Ngươi chỉ cần cố gắng mở rộng ảnh trùng huyết mạch. Cố gắng tu luyện. liền là đối ta lớn nhất hồi báo. Điển Hoa dùng xem rau hẻ một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói một tiếng mình còn có sự tình. Có việc liên hệ hắn. liền biến mất. Bạch nhị tâm thần liên tuyến ngọc giới. Trước mắt xuất hiện một cái nhóm trò chuyện giao diện. Phía trên chỉ có hai người. Một cách là ảnh. Một cách khác liền là hắn. Giao diện nhắc nhở hắn vì chính mình lên một cách biệt danh bạc nhị nghĩ nghĩ trực tiếp lên một cách trùng chữ. Mình bị ban cho ảnh trùng huyết mạch. Trước mặt ảnh đại nhân biệt danh chỉ có một chữ. Hắn tự nhiên cùng gió. Cũng lấy một chữ. Mà ảnh chữ đã bị chiếm. Hắn liền lấy phía sau một cái trùng chữ. Thực lực của ta vốn là phi thường nhỏ yếu. Ngươi một cái bé nhỏ không đáng kể sâu bỏ đồng dạng. Coi đây là biệt danh. Thời khắc nhắc nhở thực lực của ta nhỏ yếu. Cố gắng tu luyện mạnh lên bạch nhị sửa sang lấy ảnh đại nhân cho hắn truyền thừa. Bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất tu luyện. Điển hoa xem bạch nhị tại hắn ly khai phía sau không có nghỉ ngơi. Lập tức liền tiến nhập trạng thái tu luyện Lại lần nữa hài lòng gật gật đầu Kỳ thật Bạch Nghị hôm nay kinh lịch rất nhiều Coi như nghỉ ngơi mấy ngày lại bắt đầu tu luyện Kỳ thật cũng là nói đi qua Thế nhưng Bạch Nghị không có dạng này làm Mà là nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây thời gian Lập tức đầu nhập vào tu luyện trong đó Đây chính là ý chí lực lượng sao ăn Rất tốt Xem ra sau này thu người tiêu chuẩn Định ra rồi ý chí đối có được điểm hóa năng lực điển hoa tới nói Thiên phú loại vật này Thật không trọng yếu Nếu như không có Nhiều nhất tiêu hao một phần thiên đạo công đức cho hắn điểm hóa ra tới một cách là được Trọng yếu nhất chính là uyển chuyển muốn mạnh Tựa như bạch nhị dạng này ta có thể điểm hóa vạn vật mười bảy chương bốn trăm sáu mươi hai hỏi dò hành tẩu tại thứ nguyên không gian bên trong điển hoa suy tính kế tiếp dự định tại chắc ngôn trước mặt lộ mặt đồng thời tiết lộ hiểu tổ chức tồn tại lại tại phạm lão trước mặt dùng bí kỹ tính giả ti thân phận khả năng giữ không được bất quá điển hoa đối với cái này cũng là không có vấn đề trước đó vừa mới xuyên qua tới Với cái thế giới này cái gì cũng không hiểu Hai mắt tối thôi Lấy lý vũ thân phận gia nhập tính giả ti Có thể để cho hắn nhanh chóng hiểu rõ cùng thích ứng thế giới này Với hắn mà nói Lời nhiều hơn hại Mà bây giờ tính giả ti thân phận đã trở thành một loại trói buộc Ném đi cũng không tiếc Tuy rằng muốn rời khỏi tính giả ti bất quá Sớm định ra kế hoạch lại là phải hoàn thành Tàng thư lâu sách Ta còn chưa xem xong đâu. Lúc này phạm lão ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không có trông coi tàng thư lâu, vừa lúc. Chỉ huy sứ ngụy huyền tự mình dẫn đội chạy tới hiện trường. Trước là thăm bị thương nhẹ cùng đà kích phạm lão. Vết thương nhẹ ngược lại là không có vấn đề, chỉ là phạm lão niên kỷ lớn hơn, khôi phục khả năng chậm một chút. Nghiêm trọng nhất là tâm hồn đà kích phạm lão kể từ khi biết mới thu quan môn đệ tử lý vũ có thể là hiểu tổ chức thành viên đồng thời đã mất tích sau đó phạm lão liền trở nên ý chí tinh thần xa suốt hiển nhiên việc này đối với hắn đà kích không nhẹ ngụy huyền biết rõ những này lão tiền bối đối quan môn đệ tử phi thường để ý cũng lý giải phạm lão tâm tình chỉ là phạm lão là lý vũ tài tính giả ti tiếp xúc nhiều nhất mấy người một trong Kể từ khi biết hiểu tổ chức tồn tại sau đó, Ngụy huyện cao độ coi trọng đã báo cáo châu cấp tính giả ti, thỉnh cầu trên tình báo chi viện. Thế nhưng, không nghĩ tới, đồng thời không có đạt được bất luận cái gì hiểu tổ chức tình báo. Châu cấp tính giả ti cũng phi thường trọng thì hắn cung cấp cái này tình báo, cho rằng khả năng này là hiểu tổ chức lần thứ nhất biểu diễn. Để cho hắn làm hết sức nhiều đào móc liên quan tới hiểu tổ chức nhiều hơn nữa tình báo tin tức. Để sau này cùng hiểu tổ chức tiếp xúc. Châu cấp tính giả ti suy đoán cùng ngụy huyền đồng giảng. Tất nhiên hiểu tổ chức đã sáng lên cùng nhau. Đồng thời cố ý cáo chi bọn hắn tính giả ti bọn hắn tồn tại. Như thế sau này cùng hiểu tổ chức cơ hội giao thiệp. Có thể sẽ không thiếu. Không sai tại ngụy huyền xem tới liền là cố ý những ngày tình báo đạt được quá dễ dàng bất quá từ chuyện lần này liền có thể nhìn ra được hiểu tổ chức đối bọn hắn tính xả ti đồng thời không có ác ý ngược lại thiện ý tràn đầy từ người thần bí kia bày ra thực lực hiểu tổ chức hoàn toàn có tư cách cùng tính xả ti tiến hành hợp tác chỉ cần hiểu tổ chức đối đại hạ đối tính xả ti không có ác ý cùng hắn hợp tác cũng không phải không thể giống như lần này Bọn hắn liền thu hoạch tương đối khá đi ngụy huyền sau khi tới Trận pháp tiện tay liền phá Chắc ngôn cũng lập tức được cứu ra tới An bài vào phạm lão bên này Chắc ngôn Lý vũ dẫn tiến người Lý vũ tại tính giả ti bên trong tiếp xúc nhiều nhất người một Đồng thời Cũng là cùng hiểu tổ chức bạch nhị cùng người thần bí tiếp xúc nhiều nhất người một Hiểu tổ chức tuyệt đại đa số tình báo Đều là từ hắn cung cấp Ăn là một cách phi thường hợp cách người đưa thư Ngụy huyền đem bọn hắn hai người tập hợp một chỗ Tự nhiên là thành rồi lại thêm toàn diện chỉnh lý xuất quan tài lý vũ cùng hiểu tổ chức tình báo Ngụy huyền thân mang một thân trường bào màu tím Mặt thân thể mập Cười ha hả thăm hỏi một phen chắc ngôn thương thế sau đó Mới nói Các ngươi đều là tiếp xúc hiểu tổ chức thành viên nhiều nhất người phía trên đối hiểu tổ chức cao độ coi trọng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút còn có cái gì chi tiết yêu cầu bổ sung sao trác ngôn lập tức chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi thẳng trả lời cung chính hành lễ nói ti chức đã chi tiết bẩm báo không dám tí nào giấu riêng phạm lão giơ lên một cái mí mắt tùy ý nói mã nghệ phải nói rất kỹ càng ta không có cái gì tốt bổ sung Ngươi liền bí ký đều bị có người học lén đi Mất hết tính giả ti mặt Còn túng lên rồi có cái gì tốt chảnh chứ nếu không phải xem ngươi lớn tuổi Đã sớm ở hai tuyến Đã sớm đối ngươi hỏi tội Xem tới là ta bình thường quá dễ nói chuyện Ngụy huyền ha ha cười nói Ta tự nhiên là tin tưởng hai vị báo cáo là như thật báo cáo Ta chỉ là muốn hỏi dò một cái Cái nhìn của các ngươi Còn có suy đoán Các ngươi xem như cùng hiểu tổ chức tiếp xúc nhiều nhất người Xem như một tên hợp cách tính giả ti thành viên Ta tin tưởng các ngươi nhất định có cái nhìn của mình cùng suy đoán Ngụy huyền hít mắt Cười ha hả nhìn chằm chằm phạm lão Mặc dù nói các ngươi Thế nhưng ngụy huyền rõ ràng là nhầm vào phạm lão Chắc ngôn nếu muốn mở miệng Nhìn xem cảnh tượng như vậy lập tức thông minh ngậm miệng không nói thân thể rút về phía sau co lại tận lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm đại lão so chiêu này sinh tân sắp sắp phát run phạm lão ngẩng đầu nhìn rõ ràng nhằm vào hắn ngụy huyền thầm nghĩ trong lòng cái này khẩu phật tâm xà năm đó vừa mới tiến tính giả ti lúc nếu không có chúng ta những lão gia hỏa này theo thăm hỏi Ngươi có thể đi đến hôm nay vị trí này tốt Hiện tại ta lui khỏi vị trí tuyến hay? Ngươi liền không cầm ta coi là gì rồi ta tâm tình không tốt Thái độ kém một chút nhi Ngươi cứ như vậy nhầm vào ta ai Nếu thật náo lên Phạm lão cũng không sợ hắn ngụy huyền Dù sao cũng là lão nhân Phía trên cũng có các mối quan hệ của mình Chỉ là Chuyện lần này Đích thật là hắn bên này xảy ra vấn đề. Không chiếm lý. Ngụy huyền cũng là làm theo thông lệ. Không có làm quá phận. Hơn nữa, quan huyện là như hiện quản. Cùng ngụy huyền quan hệ náo động đến quá cứng, cũng không tốt. Hiện tại, cũng không phải trước kia thành rồi ít như vậy. Việc nhỏ, không đến mức. Phạm lão trong lòng thở dài. Nhận sai. Mở miệng nói. Lý vũ tốc độ thật nhanh. Coi như không cần bí kíp, Xong một quyển sách cũng chỉ yêu cầu mấy tức thời gian. Nhanh xem năng lực năng lực này mặc dù không tệ thực sự không có gì lớn. Ngụy huyền nghe xong thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, Lý Vũ còn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Sau đó nội dung, hắn khả năng một chữ không kém đọc thuộc lòng xuống tới. Cái gì cái này lợi hại nhanh xem năng lực. Tăng thêm đã gặp qua là không quên được. Chậm chậm. Lý Vũ năng lực này. Nếu như là làm một tên quản sự. Khẳng định là tốt nhất quản sự. Ngộ tính của hắn cũng rất tốt. Ta có rảnh dối địa thời gian cùng hắn tán gấu qua mấy lần về. Đối với rất nhiều chuyện có cái nhìn của mình. Chậm chậm. Càng nói, Lý Vũ càng thích hợp làm quản sự. Mặt khác. Hắn thiên phú tu luyện cũng không tệ. Cho nên phi thường thích hợp tiếp tục ta một mình sáng tạo bí ký Thậm chí Ta cảm thấy Hắn có khả năng có thể học được thiên cấp bí ký Cái gì thiên cấp bí ký ngụy huyền trước đó liền nhận biết Phạm lão Thậm chí cùng hắn cùng qua sự tình Tự nhiên giải bí ký lời hại Địa cấp bí ký đã phi thường lời hại Thế nhưng thiên cấp bí ký Ngụy huyền chỉ gặp qua Phạm lão sử dụng qua một lần Cũng là phạm lão duy nhất sử dụng qua một lần Thật là Quá cường đại chỉ là Phạm lão giống như cũng không đủ để khống chế thiên cấp bí kỹ Từ lúc lần kia sau đó Phạm lão liền rốt cuộc chưa từng dùng qua Hơn nữa Còn để lại di chứng Phạm lão như bây giờ bại hoại tính cách Liền là lần kia sau đó hình thành Còn như phải chăng còn có cái khác tác dụng phụ Ngụy huyền cũng không biết Bất quá, không lâu về sau, Phạm Lão liền xin nghỉ hưu sớm, nghĩ đến tác dụng phụ phi thường lớn. Nếu là có thể tu luyện thành công có thể giống như cách khác bí ký một dạng sử dụng thiên cấp bí ký, như thế. Phạm Lão thở dài nói, không nghĩ tới, Lý Vũ vậy mà. Thần bí nhân kia sử dụng tuyệt đối là địa cấp bí ký. Ta tuy rằng chỉ truyền cho Lý Vũ huyền cấp bí ký. Thế nhưng, có huyền cấp lại thôi diễn địa cấp. Lấy người thần bí thiên mệnh võ giả cảnh giới Tin tưởng Độ khó cũng không lớn đây chính là trong truyền thuyết thiên mệnh võ giả a không nghĩ tới Thiên mệnh võ giả vậy mà xem lên rồi hắn bí kỹ Thật không biết là vinh hạnh Hay là suối quầy Khí tiết tuổi già khó giữ được a ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 463 Hoài nghi nên nói lão phu đều nói Lão phu thân thể không thoải mái Yêu cầu tính dưỡng. Xin cáo từ trước. Phạm lão trả lời ngụy huyền cách vấn đề sau đó, không nguyện ý ở lâu. Mục đích đã đạt đến. Ngụy huyền cũng không nguyện ý nhiều đến tội nhân. Thuận thế đồng ý. Chuyện nơi đây giao cho chúng ta tiểu bối là được rồi. Thân thể làm trọng. Phạm lão nghỉ ngơi thật nhiều. Ta đến đưa ngài. Phạm lão khách khí hai câu, liền đứng dậy rời đi. Ngụy huyền tượng trưng đưa hai bước. Liền trở lại Chắc bách hồ Vừa rồi xem ngươi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Là có lời muốn nói sao ha ha Không quan hệ Nói thoải mái Cái gì đều có thể nói Nói rất hay Nói rất đúng Ta vì người xin công Ngụy huyền ngồi trở lại đến cười ha hả hướng về phía dư chắc ngôn nói Phạm lão viết xe đổ không xa Chắc ngôn nào dám cùng ngụy huyền thiêu chiến Hắn cũng không phải phạm lão dạng này lui ra đến Vô dục vô cầu người Chắc ngôn chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy hành lễ sau đó Lập tức cung chính nói Ti chức có chút kiến dài vùng về Còn xin chỉ huy sứ đại nhân hiểu đính Nhìn thấy ngụy huyền gật gật đầu Chắc ngôn cân nhắc ngôn ngữ Nói tiếp Chúng ta bây giờ đã có thể kết luận Lý Vũ, Bạch Nghị đều là hiểu tổ chức thành viên. Như thế, thành Bắc Khải Mông học viện sự tỉnh, hồi Xuân Đường sự tỉnh, còn có chuyện nơi đây, liền có thể sâu chối lên, là một cái chỉnh thể đến xem. Nghe đến đó, Ngụy Huyền ánh mắt mở to một phần, nhìn chắc ngôn liếc mắt, thầm nói quả nhiên là chắc ra thế hệ này kiệt xuất nhất mấy người một trong, có chút bản sự nha. Ngụy huyền cười ha hả gật đầu nói u, v, q q mơ, không sai, nói tiếp. Đạt được cổ vũ. Chắc ngôn ánh mắt phát sáng. Thanh âm đề cao mấy phần. Tiếp lấy nói ra. Lý vũ cùng bạch nhị có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều tiếp thủ qua dự dị lực lượng. Đồng thời chuyển hóa thất bại. Lý vũ vì thế đã thức tỉnh niệm lực. Mà bạch nhị mặc dù không có thức tỉnh. Thế nhưng... Từ phía sau tới tình huống đến xem Cả hai lại là nhất mạch tương thừa Lý Vũ thức tỉnh niệm lực sau đó Gia nhập tính giả ti Vì phía sau thành Bắc Khải Mông học viện hoạt động đặt cơ sở vững chắc điều kiện Bạch Nhị Thân là người bình thường Không thể gia nhập tính giả ti Chỉ có thể ly khai tính giả ti nha môn Đây cũng là phía sau dẫn xuất tà giáo đồ tối ngục cùng Cách này cứ điểm điều kiện tiên quyết Lý vũ cùng bạch nhị cũng bởi vì việc này bên trong biểu hiện Thông qua hiểu tổ chức khảo nghiệm Trở thành bọn hắn thành viên chính thức Bởi vậy có thể thấy được hiểu tổ chức tuyển chọn thành viên có một bộ cố định quá trình Đặc biệt là bọn hắn nói tới hiểu chi ý chí tiêu chuẩn này khả năng phi thường trọng yếu Có lẽ chúng ta có thể dùng phương pháp này Đánh vào nội bộ bọn họ ngụy huyền cười gật đầu một cách nói Không sai Còn gì nữa không chắc ngôn trần chờ chốc lát. Nói. Ti chức còn có một cái suy đoán. Không biết có phải hay không là thật. Không có việc gì nói thoải mái. Nếu là thật sự, ta vì người xin tung. ngụy huyền cười vỗ vỗ chắc ngôn bả vai, khích lệ nói. Ti chức cho rằng. Hiểu tổ chức là cố ý rời xa chúng ta tính giả ti vào cuộc. Hơn nữa. Ra là cố ý bảo lộ hiểu tổ chức tồn tại. Từ ti chức tiếp xúc ở bên trong lấy được tình báo tin tức đến xem. Cách này hiển nhiên là hiểu tổ chức một lần có kế hoạch mưu đồ. Ta hoài nghi. Bọn hắn phát hiện tà giáo đồ càng lớn âm mưu. Mà chính bọn hắn ăn không vô. Cho nên mới rời xa chúng ta tính giả ti vào cuộc. Mà vì thủ tín tại chúng ta. Bọn hắn không thể không hướng chúng ta công khai một phần tin tức của bọn hắn. Chỉ huy sứ đại nhân có phải hay không? chúng ta trước đó chưa từng có từng chiếm được hiểu tổ chức bất luận cái gì tình báo tin tức chắc ngôn suy đoán ngữ khí sò hỏi ngụy huyền dương mắt nhìn chắc ngôn liếc mắt cười ha hà gật đầu nói đúng vậy a lần này là hiểu tổ chức lần thứ nhất biểu diễn ngươi là tiếp xúc hiểu tổ chức nhiều nhất người chúng ta liên quan tới hiểu tổ chức tuyệt đại bộ phận tình báo đều là từ ngươi nơi này đạt được chắc ngôn những mày thầm nói quả nhiên chắc không được chỉ huy sứ đại nhân phản ứng lớn như vậy chứ cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi liền phạm lão đều hận một cái nguyên lai là vì giết gà giật mình khỉ nhờ vào đó uy hiếp ta nếu chỉ là để cho ta ký càng bàn sao tình báo căn bản không cần có chỗ này hí đây là đối ta sinh ra hoài nghi Không yên tâm ta cũng là hiểu tổ chức thành viên đáng chết văn tân họp đường thật là không uổng tai ương a Bất quá nghĩ đến. Hiểu tổ chức cho đến trước mắt xác định thân phận chỉ có ba người. Mà bản thân lại đều tiếp xúc qua. Lại thêm trước đó suy đoán. Đối phương cố ý hướng hắn bại lộ hiểu tổ chức một phần cơ sở tin tức. Mà cho đến trước mắt hiểu tổ chức tình báo đều là hắn cung cấp. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta đối với hắn không nghi ngờ a Chắc ngôn đoán được chân tướng sau đó. Thái độ càng thêm cung chính. Không dám có một tia dấu diêm, Lập tức tiếp lấy nói ra. Chỉ huy sứ. Đem ba vụ án sâu chối lên. Ngoại trừ hiểu tổ chức. Kỳ thật hắn nổi tại cũng là có quy luật quan hệ. Thành Bắc Khải Mông học viện cùng hồi xuân đường ở giữa quan hệ là tưởng du cùng tưởng thần ý. Bọn hắn đều là hai cách vụ án nhân vật trọng yếu Thành Bắc Khải Mông học viện đại quy mô tiêu diệt toàn bộ đột phá khẩu Liền là tưởng du Mà tưởng du thân nhân duy nhất Ra ra của hắn Liền là hồi xuân đường tưởng thần y Cũng là hồi xuân đường nhân vật trọng yếu nhất Mà chúng ta tiến công hồi xuân đường thời điểm Vậy mà đúng lúc là tưởng thần y sử dụng cấm kỵ chi thuật Không dành quan tâm chuyện khác Lại thực lực thời khắc yếu đối nhất Thật rất khó để cho người ta tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp Cái này cứ điểm phát hiện cũng thế Ta suy đoán Phạm lão có thể phát hiện cái này cứ điểm Hẳn là dùng duyệt độc bí ký duyên cứ sao mà phạm lão duyệt độc bí ký Trác ngôn không hề tiếp tục nói Nói thêm gì đi nữa cũng quá đắc tội với người Nói tới chỗ này là đủ rồi Phạm lão Không có ý tứ đành phải kéo ngài xuống nước. Đem bọn hắn hai người kêu đến. hiển nhiên là hoài nghi bọn hắn hai người. Lúc này. Tự nhiên là làm hết sức bài trừ bản thân hiểm nghi. Sắp xếp như thế nào trừ đem hoài nghi dẫn hướng một cách khác là được rồi. Sao nghe đến đó. Ngụy huyền cười ha hả đứng dậy. cúi người vỗ vỗ chắc ngôn bả vai. Nói. Tốt. Cho ta nhiều vô cùng hữu dụng phân tích. Nếu là ngươi phân tích chính xác. Ta nhất định sẽ vì người xin công. Ngươi thủ thương không nhẹ. Hào hào tính dưỡng. Tạ ơn chỉ huy sứ đại nhân thường thức. Chắc ngôn kích động nói. Ngụy huyền gật đầu cười rời khỏi phòng. Ngoài cửa. Đang ngủ gật mã nghệ đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn xem đi ra cửa ngụy huyền. Hình như nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Rụt cổ một cái, trên mặt chất đầy cười lấy lòng, tiến lên hành lễ nói, đầu nhi, ngày ra tới, hỏi thế nào chắc ngôn, có vấn đề sao ngụy huyền hơi nhíu một cái lông mày, dép bỏ quét mã nghệ liếc mắt, nói, ta cho ngươi ở ngoài cửa cảnh giới, ngươi liền lười biếng đi ngủ rồi không có, tuyệt đối không có. Ta là người như thế nào đầu nhi còn không biết sao mã nghệ lập tức nói Chính là bởi vì biết rõ ngươi là ai Ta mới không tin ngươi không có việc gì lười biếng đi ngủ Bốn phía đều là tính giả ti người Vừa rồi lại không có xảy ra bất chắc Hay là bộ hạ cũ của mình Đối phương dạng này hay là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân Ngụy huyền cũng không có tiếp tục trách móc nặng nề mã nghệ Chỉ là nhìn bốn phía liếc mắt hỏi Phạm lão đâu này mã nghệ sườn sốt một chút nói. Phạm lão hắn trở về à. Không phải cùng ngài nói lời từ biệt sao ngụy huyền nghe xong. Tức giận chỉ chỉ mã nghệ. Ta cho ngươi nháy mắt ra dấu. Cho ngươi ngăn một cái phạm lão. Ngươi không thấy được sao mã nghệ mờ mịt lắc đầu nói. Ngài đánh cho ta ánh mắt rồi ta không thấy được a còn không biết xấu hổ nói mình không có ngủ gà ngủ gật. Không có ngủ gà ngủ gật có thể không nhìn thấy bản thân đánh ánh mắt ngụy huyền khí vừa hung áp chọc chọc mã nghệ cái chán. Chỉ là mã nghệ liền cái này đức hạnh. Đã bao nhiêu năm. Dạy mãi không sửa. Ngụy huyền lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 464 truyền thừa mã nghệ bị chọc lấy cái chán. Ý thức được bản thân liền gặp rắc rối. Ngượng ngùng cười nói. Đầu nhi. Cái kia, cái này, làm sao bây giờ làm sao bây giờ lương phan xem tới. mã nghệ là thật trông tẩy vào không lên rồi. Ngụy huyền trực tiếp lấy ra đưa tin ngọc giản cho ngoại vụ đường truyền tin tức hỏi dò phạm lão hành tung. Rất nhanh ngoại vụ đường trở về thư, phạm lão vừa mới trở về. Ngụy huyền lập tức sắp xếp người giám thị bí mật. Sắp xếp xong xuôi người sau đó ngụy huyền trở lại như có điều suy nghĩ nhìn trác ngôn sở tại gian phòng liếc mắt trác ngôn sau cùng họ thủy đông dẫn ngụy huyền tự nhiên đã nhận ra bất quá trác ngôn phân tích vẫn rất có đạo lý phạm lão cùng lý vũ quan hệ thế nhưng là sư đồ a quan hệ quá mật thiết hơn nữa hiểu tổ chức người thần bí kia sử dụng còn là địa cấp duyệt độc bí ký địa cấp duyệt độc bí ký Liên tính giả ti đều không có thu nhận sử dụng. Chỉ có phạm lão một người sẽ. Mà bây giờ. Hiểu tổ chức người thần bí ảnh. Vậy mà cũng đã biết. Lại thêm cái này cứ điểm phát hiện các loại. Không thể không khiến người hoài nghi a. Bất quá. Phạm lão dù sao cũng là lão nhân. Hắn lão nhân ra đã sớm hướng tính giả ti đã chứng minh hắn trung thành. Ngụy huyền tin tưởng phạm lão trong sạch. Chỉ là bị người ám toán. Thế nhưng. Nên đi quá trình còn là phải đi. Mà chắc ngôn. Cách này lý vũ người dẫn đường. Bạch nhị cùng ảnh đối thoại người chứng kiến. bẩm báo hiệu tổ chức tình báo tuyệt đại đa số nơi phát ra người. Càng làm cho người hoài nghi. Ngụy huyền là một tên thẩm vấn cao thủ. Sở trường cảm giác người ác ý cùng thiện ý. Có hay không nói láo. Sở trường lời nói khách sáo. Cũng sở trường tương quan thẩm vấn bí kỷ các loại. Đang tra hỏi lính vực đã sớm là đại tôn sư cấp bậc nhân vật. Vừa rồi đối mặt phạm lão cùng chắc ngôn thời điểm. Đặc biệt là chắc ngôn thời điểm. Hắn trong bóng tối sử dụng mấy loại bí kỷ. Đều xác nhận đối phương không có áp ý. Không có nói lão. Lời nói là thật. Thế nhưng. Bạch Nghị trước đây cũng bị người thẩm vấn qua. Cũng không hỏi ra hiểu tổ chức sự tình. Lý Vũ càng là lẫn vào qua tính giả ti Nếu không phải chuyện lần này phát Ai có thể nghĩ tới hắn là hiểu tổ chức sán điệp đâu này không thể không nói Hiểu tổ chức bí ẩn ở phương diện này làm phi thường tốt Hắn cũng không tự tin chắc ngôn có phải hay không có chỗ giấu riêng Trên thế giới này thần kỳ bí kỹ rất nhiều Tựa như tà giáo đồ ẩn nặng thuật Bọn hắn dùng 30 năm Vẫn là không có phá giải ra tới Vạn nhất hiểu tổ chức có được ẩm nấp người thẩm vấn thần kỳ bí ký đâu này không thể không phòng a ngụy huyền theo thói quen đối mã nghệ nói Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ Trong bóng tối nhìn chằm chằm chắc ngôn Lời còn chưa nói hết Ngụy huyền nhìn lướt qua mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng mã nghệ Lắc đầu nói Quên đi Chằm chằm chạm canh gác nhiệm vụ giao cho ngươi Ta còn thực sự không yên lòng Ta vẫn là sao cho người khác đi mã nghệ nháy nháy mắt. Giống như lúc này mới kịp phản ứng. Kém chút nhận lấy một cái bản thân rét nhất chằm chằm chằm canh gác nhiệm vụ. Còn tốt còn tốt. Mã nghệ thở dài một hơi. Còn tốt đầu nhi hiểu rõ bản thân. Cái biến chủ ý. Để cho mình trốn khỏi một kiếp. Ngụy huyền nhìn xem mã nghệ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Tức giận nói. Đi theo ta ngay tại dưới mí mắt ta chỗ nào cũng đừng đi ta để cho người ta làm gì ngươi liền làm gì nghe đến không nếu như là thả ra ngoại trừ chiến đấu nhiệm vụ cái khác nhiệm vụ khẳng định sẽ lười biếng đi ngủ hay là lưu tại bên cạnh hắn có hắn nhìn chằm chằm mã nghề ít nhất không dám lười biếng đi ngủ sẽ không xuất hiện trọng yếu sai lầm ai thành rồi cái này bộ hạ cũ ngụy huyền thật là thao bể nát tâm a mã nghệ nghe xong lại là đi theo đầu nhi cái này bản thân thứ hai chán rét nhiệm vụ nới lòng cái kia một hơi liền nuốt trở về kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút chăm chăm chạm canh gác cũng không tệ nhiều nhất chính là không có chăm chăm tốt chạm canh gác chưa hoàn thành nhiệm vụ nha thế nhưng Có thể đi ngủ à ngụy huyền là không biết mã nghệ giờ này khắc này ý nghĩ. Nếu là biết. Không phải hung hăng đánh cho hắn một trận không thể. Lập tức hành động tra xét rõ ràng không nên buông tha một cách chi tiết. Ngụy huyền mang theo vô tinh đả thải mã nghệ đi vào tối ngục. Một mặt uy nghiêm đối ngay tại bận rộn đám người nói. Điển hoa quen thuộc xuyên Việt tiểu thế giới không gian thông đạo. Đi trước tiểu viện của mình nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tiểu viện của mình thủ hộ trận đã đóng lại. Bên trong có người đang tiến hành hận không thể đào ba thước đất dò xét. 139 đọc sách lưới quả nhiên bại lộ. Tính giả ti phản ứng rất nhanh nha. Người mang tiên giới khổng lồ chứ vật không gian điển hoa, tất cả vật phẩm tư nhân đều đặt ở tiên giới bên trong. Tiểu viện bên trong không có lưu lại điển hoa bất kỳ tư nhân vật dụng bọn hắn điều tra lại cẩn thận cũng vô dụng điển hoa ly khai cư ngủ hơn mười ngày tiểu viện, hướng về tàng thư lâu phương hướng đi đến, đi ngang qua tàng kinh các lúc, điển hoa ngừng một chút, nhìn xem tàng kinh các kiên đóng cửa lớn, mở ra phòng hộ trận pháp, lắc đầu nói, không nghĩ tới, liền lâm lão đều bị điều động, tàng kinh các trận pháp làm sao có thể ngăn được điển hoa điển hoa như vào chỗ không người đi tới tàng kinh các Tuy rằng điện hoa tới qua mấy lần tàng kinh cắt. Thế nhưng đều là lâm lão tiến nhập tàng kinh cắt cho hắn lấy truyền thừa. Cái còn là lần đầu tiên tiến vào tàng kinh cắt bên trong. Tàng kinh cắt bên trong bố trí. Cùng tàng thư lâu năm lầu cất giữ thủy tinh cầu bố trí rất sống Đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù điển hoa giống như tại thư phòng của mình đồng dạng. Nhàn nhã đi qua từng dãy phóng đầy thủy tinh cầu giá sách. Nhìn xem trên kể nhãn hiệu. Phân tích thủy tinh cầu phía ngoài trận pháp. Những trận pháp này yêu cầu đặc chế tín vật chủ thủ ấm mới có thể mở ra. Không thì bên trong báo động trước công năng sẽ bị kích hoạt có thứ nguyên không gian hành tẩu năng lực. Mở ra trận pháp cũng không phải yêu cầu. Thế nhưng cái này báo động trước công năng. Lại là một cái phiền toái. Điển Hoa có hạng hộ pháp trận sư truyền thừa với cái thế giới này trận pháp đã có rất cao tạo nghệ lại thêm đạo môn thế giới trận pháp truyền thừa cùng bản thân nội tình cái phiền toái này cũng chỉ là một cái phiền toái nhỏ điển hoa rất nhanh liền thôi diễn ra áp chế báo động trước công năng kích hoạt pháp môn còn tốt báo động trước công năng hệ thống báo động là thống nhất tại toàn bộ trên trận pháp cũng không phải là đơn độc bằng không Bằng không thủy tinh cầu bên ngoài trận pháp liền muốn từng cách áp chế, vậy liền quá phiền toái. Điển hoa nghi ngờ phiền phức, sẽ từ bỏ phần lớn truyền thừa, chỉ lấy trong đó một phần. Đương nhiên, hiện tại không cần có lấy có buông tha. Có thể thu sạch lấy. Điển hoa tìm được trận pháp vài cách mấu chốt tiết điểm. Từ thứ nguyên không gian nhanh chóng đưa ngón trỏ ra điểm kích tại những tiết điểm này bên trên. Phía trên linh lực cắt đứt những tiết điểm này. Áp chí công pháp bên trong hệ thống báo động kích hoạt. Điển hoa làm hời hợt, thế nhưng những người khác nếu như là đến rồi cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, đây chính là tính giả ti tí nơi quan trọng nhất một trong tàng kinh các A. Hiện tại tất cả thủy tinh cầu tương đương đối với hắn không đề phòng. Điển hoa dùng biến gì xem ảnh trùng. Từ âm ảnh không gian đột phá trận pháp hạn chế. Tiếp xúc thủy tinh cầu bắt đầu tiếp thu tính xả ti vô số người tích lũy nhiều năm công pháp bí kỹ theo vô số truyền thừa ký ức tràn vào điển hoa cũng có chút không chịu đựng nổi ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại toàn tâm đầu nhập tiêu hóa lấy cái này một ít truyền thừa truyền thừa thế nhưng là chư thiên vạn giới chân quý nhất tài phú một trong a cũng là điển hoa hành tẩu chư thiên vạn giới trọng yếu nhất mục tiêu một trong Cách này một ít truyền thừa có thể gia tăng điển hoa nội tình Tham khảo cách này một ít truyền thừa Có thể để cho điển hoa khí tu đại đạo càng thêm hoàn thiện Khí tu đại đạo mới là điển hoa căn cơ Cho nên Cách này một ít truyền thừa vô luận là tà giáo đồ truyền thừa Hay là niệm lực võ giả truyền thừa Vô luận là cách nào thế giới truyền thừa Đối điển hoa tới nói Đều phi thường trọng yếu Đương nhiên, truyền thừa nhiều lắm yêu cầu phân ra ưu tiên cấp. Đối với hiện tại điển hoa tới nói, ưu tiên cấp cao nhất tự nhiên là thái thượng cảm ứng thiên tương quan bí kỹ. Nguyên lai, khôi lỗi bí kỹ là như vậy. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 465 khôi lỗi bất quá. Cách này khôi lỗi bí kỹ là khế ước phổ thông linh trùng bí kỹ. Cùng ảnh trùng cũng không khí hợp, mà cách này tàng kinh các. Đồng thời không có khế hợp ảnh trùng bí kỹ. Xem tới. Những cái kia đều là ảnh trùng thế gia tiết thì độc hữu bí kỹ. Tính giả ti đồng thời không có thu nhận sử dụng. đồ phù hợp phương diện. Cảm giác còn không bằng khôi lỗi sư truyền thừa đâu này có lẽ có thể dạng này. Điển hoa lấy khôi lỗi sư truyền thừa làm chủ. Tham khảo thái thượng cảm ứng thiên nguyên bộ khôi lỗi bí kỹ. Tại đỉnh thân bí ký trên cơ sở khai sáng bản thân bản thân khôi lỗi bí ký. Cách khác truyền thừa bí ký cũng đều cùng khôi lỗi bí ký không sai biệt lắm. Chọn hắn thiện giả mà từ chi. Hắn không khéo người mà đổi chi. Khai sáng thích hợp nhất chính mình truyền thừa. Đọc xong những này thủy tinh cầu sau đó, nhìn thấy thủy tinh cầu trở nên ảm đạm quang mang. Đọc nhiều người như vậy ký ức điển hoa cũng biết cách này một ít truyền thừa thủy tinh cầu phương pháp luyện trí cùng sử dụng cấm kỳ vân vân. Thủy tinh cầu xem số lần là có hạn. Nếu như là tiêu hao hết bên trong năng lượng. Yêu cầu để vào tại đặc biệt trong trận pháp ẩn dưỡng. Chầm rãi khôi phục. Bất quá. Sử dụng nhiều. Chầm rãi sẽ có sơ hở. Mà chế tác dùng cho truyền thừa thủy tinh cầu cũng không dễ dàng. Một người trong cả đời Tương đồng truyền thừa Có lẽ chỉ có thể chế tác hai ba lần dạng này Thủy Tinh Cầu Cho nên Dùng cho truyền thừa Thủy Tinh Cầu đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là phi thường chân quý tài phú cùng nội tình Cho nên Các thế lực lớn thành viên đổi truyền thừa sau đó Thủy Tinh Cầu sẽ bị thu về Điển Hoa đứng dậy rời đi tàng kinh các đi tới tàng thư lâu Điển hoa từ thứ nguyên không gian bên trong ra tới. Vừa đi. Vô số xem ảnh trùng một bên bay múa rơi vào giá sách sách vở bên trên. Sử dụng duyệt độc bí ký đọc xong tất sau đó. Liền bay về phía phía trước. Điển hoa chậm rãi đi tới, đi qua một đường, sách vở liền nhìn một đường. Kỳ thật chỉ dùng thần thức cũng có thể rất nhanh đại lượng xem những sách vở này. Chỉ là lời như vậy. Hiệu suất khá thấp. Cũng tương đối dễ dàng mệt. Xem số lượng nhất định sau đó yêu cầu tu tức chốc lát. Khôi phục thần thức sau đó mới có thể tiếp tục xem. Mà dùng xem ảnh trùng tiến hành xem. liền không có dạng này tác dụng phụ. Điển hoa đang muốn lên lầu hay. Cảm giác được cái gì? Thân thể dừng lại. Trở lại nhìn về phía cửa lớn. Vừa hay nhìn thấy phạm lão vào cửa. Cũng đồng thời phát hiện hắn. Phạm Lão nhìn thấy Điển Hoa Kinh ngạc há miệng muốn nói Đột nhiên nghĩ đến cái gì Lập tức lấy ra đưa tin ngọc giản Thân thể đều lại đột nhiên một trận Lại lần nữa bị định trụ Điển Hoa dùng vừa mới học được khôi lỗi bí ký Khống chế Phạm Lão đem đưa tin ngọc giản ném đến ngoài cửa Tiếp đó giống như người máy đồng dạng Một bước dừng lại chậm rãi hướng đi Điển Hoa Làm cho xong là Động tác càng ngày càng tự nhiên trôi chảy. Chờ đi đến điển hoa bên cạnh lúc đã cùng bình thường đi đường không có gì sai biệt. Có khôi lỗi sư kinh nghiệm điển hoa khôi lỗi bí ký rất nhanh từ nhập môn đến đại thành. Không nghĩ tới phạm lão nhanh như vậy liền trở lại có nhiều quấy dày xin hãy tha lỗi. Điển hoa lễ phép nói nói cảm ơn. Phạm lão dẫn không kềm được nhìn xem điển hoa. Nếu không phải bị khôi lỗi bí ký khống chế... Không thể mở miệng nói chuyện. Hắn nhất định phải mắng cái này người một trận. Gặp qua không muốn mặt. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiềm nhập chúng ta tính giả ti tiểu thế giới bị phát hiện. Lại còn phách lối như vậy có nhiều quấy dày ta căn bản cũng không hoan nghênh ngươi. Có tốt hay không nếu không phải đánh không lãi ngươi. tạ Ai đánh đối diện đối phương ở trước mặt đối phương tay chói gà không chặt, đây chính là hiện thực, tàn khốc hiện thực. Còn tốt đối phương đối với hắn không có áp ý, nếu là có áp ý, hắn hiện tại đoán chừng sớm đã bị giết. Lại là dạng này không thể làm gì mặt người chém giết cảm giác quá làm cho người ta chán ghét Tiếp đó hai người vai kề vai. Cùng một chỗ lên lầu hai. Đến lầu hai. Điển hoa giống như lần đầu tiên tới lúc một dạng vây quanh một vòng. Thế nhưng lần này lại có vô số xem ảnh trùng nương theo. Chỉ là chạy cách này một vòng công phu liền đem những sách vở này toàn bộ đọc một lần. Phạm lão dù sao cũng là lão giang hồ, rất nhanh liền chấn định lại, mượn cơ hội này đối phương thu thập tình báo. Hắn không dám vận dụng niệm lực, chỉ là dùng mắt thường tiến hành quan sát cùng phân tích. Những này linh trùng. Đối phương tu luyện phải cùng hắn đồng dạng cũng là thái thượng cảm ứng thiên chỉ là khế ước Linh Trùng là. Ảnh Trùng đây chính là thi hữu Linh Trùng a Thế nhưng. Đối phương có được số lượng. Thật nhiều a cũng chỉ có Ảnh Trùng thế ra tiết thì mới có như thế Ảnh Trùng đi bất quá hiểu tổ chức phi thường thần bí Đối mặt với đối phương hay là thiên mệnh võ giả giảng này truyền kỳ cường giả. Làm ra cái giảng gì sự tình đều không kỳ quái. Nghĩ đến chỗ này người tài hiểu tổ chức danh hiệu là ảnh. Phạm lão có chút bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được đối phương danh hiệu là ảnh đâu. Đối phương khế ước Linh Trùng là ảnh Trùng. Ảnh Trùng lời nói. Nói như vậy. Đỉnh thân chi thuật cùng khôi lỗi chi thuật. Đều là dùng ảnh Trùng hoàn thành sao thế nào hoàn thành thế nào trước đó không có phát giác được ảnh Trùng tồn tại chẳng lẽ. Là thông qua cái bóng hoàn thành cái kia. Thật đúng là lợi hại những thứ này. Giống như ảnh trùng thế gia tiết thì đều làm không được đi nghe nói liền ảnh trùng thế gia tiết thì cũng không có mở rộng ra dạng này bí ký A hiểu tổ chức. Thật đúng là thâm bất khả chắc. Chỉ từ những chi tiết này, cũng có thể thấy được đến rồi. Đột nhiên, Phạm Lão nghĩ đến liên quan tới hắn quan môn đệ tử Lý Vũ tình báo. Lý Vũ khế ước Linh Trùng, giống như cũng là ảnh trùng. Trước đó còn kỳ quái hắn ảnh trùng là nơi nào đến, xem tới. Rốt cuộc tìm được xuất xứ. Tất nhiên ảnh trùng thế ra tiết thì có thể tự dưỡng chỉ năm. Như thế luận ảnh trùng nắm giữ so tiết thì càng thêm lời hại hiểu tổ chức ảnh. Tự nhiên cũng nắm giữ ảnh trùng bắt giữ cùng tự dưỡng kỹ thuật. Nói như vậy. Đối bọn hắn tới nói chân quý tài nguyên ảnh trùng. Đối hiểu tổ chức tới nói. Kỳ thật cũng không thèm khát rồi phạm lão nghĩ đến Lý Vũ nhận thu thập Linh Trùng nhiệm vụ hàng ngày. Trở về sau đó muốn lên giao 7, tám cái ảnh trùng. Hay là chắc ngôn ngăn cản. Không có theo phổ thông Linh Trùng giá cả nộp lên. Việc này là có Lý Vũ còn trẻ vô chi. Chẳng phải không phải phản ứng ban cho Lý Vũ ảnh trùng hiểu tổ chức đối ảnh trùng không có vấn đề thái độ đâu này một đường nhàn nhã lên rồi năm lầu. Đi tới trước cửa sổ Mặt hướng ngoài cửa sổ Nhìn một hồi phong cảnh Phạm lão nghe đến đối phương nói Tạ ơn ngài thỉnh tình khoản đãi Gặp lại Phạm lão cảm giác khống chế bản thân lực lượng biến mất Lập tức chuyển thân Nhìn bốn phía Thủy tinh cầu trận pháp không có phá Thế nhưng bên trong thủy tinh cầu độ sáng rõ ràng giảm xuống một cái cấp bậc Hiển nhiên đã bị người đọc một lần Nhiều như vậy sách vở Bao quát những này thủy kinh cầu Vậy mà ngắn như vậy Thời gian liền đọc xong tất rồi Cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên mệnh võ giả Mới có khổng lồ như vậy Niệm lực sao phạm lão âm mặt đi xuống lầu Tâm tình mười phần hỏng bét Đối phương xuất nhập bọn hán tiểu thế giới Giống như không đề phòng đồng dạng Đơn giản tiếc rằng vào chỗ không người Giống như về nhà mình đồng dạng Nói đến là đến nói đi là đi Quá không chút kiên kỵ quá phách lối rồi coi như đối phương đối bọn hắn tính giả ti tạm thời không có áp ý Cũng không thể buông lòng cảnh giác Tất yếu muốn ra đối phó bọn hắn biện pháp vạn nhất Bọn hắn đột nhiên cải biến thái độ đâu này một điểm này ai có thể bảo đảm ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 466 phản ứng chủ tế đại nhân Tối ngục Cũng bị tính giả ti phát hiện gần nhất tính giả ti liên tiếp xuất thủ. Ba cái cứ điểm đã bị phá án và bắt giam. Mấy trăm phổ thông tà giáo đồ. Năm cái hộ pháp. Liên tục mất tích. Sở hữu nhận được tin tức tà giáo đồ đều hiểu. Những người này. Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tà giáo trên dưới gần nhất lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Quả nhiên, liền tối ngục đều luôn hãm sao chủ tế ánh mắt trở nên càng thêm vu ám mắt quần thân cũng càng thêm nặng. Đáng ghép. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là vào lúc này các giáo đồ lòng người bàng hoàng. Chủ tế làm sao có thể không biết. Chỉ là hắn hiện tại không thể di động. Một khi di động, liền sẽ phá hủy chủ đại ghế. Cùng chủ đại ghế so ra, những này hy sinh, ngược lại là chuyện nhỏ. Chỉ là hy vọng không cần tiếp tục chuyển biến xấu, hỏng rồi chủ đại kế. Bất quá thành rồi để phòng vạn nhất, xem tới chỉ có thể hướng thần sứ đại nhân nhờ giúp đỡ. Nếu như khả năng thật không muốn hướng thần sứ đại nhân xin giúp đỡ, a tốt rồi, đi xuống đi. Nghe đến chủ tế đại nhân nói. Người tới nếu muốn hỏi dò thứ gì. Lại không dám nói ra. Đang muốn lui về. Chủ tế đại nhân nói tiếp ta đã đưa tin cáo tri thần sứ đại nhân được bẩm báo người nghe đến chủ tế đại nhân câu nói này phía sau trên mặt bối rối biểu lộ lập tức biến mất hiển nhiên đối thần sứ thực lực vô cùng tin tưởng nghe đến thần sứ sẽ đến lập tức an tâm đối phương ly khai sau đó chủ tế trầm mặt thật lâu thở dài thời buổi rối loạn a ngụy huyền ngồi tại lâm thời thu thập ra tới trước bàn làm việc Ngay tại từng cách xem qua từ nơi này cứ điểm bên trong tìm tới manh mối. Cách này cứ điểm xem ra là tà giáo tra tấn bức cung địa phương. Mà bên trong tà giáo đồ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có tai nạn hàng lâm. Chưa kịp tiêu hủy cứ điểm bên trong bảo tồn văn kiện. Cho nên bọn hắn tìm được nhiều vô cùng hữu dụng manh mối. Có những đầu mối này. Bọn hắn liền càng xâm nhập thêm hiểu rõ tà giáo. Có thể bắt càng nhiều liên hệ trong đó tà giáo đồ. Tựa như thành Bắc Khải Mông học viện cùng hồi xuân đường hai cách này cứ điểm. Để bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc. Vừa tìm được mười mấy cách tà giáo đồ. Hiểu tổ chức. Thật là người tốt A ngụy Huyền đem tân xác định tà giáo đồ danh sách nhân viên. Giao cho Mã Nghệ nói. Lập tức dẫn đội tiến hành bắt. Không nên buông tha một người. Rõ ràng rồi vâng. Đầu nhi đang đánh ngáp Mã Nghệ. Lập tức phản xạ có điều kiện đứng nghiêm hành lễ nói. Dạng này chiến đấu nhiệm vụ, Mã Nghệ mới không dám ngủ gà ngủ gật lười biếng. Mã Nghệ vừa rời đi. Ngụy huyền liền nhận được đưa tin. Nhìn đưa tin nội dung. Ngụy huyền vọt đứng lên. hoảng sợ nói. Cái gì hiểu tổ chức ảnh xuất hiện ở tiểu thế giới tàng thư lâu. Đang cùng Phạm Lão bí hội cách này sao có thể đây chính là tiểu thế giới A bọn hắn Lai Dương quận tính giả ti đại bản doanh. An toàn nhất địa phương. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị xâm lấn hơn nữa. Phạm Lão. Hắn làm sao có khả năng sẽ bí hội hiểu tổ chức thành viên thế nhưng là. Đây là hắn an bài giám thì Phạm Lão người phát tới tình báo. Không có sai đáng chết vừa mới cho hiểu tổ chức phát thẻ người tốt ngụy huyền lúc này hận không thể ăn sống nuốt tươi hiểu tổ chức bọn hắn làm sao dám đây là chọc khói ngụy huyền lập tức trả lời nói tiếp tục dám thì giữ liên lạc ta lập tức trở về đến không nên khinh cử vọng động một trăm sáu mươi ba t t ngụy huyền đứng dậy bay lên hối hả hướng tính xạ ti nha môn phương hướng đi Bay đến một nửa. Đưa tin ngọc sản lại lần nữa có tin tức. Bọn hắn tại năm lầu phía trước cửa sổ liền cái gì tiếp đó hiểu tổ chức người biến mất không thấy. Ngụy huyền thân thể dừng lại. Không thấy là đi rồi sao hay là che giấu rồi còn tại bên trong tiểu thế giới ngụy huyền lại lần nữa ra tốt. Hướng trở về. Đưa tin ngọc sản lại lần nữa đến rồi tin tức. Bất quá lần này không phải vừa rồi dám thì phạm lão người. Mà là phạm lão Tàng thư lâu hiểu tổ chức An toàn, ly khai Mau trở về gặp mặt trả giá Ngụy huyền nhìn xem đưa tin trong ngọc giản tin tức hít mắt Lẩm bẩm Phạm lão chủ động tới tin Có phải hay không Có ẩn tình khác cũng không phải là phạm lão Cùng hiểu tổ chức bí hội Tuy rằng căn cứ ngụy huyền đối phạm lão hiểu rõ Có khuyên hướng dạng này suy đoán Thế nhưng thân là chỉ huy sứ có một số việc không thể lấy cá nhân yêu vết là dựa vào hắn muốn đối lai dương quận toàn bộ tính sati nha môn tất cả mọi người phụ trách hy vọng ta suy đoán là đúng ngụy huyền lại lần nữa ra tốt không tiếc tiêu hao bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đến trở về ngụy huyền trước tìm giám thị phạm lão người hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau đó mới đi tới gần tàng thư lâu Phạm Lão lần này không có nằm tại trên dưới nằm đi ngủ mà là ngồi tại trên bậc thang. Một mặt u ám, tâm sự nặng nề, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngụy Huyền biến sắc, khôi phục bình thường cười ha hà bộ dáng, đi lên phía trước nói: Phạm Lão, chuyện gì xảy ra hiểu tổ chức người đến ngươi đưa tin ngọc sản quá đơn giản, không nói gì rõ ràng. Trước kia thông tin ngọc giản kỹ thuật không quá quan. Đưa tin số lượng từ có hạn. Phạm lão bọn hắn tiện dưỡng thành sử dụng thông tin ngọc giản lúc tuyên bố tin tức độ cao đơn giản khái quát quen thuộc. Có thuốc lá không phạm lão nhìn thấy ngụy huyền ngẩng đầu nói câu nói đầu tiên, vượt quá ngụy huyền dự kiến. Cảm giác này tựa như là thẩm vấn lúc, phá đối phương tâm phòng, muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng cảm giác. Ngụy huyền không có hút thuốc quen thuộc. Bất quá hắn mang theo trong người thuốc lá Thế là rút ra một cái Đưa cho phạm lão Đồng thời thuần phục cho phạm lão chút tốt rồi thuốc lá Phạm lão hít sâu hai cái thuốc lá Mới nói Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ta càng phân tích hiểu tổ chức Càng cảm thấy tổ chức này thực lực Quá kinh khủng ngụy huyền rất có kinh nghiệm Không có sen vào Chỉ là nhẹ dọn chút đầu phủ họa để cho phạm lão theo bản thân tiết tấu nói phạm lão ngồi tại trên bậc thang hút thuốc tại khói lửa lượn lờ bên trong đem chính mình tao ngộ bản thân phát hiện bản thân phân tích từng cái hướng ngụy huyền thổ lộ hết ngụy huyền cũng là một cách hợp cách người nghe kiên nhẫn nghe càng nghe ngụy huyền càng giật mình nếu phạm lão nói tới là thật cái kia hiểu tổ chức nội tình Khả năng so với bọn hắn tưởng tượng. Còn muốn thâm hậu tại vô thanh nơi nghe kinh lôi. Đối phương ngắn ngủi tiếp xúc bên trong bày ra thủ đoạn quá kinh người. Đối phương dù sao cũng là trong truyền thuyết thiên mệnh võ giả. Có được dạng này thủ đoạn. Không phải rất bình thường sự tình sao ngụy huyền chỉ có thể dùng cách này tới dỗ dành bản thân cùng phạm lão. Phạm lão lắc đầu nói. Ta cũng không phải là không có tiếp xúc qua thiên mệnh võ giả liền xem như ta biết thiên mệnh võ giả cũng làm không được ra vào tiểu thế giới như vào chỗ không người tiểu huyền tử ngươi rõ ràng điều này có ý vì gì sao tiểu huyền tử là ngụy huyền vừa mới gia nhập tính giả ti lúc bị phạm lão mấy người bọn hắn trêu chọc lúc lấy ngoại hiểu ngụy huyền đã nhiều năm không có nghe được cách này thân cận ngoại hiểu thật đúng là để cho người ta hoài niệm nghiến răng nghiến lời bất quá phạm lão nói Để cho ngụy huyền không có thời gian hoài niệm trước kia năm tháng vàng son. Trầm trọng gật đầu nói. Rõ ràng. Cách này tương đương tiểu thế giới đối hiểu tổ chức tới nói. Không đề phòng an toàn đại bản doanh. Sẽ không còn an toàn tiểu thế giới sở dĩ xem như đại bản doanh mà tồn tại. Cũng là bởi vì nó dễ thủ khó công. Rất khó bị công phá. Mà bây giờ. Chuyện này. Phiền toái thân điểm kích đi vào cho cách khen ngợi thôi điểm xấu càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cho tân đánh mãn phân sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha ta có thể điểm hóa vạn vật mười bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy thiên cấp duyệt độc bí ký ngụy huyền muốn nói điều gì một bóng người hối hả bay tới ngụy huyền còn không có thấy rõ người tới là ai đối phương liền thở phì phò nói lão phạm Nghe nói ngươi nơi này cũng bị trộm không đợi phạm lão nói cái gì Người kia nói tiếp Quá ghê tởm, Tàng kinh cắt vậy mà cũng bị người trộm ngụy huyền lúc này mới nhìn rõ người tới Nguyên lai là trấn thủ tàng kinh cắt lâm lão Cái gì tàng kinh cắt bị trộm truyền thừa thủy tinh cầu thiếu đi bao nhiêu nghe Đến lâm lão sau đó ngụy huyền quá sợ hãi dò hỏi Có thể bất đại kinh thất sắc sao nếu như là tàng kinh các truyền thừa thủy tinh cầu bị cướp. Hắn cái này chỉ huy sứ cũng làm như chấm dứt. Việc quan hệ hắn quan chức. Làm sao có thể không vội. Truyền thừa thủy tinh cầu không có bị cướp. Là truyền thừa thủy tinh cầu đều bị người trộm đọc qua một lần. Ngắn thời gian bên trong không thể tái sử dụng. Lâm lão sườn sốt một chút tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói. Coi như truyền thừa thủy tinh cầu không có bị cướp, lâm lão cũng là thất trách. Ngụy huyền nghe xong. Ngược lại là yên tâm không ít. Chỉ cần truyền thừa thủy tinh cầu không có ít. Chuyện này liền có thể quay lại đường sống. Dù sao, truyền thừa thủy tinh cầu có thể khôi phục, song có thể đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Xem ngụy huyền thở dài một hơi ráng vẻ. Lâm lão cả giận. Nhiều như vậy truyền thừa thủy tinh cầu. Mặc dù đại bộ phận có chuẩn bị dùng Thế nhưng Vạn nhất đổi lấy không có dự phòng đây này Vậy phải làm thế nào xuất hiện dạng này sai lầm Chúng ta tàng kinh cắt sau này Còn thế nào mở ra ngụy huyền vung tay lên nói Ta hiểu rõ khôi phục nhanh chóng phương pháp Ngươi đánh một cách báo cáo Ta cho ngươi phê Cần bao nhiêu tài nguyên Lập tức cho ngươi điều động Lâm lão cắt loại liền là ngụy huyền một câu nói kia Phạm lão yên lặng bên cạnh nhìn xem chưa hề nói phá Bất quá, nghe lâm lão, sắc mặt của hắn càng thêm nặng nề Nếu chỉ là không trọng yếu tàng thư lâu còn tốt Thế nhưng liền trọng yếu nhất tàng kinh các đều. Xem tới Không thể không dùng nó tối thiểu nhất Cũng muốn làm rõ ràng đối phương là thế nào tới vô ảnh đi vô tung Lâm lão đạt đến mục đích sau đó Đắc ý ngắm phạm lão liếc mắt Tiếp đó nhìn thấy Phạm Lão trầm trọng sắc mặt. Còn có càng ngày càng ánh mắt kiên định. Lâm Lão giống như nghĩ tới điều gì. Gấp giọng nói. Lão Phạm. Ngươi. Ngươi không biết. Không được tuyệt đối không được ngươi lại dùng. Lâm Lão. Cũng làm cho ngụy huyền ý thức được cái gì. Hé miệng muốn nói cái gì lúc. Phạm Lão phất tay đánh gáy Lâm Lão. Ngăn lại ngụy huyền mở miệng ý ta đã quyết hơn nữa tác dụng phụ cũng không có lớn như vậy những năm này ta cũng không phải uổng phí đã hoàn thiện rất nhiều hiện tại tác dụng phụ hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong ngụy huyền nghe xong rên rỉ thật lâu nói phạm lão ngài xác định ngụy huyền đã hiểu phạm lão muốn lần nữa sử dụng thiên cấp duyệt độc bí ký Mười năm trước phạm lão liền dùng qua một lần Lần kia sau đó Có hy vọng trở thành thiên mệnh võ giả phạm lão Triệt để hủy tấn cấp khả năng Đồng thời lưu lại thích ngủ tác dụng phụ Không có ai biết phạm lão rốt cuộc bỏ ra như thế nào đại giới Bất quá từ kết quả đến xem Hẳn là tổn thương phạm lão căn cơ Bất quá Lần kia thành quả Cũng là phi thường khả quan Một lần càng quét một cái quận tà giáo đồ Sợ đến tà giáo đồ từ đây làm việc càng thêm bí ẩn Thái Bình mười năm lâu Yên tâm đi trong lòng ta biết rõ Quyết định sau đó Phạm lão ngược lại yên tâm sự tình Khôi phục trước đó sáng vẻ nhẹ nhõm cười nói Phạm lão lấy ra một bình đan dược Đưa cho ngụy huyền nói Đây là ta tìm người đặc biệt vì ta luyện chế đan dược Có thể cực lớn tiêu trừ tác dụng phụ Nhớ kỹ là kịp thời đúc ta ăn vào Phạm lão lại nhìn về phía lâm lão liếc mắt Mặc dù không có nói chuyện Bất quá lâm lão biết rõ phạm lão có ý tứ gì Chỉ là yên lặng gật gật đầu Các ngươi tránh ra một phần Ngụy huyền cùng lâm lão lập tức đứng dậy Rời đi xa xa Bất quá đồng thời không có đi xa Mà là lưu tại không xa bên ngoài Là phạm lão hộ pháp phạm lão nhẹ nhàng lơ lửng đến giữa không trung nhắm chặt hai mắt hai tay vết ấm dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái trận đồ chờ trận đồ hoàn thiện sau đó phạm lão mở to mắt kia là một đôi màu trắng không con ngươi tản ra màu trắng vầng sáng ánh mắt ánh mắt bốn phía gân xanh nổi lên máu trên mặt quản cũng bạo khởi đây chính là thiên cấp bí kỹ Xem sao ngụy huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên cấp bí ký Lần trước hắn cũng là nghe nói Đồng thời không có tận mắt nhìn thấy Lâm lão đồng dạng cảm thán nói Đúng vậy a thiên cấp bí ký Bí ký tối cao tầm thứ Chúng ta niệm lực võ giả có thể sử dụng cứu cực lực lượng Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy phạm lão sử dụng thiên cấp bí ký xem Bất quá lâm lão vẫn như cũ bùi ngùi mãi thôi Lực lượng như vậy Không phải ai đều có thể nhìn thấy. Phạm lão trong mắt. Giữa thiên địa cảnh vật biến đổi. Phạm lão thấy được năng lượng lưu động. Thấy được lồng lấy ý thức. Thấy được từng đầu kỳ lạ đường phân. Thấy được càng nhiều kỳ quái không rõ ràng cho lắm hiện tượng. Phạm lão thủ ấm lại có đại lượng quái giống như tiêu thất, chỉ để lại một phần quái giống như... Những này quái giống như cũng bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm phạm lão có thể lý giải tin tức bị phạm lão tiếp nhận. Đây là không gian pháp tắc phúc phạm lão dưới chân trận đồ tiêu tán. Ánh mắt khôi phục hai màu trắng đen. Phun một ngụm máu tươi. Khóe miệng còn lưu lại vết máu. Thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi đi. Lâm lão đã sớm chuẩn bị thân ảnh lói lên đem phạm lão tiếp lấy. Ngụy huyền cũng nhanh tới phía trước, lấy ra đan dược, là Phạm Lão ăn vào. Phạm Lão sau khi ăn vào, sắc mặt lập tức có huyết sắc. Quả nhiên là đặc chế đan dược. Đúng vô cùng chứng. Thấy hiệu quả cũng nhanh. Khôi phục một chút tinh lực sau đó. Phạm Lão rốt cuộc có khí lực nói chuyện. Tư nhược mở miệng nói. Là không gian pháp tắc ảnh lính ngộ là không gian pháp tắc đến bọn hắn dạng này đan cảnh viên mãn cảnh giới. Tự nhiên biết rõ đột phá thiên mệnh võ giả cần chính là cái gì? Một cách là thiên phú. Một cách liền là cố gắng lính ngộ nào đó một hạng pháp tắc. Chỉ có lính ngộ pháp tắc. Mới có thể tấn cấp thiên mệnh võ giả. Mới có thể trở thành thế giới này. Chiến lực cao nhất đám người này tựa như đối mặt ảnh. Đan cảnh viên mãn niệm lực võ giả đối mặt với đối phương Cũng không có sức đánh trả chút nào Thậm chí Bọn hắn liền đối phương cái bóng cũng không tìm tới Thế thì còn đánh như thế nào không gian pháp tắc thế giới này Lại còn có người lính ngộ ra giảng này pháp tắc thật bất khả Tư nghị ngụy huyền cũng là đan cảnh viên mãn cảnh giới Đã bắt đầu lính ngộ pháp tắc Thế nhưng Lính ngộ pháp tắc Quá khó khăn Từ lúc sinh ra niệm lực võ giả đến nay. Cho tới bây giờ. Không phải dựa vào thiên phú. Mà là dựa vào chính mình lính ngộ. Tấn cấp thiên mệnh võ giả. Chỉ có hai người. Sờ đến Pháp tắt một bên thế nhưng thất bại cũng bất quá hơn mười người. Mà cách này hơn mười người. Phần lớn đều không có cái gì kết cuộc tốt. Giống như phạm lão giảng này. Xem như bên trong hạ tràng tốt nhất tối thiểu nhất mình bảo vệ. Hơn nữa. Có thể an hưởng tuổi già. Mà đại đa số người. Tiếp xúc lực lượng pháp tắc một nháy mắt. liền mình vẫn tại chỗ. Có những cái này kinh nghiệm. Giống như ngụy huyền những này đan cảnh viên mãn người. Lính ngộ pháp tắc lúc. Đều lính ngộ tương đối ôn hóa pháp tắc. Giống như một chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc chờ. Không gian pháp tắc hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ ngụy huyền lại thêm có khuyên hướng đây là đối phương thiên phú nếu như là thiên phú cái kia quả nhiên là thiên phú gì bẩm a vậy mà có thể thức tỉnh thiên phú như vậy hâm mộ không đến a xem tới không thể không hướng tổng bộ nhờ giúp đỡ ngụy huyền mở miệng nói tính giả ti dạng này nha môn làm sao có thể không có thiên mệnh võ giả chấn thủ bất quá bọn hắn phần lớn tại tổng bộ Cũng không tại các châu quận Là xem như lực cơ động số lượng Trung cực lực lượng tồn tại Chỉ có chờ đến các châu quận gặp dạng này không thể địch lại tình huống Hướng tổng bộ xin giúp đỡ sau đó Bọn hắn mới có thể xuất động Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 468 song chí theo tình báo liên tiếp thu thập Chủ tế sắc mặt càng ngày càng kém Hiểu tổ chức quả nhiên có thứ ba thế lực nhúc tay hơn nữa Hơn nữa, có thể là kém nhất một loại tình huống. Đối phương, rất có thể là thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả dạng này cấp độ, cũng không phải hắn một cách nho nhỏ chủ tế có thể đối phó. May mắn ta theo xấu nhất tình huống thật sớm thông chi thần sứ đại nhân. Hy vọng thần sứ đại nhân có thể nhanh lên chạy tới đi. Đối mặt thiên mệnh võ giả. Tựa như người bình thường đối mặt võ giả một dạng căn bản không phải một cái cấp đầu người Căn bản không có bất luận cái gì đối phó biện pháp Chỉ có thể xin giúp đỡ đồng dạng cấp đầu người tới đối phó bọn hắn Tìm được đột nhiên một tiếng khẽ nói Đánh gãy chủ tế có suy nghĩ Hoàng sợ nhìn về phía trước Nhìn thấy một bóng người từ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Hắn đang muốn làm những gì Đột nhiên phát hiện Mình không thể động rồi. Thử một cái, mượn nhờ đại trận lực lượng có thể rất nhỏ động đẩy, thế nhưng biên độ phi thường nhỏ. Hơn nữa, càng động thân thể bốn phương tám hướng bị áp chế lại càng lớn, liền đại trận lực lượng đều bị chấn áp. Nơi này chính là bí cảnh A. Đối phương làm sao tìm được nơi này bản thân thân ở đại trận trung tâm. Đáp tại đại trận hóa làm một thể. Hắn làm sao có thể bị trấn áp nổi sao thật bất khả tư nghị thiên mệnh võ giả. Quả nhiên là phi thường quy tồn tại không thể địch lại a ngươi lại còn có thể động quả nhiên là phương chủ tế. Quả nhiên có chút môn đạo. Chủ tế nhìn xem thân mang màu lót đen hồng vân cao cổ trường bào. Mang theo thuần vỗ mặt nạ điển hoa. Liên hệ vừa mới đạt được tình báo. Lập tức biết rõ thân phận của đối phương. Hiểu tổ chức. Điển Hoa gật gật đầu, không nghĩ tới, ngươi tình báo còn rất mạnh. Nhanh như vậy liền biết thân phận của ta rồi, Điển Hoa nhìn lướt qua bốn phía, lắc đầu nói, cái này bí cảnh cũng chỉ là một tòa đại trận bộ phận. Chậc chậc, cái này không phải là một tòa bao trùm toàn bộ thế giới đại trận sao có đạo môn thế giới bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên đại trận xem như tiền đề, tiếp nhận đó là cái bao trùm toàn bộ thế giới đại trận Cũng không khó. Bất quá chủ tế lại kinh ngạc, dạng này đại trận căn bản không phải bọn hắn thế giới này người có thể tưởng tượng đến. Thế giới này trận pháp, không phải phong thủy trận, mà là lấy trận phù, trận văn, trận cơ, thủ ấm chú. Ngư các loại thủ đoạn tạo thành trận pháp, cùng phong thủy trận hoàn toàn là hai cách hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Mà lấy bí cảnh làm trận cơ thành lập bao trùm toàn bộ thế giới đại trận cách khác thuộc về phong thủy trận phạm chủ. Trước đó Điển Hoa cũng đã nói, phong thủy trận, là chư thiên vạn giới thông dụng trận pháp, là có đại la thuộc tính. Tại bất luận cái gì thế giới đều thông dụng, cho nên học được sau đó, liền thật học xong có thể đem ra liền dùng. Tại chủ tế khiếp sợ thời điểm, Điển Hoa cười nói, tìm được nói chuyện trong lúc đó. Điển Hoa thông qua mặt đối mặt cùng chủ tế tiếp xúc, cảm giác toàn trận pháp này trận đổ. Có trận đồ, lấy điển hoa phong thủy trận phương diện tạo nghệ chủ đơn giản. Điển hoa tiện tay đánh một cái thủ ấm. Bóc ra chủ tế đột nhiên hoàng sợ phát hiện. Mình cùng đại trận đã mất đi liên hệ. Mà đã mất đi đại trận gia trì. Đỉnh thân chi thuật tác dụng đạt được hoàn toàn phát huy. Chủ tế hoàn toàn không thể động đẩy thân thể hoàn toàn bị định trụ. Nếu không phải chủ tế cùng đại trận liền làm một thể. Điển Hoa mới lười nhắc hiện thân Cùng đối phương nói mấy câu nói đó đâu Hiện tại tốt rồi Rốt cuộc có thể thu thập đối phương Chủ tế hiện tại cùng cách khác Bị định trụ người đồng giảng Miệng không thể nói Thân không thể động Giống như là bị đặt tại trên thớt cá đồng giảng Hiện tại Chủ tế mới hiểu được Cái gì gọi là người là dao thớt Ta là thịt cá hiện tại Mới hiểu được Cái gì gọi là thiên mệnh võ giả trở xuống. Đều là sâu kiến đối mặt thiên mệnh võ giả. Hắn dạng này đan cảnh viên mãn cường giả. Thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Chủ tế trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chủ tế nhìn thấy đối phương tiện tay gảy một cái nguyên lực quang đoàn ra tới. Cách này nguyên lực quang đoàn vẽ một cái hình cung. Rơi xuống hắn cái cổ. Đây là. Phong ấm chi thuật mình bị phong ấm bản thân vậy mà cũng có bị phong ấm một ngày chủ tế cảm giác bản thân cách tử vong càng gần. Chủ tế nhìn thấy đối phương ngay sau đó liền gãy một cái nguyên lực quang đoàn. Cái này nguyên lực quang đoàn lần này không có hình cung quỹ tích. Mà là thẳng tắp đánh vào mi tâm của hắn. Chủ tế sửng sốt một chút đột nhiên cảm giác một luồng vạn kiến đốt thân thống khổ. Cảm giác bản thân phải bị từ trong ra ngoài xé thành mảnh nhỏ. Đây là dùng hình đối phương muốn đối ta dùng hình xem tới đối phương muốn từ ta chỗ này đạt được tình báo. Nếu như là như vậy, có lẽ ta còn có thể cứu. Chỉ cần chịu đựng kiên trì đến thần sứ đại nhân đuổi tới, ta liền còn có được cứu vứt khả năng. Đột nhiên chủ tế phát hiện theo đau đớn trí nhớ của hắn bắt đầu giống như, như đèn kéo quân sần hiện ra tới. Kiến thức rộng rãi chủ tế lập tức ý thức được. Đây không phải tra tấn bức cung, đây là đối phương tại dùng bí kỹ. Đọc đến trí nhớ của hắn căn cứ hắn biết. Dạng này bí kỹ. Liền không có một cái tác dụng phụ nhỏ bé bị thi thuật giả đang đọc xong ký ức sau đó. Nhẹ thì linh trí bị hao tổn. Nặng thì tử vong không. Ta không nên linh trí bị hao tổn. Biến thành đồ đần ta không nên chết vong ta còn không có sống đủ đâu chủ đại ghế vẫn chưa hoàn thành ta còn muốn tiến nhập chủ thần quốc. Đạt được vĩnh sinh chỉ cần chủ đại ghế hoàn thành. Mở ra trên mặt đất thần quốc. Ta liền có thể đạt được vĩnh sinh thần quốc vĩnh sinh tại ý thức sau cùng bên trong. Hai cái này tử ngữ cũng chầm chậm biến mất. Điển hoa lấy ra tế đỉnh đem thu nạp tiến nhập. a Rõ ràng là đồng dạng tăng giới đạt được thiên đạo công đức vậy mà so trước đó năm cái còn nhiều hơn nhìn tới. Trước vì đồng dạng cũng là một cái thêm điểm hạng. Khả năng này dính đến khí vận. Giống như vậy chủ tế cùng loại với quận trưởng ngưng tụ một quận khí vận. Chủ tế tự nhiên ngưng tụ không phải một chỗ bách tính khí vận mà là một chỗ tà giáo đồ khí vận. Mà hắn bị hiến tế sau đó. Cái này quận tà giáo đồ đem rắn mất đầu. Đối với chỗ này tà giáo đà kích phi thường lớn. Mặt khác, khả năng còn cùng nơi đây đại trận có quan hệ. Cái này người đã sớm cùng đại trận hóa làm một thể đối phương biến mất, ra mang ý nghĩa nơi đây đại trận cũng bị phá. Dạng này bao trùm toàn bộ thế giới đại trận, chỉ cần có một chỗ xảy ra vấn đề, đại trận đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dạng này công đức chỉ tương đương với hộ pháp gấp 5 lần, ngược lại ít. Điển hoa nhìn lướt qua chỗ này bí cảnh Có lẽ Đem chỗ này bí cảnh trận đồ hoàn toàn phá hủy Khiến cho mất đi xem như trận cơ khả năng Sẽ có được nhiều hơn nữa thiên đạo công đức Thiên đạo công đức thế nhưng là một cách tốt Không chỉ có thể điểm hóa tiên giới trở thành đạo khí Còn có thể hiệu suất cao chuyển hóa làm đạo lực Đối với vừa mới quy vị Thế nhưng còn không có khôi phục thực lực điển hoa tới nói là đại bổ. so với tế thủy trường lưu đạo thống đối với hiện tại điển hoa tới nói thiên đạo công đức mới là thích hợp nhất cho nên theo hàng lâm thời gian rời đổi rõ ràng bên trong quan khiếu điển hoa đối thiên đạo công đức càng ngày càng coi trọng điển hoa đang muốn hành động đột nhiên phát hiện bí cảnh bên trong có một cái cử ly xa không gian thông đạo mở ra bên trong có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại rất nhanh tiếp cận Có thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả đến đây điển hoa thực lực bây giờ Đối đầu thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả Có thể không chiếm được tốt Cách này người hẳn là vừa mới chết đi chủ tế sở cầu trợ vị kia thần sứ Không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy liền chạy tới Quên đi chạy trước Chờ ta thực lực điểm hóa đi lên sau đó Lại nói Ly khai bí cảnh sau đó Điển hoa đột nhiên cảm giác được lại có một luồng cử ly xa không gian thông qua ba động. Đồng dạng có một cái thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả đang nhanh chóng tới gần. Cái phương hướng này là tính giả ti phương hướng chậm chậm. Điển hoa cười lắc đầu tiêu thất ngay tại chỗ. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 469 vi đặc sứ lần thứ nhất ngụy huyền nhận được đưa tin. Ngạc nhiên đối phạm lão cùng lâm lão nói. Cấp trên đối với chúng ta chuyện bên này phi thường trọng thì đã an bài một vị đại nhân tới Chạy Chúng ta đi truyền tống đại điện nghinh đón lấy Nhanh như vậy quả nhiên như ngụy huyền nói Phi thường trọng thì Phạm lão giấy rua lấy nếu muốn đứng dậy Bất quá hồn thân bất lực Vẫn là không có có thể đứng dậy Lâm lão lắc đầu đối phạm lão nói Thân thể của ngươi Hay là ở chỗ này nghỉ ngơi đi Chúng ta đi qua là được rồi Tiếp đó nhìn lướt qua ngụy huyền. Truyền âm cho Phạm Lão nói. Ngươi cho tình báo trọng yếu như vậy. Đại nhân nhất định sẽ tới thăm hỏi ngươi. Mặt khác, liên quan tới ngươi hoài nghi, ta cũng sẽ tranh thủ giúp ngươi hủy bỏ. Phạm Lão truyền âm trả lời. Không cần. Ngụy huyền làm những này đều không sai. Nếu ta tại ngụy huyền vị trí, cũng sẽ an bài như vậy. Thanh giả tử thanh cấp trên sẽ trả ta trong sạch. Hơn nữa, ta đều lớn tuổi như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao. bọn hắn cũng sẽ không tại hoài nghi tình huống dưới. làm phó ta. lần này lâm lão chưa hồi phục. ngụy huyền an bài xong tiếp đãi sau đó, tiến lên an ủi phạm lão vài câu, liền mang theo lâm lão ly khai. phạm lão nhìn xem ngụy huyền cùng lâm lão bóng lưng. Suy nghĩ viên man Người tới sẽ là ai chứ Truyền tống trong đại điện quang mang Sáng lên một khắc đồng hồ Mới đình chỉ Một cách cao lớn cầm y thanh niên Xuất thân tại truyền tống trần chỗ giữa Thanh niên nhìn thấy truyền tống đại điện bên ngoài Một đám nghinh tiếp nhân phiên Cười chính là muốn nghinh đón Vừa đi hai bước Liền té ngã Tiếp đó cố ném một đường buồn nôn Bắt đầu sông lên đầu Quỷ trên mặt đất phô phốc một hồi nôn. Từ Kinh Đô đến Lai Dương quận, hơn 3.000 dặm đường bất quá một khắc đồng hồ liền đến rồi. Tốc độ đó là thật nhanh. Thế nhưng, chính là cái này quá trình. Quá không dễ chịu. Giống như bị người ta tóm lấy hắn chân. Vung mạnh một khắc đồng hồ đồng dạng. Đau đầu quá a sư phụ hắn lão nhân ra nhưng cho tới bây giờ không có nói cho ta dùng cử ly xa truyền tống trận. Sẽ như vậy khó chịu A sư phụ chỉ nói cách này đường xa cách truyền tống chẳng là hoa rồi giá tiền rất lớn. Đặc biệt cho chúng ta thiên mệnh võ giả xây dựng. Chỉ có chúng ta thiên mệnh võ giả mới có thể sử dụng. Những người khác ngay cả dùng tư cách đều không có. Không phải đặc quyền vấn đề. Mà là thiên mệnh võ giả phía dưới thân thể lực phòng ngự căn bản không đủ để thông qua dạng này truyền tống. Còn chưa tới chỗ cần đến liền đã bị xé thành mảnh nhỏ các loại. Cử ly xa truyền tống chẳng cho dù tốt. Dù sao. Ta sau này là rốt cuộc không cần rồi dùng cách đồ chơi này. Đơn giản liền là không có tội tìm tội chịu. Quá chịu tội rồi ước chừng hai khắc đồng hồ sau đó. Cầm y thanh niên mới tỉnh hồn lại. Phát hiện truyền tống đại điện bên ngoài đã không có một người. Nhẹ nhàng vô một hơi. Bên này người vẫn là sẽ làm sự tình Biết rõ vội vàng đem người cho rút lui Không thì Lấy bộ này vượt bộ dáng đối mặt nhiều người như vậy Đơn giản không dám tưởng tượng bất quá Coi như bọn hắn coi là cái gì cũng không có phát sinh Thế nhưng sự thật như thế Hình tượng của ta đã toàn xong rồi đi Cầm y thanh niên đều có thể tưởng tượng ra đến Sau khi trở về tiểu sư muội sẽ như thế nào bắt ép hắn Ai? Nhân sinh? Thế nào như thế san nan đâu cầm y thanh niên đứng người lên Cảm thán một phen Mới sửa sang lại quần áo một chút Cất bước đi ra truyền tống đại điện Ngụy huyền nhìn thấy truyền tống trong đại điện truyền tống tới cầm y thanh niên ngã sấp xuống sau đó Trước là sườn sốt một chút Tiếp đó đại não oanh một tiếng Biết rõ chuyện này xử lý không tốt tiền đồ của hắn liền xong rồi đây chính là thiên mệnh võ giả bọn hắn một câu nói tiền đồ của mình liền xong rồi đặc biệt là nhìn thấy đối phương hay là một cách hơn hai mươi tuổi thanh niên chính là thích sĩ diện liền xung động niên kỳ không được phải nghĩ biện pháp thế là ngụy huyền lập tức đem còn tại thất thần một mặt mộng bức đám người đuổi đi còn cảnh cáo bọn hắn có chút tin tức không được loạn truyền nếu là bị hắn biết rõ muốn bọn hắn tốt châu bất quá nhìn thấy lâm lão một mặt không có vấn đề dáng vẻ ngụy huyền kỳ quái dò hỏi lâm lão ngươi đây là lâm lão cười lắc đầu nói cái này cử ly xa truyền tống cũng không phải một kiện thoải mái sự tình đặc biệt là lần thứ nhất truyền tống thời điểm sẽ phản ứng đặc biệt lớn Sau này nhiều chuyện tống mấy lần liền tốt Không cần khẩn trương Cách khác thiên mệnh võ giả lần đầu tiên thời điểm cũng là dạng này Chúng ta liền gặp được Không phải là hảo hảo sao không phải cách đại sự gì Quả nhiên nhà có một giải như có một bảo a. Xem lâm lão vân đảm phong kinh bộ dáng kinh lịch sự tình nhiều Liền là không đồng dạng Bất quá Hắn cũng không nhìn được phàn nàn nói ngài nếu biết thế nào không nhắc nhở ta một câu a xem việc này náo động đến lâm lão cười nói ta làm sao biết người tới là lần đầu tiên sử dụng cự ly xa truyền tống trận a làm nhiều mấy lần mặc dù sẽ đầu choáng váng thế nhưng phản ứng sẽ không như vậy lớn lấy bọn hắn thể trạng tính đứng thời gian một chén trà công phu liền chỉ hoãn đến đây căn bản không có vấn đề Ngụy huyền hồi tưởng đến trước kia cũng đi theo người nganh đón qua hai lần thông qua cử ly xa truyền tống trận thiên mệnh võ giả Hoàn toàn chính xác ở nơi đó lặng lặng đứng một hồi liền ra đại điện Trước kia còn tưởng rằng đây là thiên mệnh võ giả uy nghiêm và khí thế, Nguyên lai chân tướng lại là dạng này Lúc này Cẩm y thanh niên từ truyền tống trong đại điện đi tới Ngụy huyền lập tức tiến lên hành lễ nói Ti chức Lai Dương quận chỉ huy sứ Ngụy Huyền Gặp qua đại nhân Cẩm y thanh niên suy trì lễ nghi quý tộc thức mỉm cười nói À Ta trước khi đến Nhìn qua hồ sơ của ngươi Là chúng ta tính giả ti phi thường ưu tú người Ta gọi vi viễn Thêm là đặc sứ Đặc biệt phái xuống tới Xử lý các ngươi gặp phải sự tình Không cần giữ lễ tiết sư phụ ta nghe nói phạm lão sử dụng thiên cấp bí ký thổ thương đặc biệt căn dặn ta tới thời điểm thăm hỏi một cái phạm lão Chúng ta vừa đi vừa nói đi lâm lão nghe xong liền biết cái này cầm y thanh niên là đệ tử của ai không nghĩ tới hắn vậy mà cũng thu đệ tử xem thanh niên này dáng vẻ hẳn là thiên phú gì bẩm tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh thân cận nguyên tố lực Bị hắn thu làm đệ tử Nghĩ đến tính cách của hắn Lâm lão nhìn nhìn lại vi viễn Thấy thế nào đều không giống như là hắn dạy dỗ Bất quá nghe đến vi viễn vừa tới liền đi thăm hỏi phạm lão Lâm lão trong lòng cũng là một trận cảm động Lão huyên đệ quả nhiên là lão huyên đệ Coi như bao nhiêu năm không gặp Vẫn như cũ còn muốn bọn hắn đâu Phạm lão lần này hoài nghi Rốt cuộc có thể triệt tiêu Nghĩ đến phạm lão sự tình ai thật là không uổng tai ương a không phải liền là nhìn đối phương thiên phú gì bẩm thu một cái quan môn đệ tử sao thế nào sự tình liền biến thành dạng này rồi ai làm cho ta cũng không dám thu quan môn đệ tử ngụy huyền nhưng không có lâm lão nhẹ nhàng như vậy toàn bộ hành trình thân thể căng thẳng mười phần cung kính nghe đến vi viễn một bên phía trước bên cạnh dẫn đường Một bên một năm một mười thuật nói ra Vâng Vi đặc sứ Chuyện nguyên nhân gây ra muốn từ hơn 10 ngày phía trước thành Bắc Khải Mông học viện nói đến Lúc ấy Thành Bắc Khải Mông học viện một cái tên là Tôn Hồng giáo tập Tìm tới chúng ta tính giả ti nha môn Tìm cùng hắn có quan hệ cá nhân chắc Bách hộ báo án Chắc Bách hộ nghe xong 10 phần coi trọng liền cùng Tôn Hồng cùng đi thành Bắc Khải Mông học viện tà giáo lai dương quận đại bản doanh một chỗ bí cảnh bên trong một cách hắc y lão giả từ truyền tống đại điện đi ra ta có thể điểm hóa vạn vật mười bảy chương bốn trăm bảy mươi tinh cấp tà giáo lai dương quận đại bản doanh một chỗ bí cảnh bên trong một cách hắc y lão giả từ truyền tống đại điện đi ra a người đâu thế nào liền cách nghênh đón hắn người đều không có coi như chủ tế bởi vì duy trì đại trận nguyên nhân không thể tùy tiện ly khai cũng hẳn là an bài một cái hộ pháp mang nghinh đón hắn a coi như hộ pháp có việc không thể tới cũng hẳn là an bài một cái bình thường giáo chúng tới đón đón lấy hắn a thậm chí ngay cả một cái bình thường giáo chúng đều không có tới nghinh đón hắn nơi này chủ tế là thế nào làm việc đột nhiên hắc y lão giả cảm giác không đúng sức lực yên tĩnh quá an tính rồi hắc y lão giả đứng dậy bay lên cảm giác bốn phía nếu lớn bí cảnh bên trong Vậy mà không có một cách nào giáo chúng đây chính là nếu lớn nhất cách Lai Dương quận một quận địa phương đại bản Doanh A làm sao có thể một cách giáo chúng đều không có hơn nữa. liền chủ tế đều không có cảm giác được. Đại trận trạng thái cũng không đúng sức lực. Đây là. Không tốt xảy ra chuyện rồi hắc y lão giả thân thể lói lên. Đến trong bí kí ở giữa một ngôi đại điện phía trước. Đẩy cửa đi vào. Quả nhiên. Bên trong không có bất kỳ ai Chủ tế cũng biến mất không thấy Làm sao lại như vậy đây chính là một quận địa phương đại bản doanh a Bí cảnh a, Tại sao lại bị người bưng hang ồ Một cách đều không có chạy mất có thể làm được trình độ như vậy người Khẳng định là thiên mệnh võ giả hắc vui ánh mắt của lão giả lóe ra hung quang Nhìn lướt qua bốn phía Tiếp lấy phân tích nói cái này không giống như là tính xạ ti thủ bút nếu là bọn họ nơi đây đã sớm tràn đầy tính xạ ti thám tử xem tới là nơi đây chủ tế đưa tin bên trong suy đoán thứ ba tổ chức hắc y lão giả cẩn thận lần nữa lục xoát một lần phát hiện nơi đây người thật giống như đột nhiên tiêu thất đồng dạng hắc y lão giả thăm dò còn tại nóng lấy trà thầm nghĩ đối phương vừa mới ly khai Hẳn là cảm giác được truyền tống đại điện đồng tính Không nguyện ý cùng ta gặp mặt Mới như vậy vội vàng rời đi hừ nếu như là sớm một phần Có lẽ Đều do cái kia mệt nhọc tiểu yêu tinh Sau khi trở về liền đem nàng bán đến ký viện đi Tiện nhân Làm hòng đại sự của ta đại bản doanh không có bất kỳ ai Hắn hiện tại phải làm gì đâu này đây là một vấn đề Điển Hoa không biết tính xạ ti bởi vì nghinh tiếp quá nhiều người mà đưa tới xấu hổ tràng cảnh. Cũng không biết tà giáo bên này bởi vì không có người nghinh đón mà đưa tới xấu hổ tràng cảnh. Lúc này Điển Hoa cũng gặp phải một kiện lúc túng sự tình. Hắn trong lúc nhất thời không biết con đường sau đó nên đi như thế nào. Lai Dương quận tà giáo mấy lớn cứ điểm. Đã bị hắn càn quét không còn. Còn muốn thanh lý tà giáo đồ. Liền không thể không rời đi Lai Dương quận Thế nhưng là Tiếp xuống đi nơi nào đâu này Phải nên làm như thế nào đâu này Chẳng lẽ điểm hóa ra cử ly xa truyền tống năng lực Tiếp đó một cái quận một cái quận càn quét đi qua Dùng phương thức như vậy Thu hoạt thiên đạo công đức Đây cũng quá vùng về đi các loại Ta vì cái gì chỉ cực hạn Tại một quận địa phương Không thể thả mắt thế giới đâu này hơn nữa Vì sao phải bản thân tự thân đồng thủ không thể dựa vào hiểu tổ chức hoặc là Cùng thế giới khác tính chất tổ chức hợp tác đâu này ví dụ như Đồng dạng mục tiêu hiểu tổ chức Đúng a ta hoàn toàn có thể cùng tính giả ti hợp tác, phá giải tà giáo ẩm nặng thuật tiếp đó Nghĩ tới đây điển hoa chỉ cảm thấy con đường phía trước sống mở trong sáng Đọc nơi đây chủ tí cùng ngũ đại hộ pháp ký ức điển hoa đã hiểu ẩm nặc thuật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cũng rõ ràng tà giáo ẩm nặc thuật vì cái gì khó như vậy phá giải cái này căn bản liền không phải pháp thuật mà là thần thuật là hướng xâm lấn giới này hỗn độn chủng mượn siêu phàm lực lượng lấy hỗn độn chủng vì cách cùng siêu phàm lực lượng cấp độ giới này người làm sao có thể phá giải đúng không đừng nói ba mươi năm liền là ba trăm năm cũng phá giải không được Bất quá đối điển hoa tới nói liền đơn giản. Điển hoa căn cứ điểm hóa thụ truyền thừa ký ức. Lại căn cứ từ mình nhận biết. Bắt đầu chảy vút toàn bộ hệ thống sức mạnh. Theo thời gian rời đổi. Điển hoa thôi diễn càng ngày càng hoàn thiện. Rốt cuộc đêm hắn đã biết lực lượng cấp độ cấp độ công minh theo tinh cấp phân làm 8 cấp vật. Không có lột xác người bình thường. Động vật. Thực vật các loại. Hết thảy sinh linh. Lực lượng cấp độ là lẻ tẻ cấp màu đỏ điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là nhất tinh cấp lấy đạo môn thế giới tu chân hệ thống làm thí dụ. Từ luyện khí cảnh sơ kỳ đến kim đan viên mãn là nhất tinh cấp. Màu vàng điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là nhị tinh cấp tu chân hệ thống bên trong. Từ nguyên anh cảnh sơ kỳ đến hợp thể cảnh viên mãn là nhị tinh cấp. Màu xanh điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là tam tinh cấp tu chân hệ thống bên trong. Cảnh giới đại thừa là tam tinh cấp. Tam tinh cấp là một cái thế giới nội bộ tu sĩ có thể trưởng khống đẳng cấp cao nhất lực lượng. Tam tinh viên mãn tu sĩ nếu là muốn trưởng khống cao hơn tinh cấp lực lượng. Như thế, hắn chỗ thế giới liền là nó lớn nhất không cùng siềng xích cũng chỉ có đánh vỡ tư không, siêu thoát với thế giới bên ngoài mới có thêm gần một bước khả năng. Màu tím điểm hóa quả đối ứng lực lượng cấp độ là tứ tinh cấp tứ tinh, liền có thể lấy cùng trong biển hỗn độn sinh tồn hành tẩu, hàng lâm chư thiên vạn giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Không có là lột xác hỗn độn trùng, chính là cái này đẳng cấp. Bọn hắn nắm giữ lấy một đầu không hoàn toàn pháp tắc đồng thời có thể thuần thuộc ứng dụng bộ phận này pháp tắc đối ứng quy tắc chi lực. Lúc đầu là điểm hóa thủ dạng này hỗn độn thần ma, hoặc hỗn độn trùng lột xác sau đó lực lượng cấp độ, tức là ngũ tinh cấp. cấp độ này ít nhất có được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, đồng thời có thể quen thuộc ứng dụng toàn bộ pháp tắc đối ứng quy tắc chi lực. ngũ tinh sơ kỳ là giống như điểm hóa thủ dạng này hỗn độn thần ma. Tiên thiên có thể lấy được đẳng cấp cao nhất. Lại sau này, liền cần có hậu thiên tu luyện. Điểm hóa thủ tìm được duy nhất một đầu đánh vỡ tiên thiên gông cùng xiềng xích phương pháp. Liền là vứt bỏ nguyên thân hết thảy. Chủ động tiến nhập luân hồi. Chuyển thế làm người. dựng lại căn cơ. Lấy ngũ tinh vị cách. Thành lập đại đạo chi cơ. Chỉ có dạng này, mới có thể mở ra ngũ tinh cấp bật đến tiếp sau tu luyện, lính ngộ cái khác pháp tắt thẳng đến. Vạn pháp quy nhất lục tinh căn cứ điển hoa thôi diễn, liền là vạn pháp quy nhất sau đó cảnh giới. Điển hoa không biết nó cụ thể là một cái dạng gì cảnh giới. Bất quá. Có thể khẳng định. Tuyệt đối phải so ngũ tinh cấp phải mạnh mẽ hơn. Nhiều. Mỗi cái tinh cấp ở giữa đều có một đầu to lớn không thể vượt qua khoảng cách. tại cao tinh cấp trước mặt, thấp tinh cấp căn bản không có sức phản kháng, thật giống như thất tinh, là điểm hóa thụ đã biết đẳng cấp cao nhất. nghe nói có được ảnh hưởng toàn bộ trong biển hỗn độn tất cả chư thiên vạn giới năng lực, chư thiên vạn giới đều có nhân tục, chư thiên vạn giới nhân tục tiên thiên đều tu hành võ đạo tiến hành trúc cơ. Đây chính là điểm hóa thủ đã biết vì kia nhân tộc Thủy Tổ. Cũng là võ đạo Chi Tổ Thủ Bút. Hắn từng cùng điểm hóa thủ từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Cũng là hắn. Là điểm hóa thủ chỉ ra hiện tại đầu này con đường tu hành. Tuy rằng đại giới phi thường lớn. Thậm chí có thể là một cách bẫy. Thế nhưng. Điểm hóa thủ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chạy lên rồi đầu này tràn ngập không biết. Tràn ngập nguy hiểm con đường tu hành. Cái này ẩm nặng thuật hẳn là xâm lấn giới này hỗn độn chủng tứ tinh cấp thần thông. Thế nhưng bị hắn tín đồ lấy thỉnh thần chi pháp mượn dùng sau đó. Đã xuống làm tam tinh cấp bậc pháp thuật. Bất quá, liền xem như tam tinh cấp bậc pháp thuật cũng không phải giới này tu sĩ có thể phá giải. Căn cứ điển hoa vừa mới xác lập tinh cấp phân loại. Niệm lực võ giả. Kỳ thật thuộc về nhất tinh cấp tu sĩ. Mà thiên mệnh võ giả. Cũng chỉ thuộc về nhị tinh cấp tu sĩ. Nhất tinh tu sĩ chỉ tu siêu phàm năng lượng. Nhị tinh tu sĩ đã có tư cách dính đến quy tắc chi lực. Pháp tắc ứng dụng tức là quy tắc. Chư thiên vạn giới nội bộ tu sĩ. Chỉ có thể trước tu quy tắc chi lực. Lại căn cứ quy tắc chi lực tìm căn nguyên tớ nguyên. Trường khống lực lượng pháp tắc. Giới này thiên mệnh võ giả cùng hắn nói nắm giữ pháp tắc. Không bằng nói nắm giữ quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực bên trong tự nhiên ẩn chứa có pháp tắc lực lượng. Thế nhưng nhị tinh tu sĩ chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Đồng thời không có trường khống pháp tắc. Vĩ mô làm lực lượng cấp độ thành lập tinh cấp hệ thống. Điển hoa tầm mắt lại lần nữa đạt được khai thác. Từ cực hạn tại một cái thế giới phát triển đến toàn bộ hỗn độn biển. Suy nghĩ vấn đề phương thức ra lại lần nữa sinh ra lột xác. Lúc này, điển hoa hồi tưởng lại bản thân vừa mới giảm giới này lúc chế định những cái kia kế hoạch. Còn có, đạo môn thế giới khai sáng mấy đại tu luyện thể hệ. Thật là, quá đơn sơ. Khó coi a Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 471 đạp đổ làm lại nhất định phải đem kế hoạch lúc đầu đạp đổ làm lại. Đầu tiên từ phá giải tà giáo ẩm nặc thuật bắt đầu phá giải tà giáo ẩm nặc thuật cùng tính xạ ti hợp tác cái này mạch suy nghĩ là không có vấn đề chỉ là trước đó đơn thuần nghĩ thôi diễn hoạt điểm hóa ra một cái phá giải pháp thuật cùng tính xạ ti tiến hành giao dịch cách cuộc quá nhỏ điển hoa nghĩ đến đạo môn thế giới khai sáng kiếm tu nhất mạch cùng thần đạo nhất mạch lúc đạt được tỏ khắp ở thế giới các nơi nguyên sơ đạo lực có thể hay không ở cái thế giới này Phục chế dạng này thành công đâu này lấy thế giới này hệ thống tu luyện làm cơ sở. Khai sáng ra khế hợp khí tu chi pháp. Có thể hay không đem thế giới này tỏ khắp liên quan tới khí tu nhất mạch nguyên sơ đạo lực một mẻ hốt gọn đâu này dạng này tính toán. Thế nhưng là một vốn bốn lời A hơn nữa. Một khi thế giới này hệ thống tu luyện chuyển hóa làm khí tu nhất mạch sau đó. Kế tục đạo lực. Cũng đem ngọn nguồn không đoạn vô luận từ một lớp mập góc độ hay là từ tế thủy trường lưu góc độ cái phương án này đều phi thường có khả thi hơn nữa cũng không cần điểm hóa ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện chỉ cần có một cái chúc cơ công pháp vì bọn họ chúc tốt khí tu căn cơ là được rồi tựa như võ đạo đồng giảng chư thiên vạn giới nhân tộc đều có võ đạo hệ thống tu luyện nhưng lại đều không cùng vì cái gì còn không phải liền là bởi vì chư thiên vạn giới nhân tộc chỉ có võ đạo căn cơ mà không có cụ thể hệ thống tu luyện sao mà lấy nhân tộc trí tuệ kỳ thật chỉ cần có tu luyện căn cơ bọn hắn liền sẽ phát huy chính mình thông minh tài trí khai thác ra phía sau hệ thống tu luyện vị này thất kinh đại lão chính là ta học tập tấm gương cái này trúc cơ công pháp còn có vài cái chỗ tốt Một điểm hóa nó cần thiên đạo công đức so ít hay phổ biến tính chất nhẹ cao có thể thử bao trùm trận sư khí sư đan sư các loại niệm lực võ giả bên trong các chi mạch ba tu luyện có thể tu luyện cơ số liền lớn bốn không ảnh hưởng hấp thu kích lũy ban đầu khí đạo lực lượng năm uyển chuyển mạnh dễ dàng cho ngụy trang đem lần này Điển hoa liền định lấy phá giải tà giáo ẩm nặc thuật là ngụy trang Tiến hành ban sơ đoạn thời kỳ này truyền bá Mà một khi nếm đến khí tu đại đạo chỗ tốt Nếu muốn lại ngăn cản nó truyền bá Liền khó khăn xấu Thành rồi tương lai Đây vẫn chỉ là một cái thế giới Nếu như là hàng lâm thế giới khác Cái này trúc cơ công pháp liền là một cái hàng mẫu Có thể tiêu hao càng ít thiên đạo công đức Rất nhanh liền điểm hóa ra Thậm chí thôi diễn ra thích hợp thế giới kia trúc cơ công pháp Thậm chí Tương lai Hàng lâm lúc thế giới nhiều Có thể thôi diễn hoạt điểm hóa ra thích hợp chư thiên vạn giới khí tu đại đạo trúc cơ công pháp Hàng lâm thế giới mới liền điểm hóa hoạt thôi diễn đều bớt đi Ăn kế hoạch thông bắt đầu thi hành kế hoạch này Vào lúc này Trước đó xem năm cái hộ pháp cùng chủ tế ký ức Còn có đọc tính giả ti tàng thư lâu sở hữu sách vở cùng tàng kinh các sở hữu truyền thừa chỗ tốt. Liền thể hiện ra tới. Có những này tích lũy. Lại điểm hóa khế hợp thế giới này trúc cơ công pháp nhận việc gấp dưới. Có thể giảm bớt rất nhiều thiên đạo công đức tiêu hao. Điển hoa tiêu hao ước chừng một phần mười thiên đạo công đức. Đem trúc cơ công pháp và phá giải tà giáo đồ ẩm nặng thuật pháp thuật. Điểm hóa ra tới. Có những này lại tiến hành dung hợp ngụy trang. liền đơn giản nhiều. Lấy điện hoa nội tình không sử dụng điểm hóa. Cũng có thể thông qua thôi diễn hoàn thành. Thứ nhì, liên quan tới tu vi cảnh giới. Trước đó điểm hóa tu vi cảnh giới, dùng chính là tu chân hệ thống tương tự giới tu truyền thừa. Mục đích là thành rồi đem tiên giới điểm hóa là đạo khí, đồng thời chiếu cố thế giới này người thân tu vi cảnh giới. Trước đây nghĩ rất tốt đáng tiếc lấy điển hoa hiện tại ánh mắt lại nhìn liền tỏ ra dở dở ương ương được cái này mất cái khác phi thường thất bại cho tới bây giờ tiêu hao đại lượng thiên đạo công đức thế nhưng bên nào cũng không có làm tốt khí tu nên có khí tu dáng vẻ khí tu lấy khí làm chủ có khí liền có hết thầy tựa như vừa mới trùng sinh tại đạo môn thế giới lúc có tiên kiếm cùng tiên bào, không phải đồng dạng vô địch tại thế sao hiện tại xây thành khí tu đạo cơ, không phải lại thêm nên lấy khí làm chủ sao đem cố này hóa thân hết thải khí thác vào bản mệnh pháp khí bên trên sau đó. Vì cái gì còn muốn không đoạn điểm hóa? Để thăng cố thân thể này tu vi cảnh giới đâu này điển hoa huyết định phí công trùng tu đem một thân tu vi chuyển hóa làm điểm hóa năng lượng, lại thêm thiên đạo tông đức Toàn bộ dùng để điểm hóa tiên giới Tranh thủ đem tiên giới điểm hóa là đảo khí coi như không đạt được đảo khí Tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến nửa đảo khí trình độ Nếu như là lại chuyển tu vừa mới điểm hóa ra tới khế hợp khí tu đại đạo trúc cơ công pháp Có nửa đảo khí cấp bậc tiên giới làm bản mệnh pháp khí Chiến lực của hắn không chỉ có sẽ không hạ thấp Thậm chí Có thể sẽ thêm gần một bước Điển hoa từ thứ nguyên không gian bên trong ra tới. Căn cứ xem nhớ được đến tình báo. Tìm được chủ tế ẩm tàng một cách chỉ có hắn biết đến bí mật cứ điểm. Hết thầy sau khi chuẩn bị xong, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấm bắt đầu tiến hành điểm hóa. Điển hoa trên thân linh lực không đoạn tiêu hao kim đan vỡ vụn, lộ ra bên trong tiên giới khí linh. Khí linh quy vị. Điển hoa trên thân linh lực không đoạn tiêu hao. Thẳng đến hoàn toàn tiêu hao hết. Toàn bộ chuyển hóa làm đạo lực. Tiếp đó. Tiêu hao những này đạo lực. Điểm hóa tiên giới. Tiên giới cấp độ không đoạn tăng lên. Chờ những linh lực này chuyển hóa mà đến đạo lực tiêu hao hết. Lại tiêu hao thiên đạo công đức. Đem chuyển hóa làm đạo lực. Tiếp lấy tiến hành điểm hóa. Thẳng đến thiên đạo công đức cũng tiêu hao hết. Điểm hóa mới đình chỉ điển hoa nhìn về phía tiên giới quả nhiên những linh lực này cùng thiên đạo công đức không đủ để điểm hóa ra đạo khí tiên giới chỉ đạt tới nửa đạo khí cấp bậc nửa khí tu cấp bậc ở sau đó kế hoạch bên trong cũng đủ dùng điển hoa trùng tu giới này khí tu đại đạo trúc cơ công pháp cái này trúc cơ công pháp nguyên lý rất đơn giản liền là đem chính mình hết thảy ký thác cho bản mệnh pháp khí Cả hai hợp hai làm một. Chuyển hóa phàm nhân bản chất. Tiếp đó lấy thân người khống chế bản mệnh pháp khí bên trong siêu phàm lực lượng cùng quy tắc chi lực. Mà điển hoa tắc thì có thể càng thêm dễ dàng cảm ngộ bản mệnh pháp khí bên trong ẩm chứa pháp tắc mảnh vụn. nghiên cứu hắn đối ứng quy tắc chi lực. Điển hoa cảm ngộ chốc lát. Trong thân thể mặc dù không có linh lực. Thế nhưng có thể sử dụng tiên giới bên trong lực lượng. Kỳ thật có thể vận dụng siêu phàm lực lượng đồng thời không có giảm bớt, ngược lại bởi vì tiên giới tấn cấp, càng nhiều, mà nửa đạo khí cấp bậc tiên giới, không chỉ có có được dẫn người tiến nhập thứ nguyên không gian hành tẩu năng lực, còn có được cử ly ngắn rất nhanh truyền tống, là lấp lõi năng lực, còn có cử ly xa truyền tống năng lực, thậm chí còn có phòng ngự thần thông không gian bình chứng cùng công kích thần thông lưới đao không gian. Chiến lực của hắn, so với ban đầu cao rất nhiều tại nhị tinh cấp bậc bên trong cũng thuộc về cường giả. Đây mới là khí tu công pháp. Chỉ cần bản mệnh pháp khí lợi hại. Thực lực của mình lập tức trở nên đồng dạng lợi hại khí tu lực lượng cấp độ đẳng cấp. Hoàn toàn quyết định bởi với hắn bản mệnh pháp khí phẩm cấp. Bản mệnh pháp khí đạt đến nhất tinh. Khí tu thực lực lập tức đạt đến nhất tinh bản mệnh pháp khí đạt đến nhị tinh khí tu thực lực lập tức đạt đến nhị tinh cứ thế mà suy ra sau cùng liên quan tới hiểu tổ chức điển hoa đã có kế hoạch chỉ là không có thiên đạo công đức không có cách nào thi triển bất quá hiểu tổ chức sự tình cũng không vội chờ kế hoạch khác sau khi hoàn thành có đầy đủ đạo lực lại thực hành cũng không muộn nguyên lai thực hành hiểu tổ chức kế hoạch là vì bồi dưỡng khí tu thu hoạch đạo lực mà bây giờ Có chút cơ công pháp Hiểu tổ chức kế hoạch này liền có cách này gân gà Bất quá Hiểu tổ chức hay là có tồn tại cần thiết Không chỉ là thành rồi cùng cách khác tổ chức tiến hành nói chuyện ngang hàng Cũng là vì có trực thuộc ở bản thân song chính lực lượng Còn có Vì tương lai ly khai thế giới này chuyện sau đó làm chuẩn bị Là bản thân lưu lại một cách hậu thủ Thời gian qua hơn một ngày Tình huống bên này. Hai vị kia đã quen thuộc không sai biệt lắm sao ta công tác chuẩn bị cũng đều làm tốt. Có thể bắt đầu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 472 hiện thân vi viễn thả ra trong tay tình báo. Đối trước người mấy người nói. Phạm lão. Ngụy chỉ huy sứ. Vương thiên hộ. mã thiên hộ. trác bách hồ Các ngươi là cái này ba vụ giết người trực tiếp người phụ trách. Cùng hiểu tổ chức cũng đã có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc. Có thể có biện pháp liên hệ đến bọn hắn ngụy huyền nhìn xem phạm lão. Đang chờ phạm lão nói chuyện trước. Không có cách. Vì đặc sứ vừa rồi chỉ đích danh. Trước chút phạm lão. Phía sau chút hắn. Hắn như thế biết làm người người. Làm sao có khả năng sẽ phạm đoạt tại phạm lão trước đó trả lời dạng này cấp thấp sai lầm đâu này nếu nói trước kia. Ngụy huyền còn đối phạm lão Lâm lão những này Lui khỏi vị trí tuyến Hai lão nhân gia không có quá nhiều coi trọng Như thế Từ lúc kiến thức đến vi đặc sứ Sau khi đến trước thăm viếng phạm lão Cử động sau đó Hiện tại ngụy huyền thế nhưng là một chút Cũng không dám xem thường phạm lão bọn hắn Những lão nhân gia này Bình thường bất hiển sơn Bất lộ thủy Thế nhưng sự giao thiệp của bọn hắn Cái kia có thể thật thông rồi trời liền vi đặc sứ đều tại phạm lão bên cạnh chấp vãn bối lễ mình bây giờ nào dám tại phạm lão trước mặt diếu võ dương oai à chỉ có thể làm tổ tông một dạng cung trải qua hơn một ngày tính dưỡng phạm lão khí sắc tốt lên rất nhiều thân thể cũng có một chút sức lực bất quá thành rồi chiếu cố hắn tại chỗ một đoàn người ngoại trừ ngồi tại chủ vị vi viễn Cũng chỉ có Phạm Lão ngồi ở phía dưới trên ghế ngồi. Những người khác là đứng. Nhìn thấy phương diện khác đều nhìn thấy bản thân. Phạm Lão bất đắc dĩ nói. hiểu tổ chức xuất hiện quá mức đột nhiên. Thu thập tình báo cũng quá ít. Lão Phu có thể có biện pháp nào vi viễn nhìn về phía những người khác. Phần lớn lắc đầu biểu thì không có cách nào. Bất quá ngụy huyền lại để ý nói. Có lẽ... Chúng ta có thể tuyên bố thông cáo biểu thì chúng ta có việc cùng bọn hắn thương nghị Nhìn một chút phản ứng của bọn hắn ngụy đây là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Đề nghị của hắn. Những người khác cho dù có ý kiến. Cũng không tốt nói thẳng A. Vương hồn. mã nghệ cùng Trác ngôn ba người cúi đầu không có phát biểu ý kiến ý tứ. Vì viễn nghe xong có chút ý động. Phạm lão lại lắc đầu bác bỏ nói đây không phải phải để hiểu tổ chức chiêu cáo thiên hạ sao hiểu tổ chức thế nhưng là là một cái bí ẩn tổ chức cho tới bây giờ thành rồi tiêu diệt tà giáo đồ cần chúng ta tính giả ti phối hợp mới hướng chúng ta hiển lộ ra tung tích nếu là chúng ta đem bọn hắn tồn tại chiêu cáo thiên hạ ngụy huyền ngươi xác định làm như vậy sẽ không đắc tội hiểu tổ chức sao chúng ta là muốn cùng bọn hắn kết minh không phải kết thù Đây không phải không có cách nào sao đây không phải biện pháp trong tuyệt vọng sao ngoại trừ biện pháp này ngươi còn có cách khác biện pháp sao ta cũng biết rõ biện pháp này có chút tai hại Thế nhưng Trung quy so biện pháp gì cũng không có mạnh mẽ sao ngụy huyền những lời này cũng chỉ là ở trong lòng dạo qua một vòng Đồng thời không có thuyết minh ra tới Mà là tranh thủ thời gian đứng dậy Hướng phạm lão cùng vi đặc sứ nhận sai Biểu thì bản thân cân nhắc không chu toàn. Vi Viễn cũng bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá nhìn xem nhận sai ngụy huyền. Đang muốn lên tiếng an ủi vài câu. Đột nhiên nghe đến một cái thanh âm xa lạ xuất hiện. Ô các ngươi có việc phải tìm chúng ta hiểu tổ chức lời còn chưa dứt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại phạm lão đối diện trên chỗ ngồi. Giống như hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó đồng dạng. Điền hoa xuất hiện. Để cho mọi người ở đây kinh hãi Ngụy Huyền Vương Hồn Mã Nghệ Chắc ngôn bốn người lập tức lui ra phía sau mấy bước Theo thói quen đứng ở trước cửa cùng phía trước cửa sổ vị trí Lấy vây quanh đổi hình Phòng ngừa điện hoa thoát đi Tiếp đó liền ý thức được Đối phương hình như Không cần tử môn hoặc ngoài cửa sổ thoát đi Lục túng nhìn nhau không nói gì Phạm lão chỉ là khiếp sợ đứng dậy. Muốn làm cái gì? Thân thể nhoáng lên liền ngồi về chỗ ngồi. Không gian pháp tắc quả nhiên là không gian pháp tắc lực lượng vi viễn nhìn xem đột nhiên xuất hiện vị này thân mang màu đen hồng vân cao cổ trường bào mang theo thuần gỗ mặt nạ xuất hiện tại trong tình báo nhiều nhất danh hiệu là ảnh hiệu tổ chức thành viên. Xứng sờ nhìn chằm chằm đối phương chốc lát. Mới nói. Vậy mà thật là không gian pháp tắc. Không nghĩ tới. Thật là có người có được thiên phú như vậy đối vi viễn tới nói. Những cái kia lính ngộ pháp tắc. Từ niệm lực võ giả lột xác thành thiên mệnh võ giả người. Căn bản không quản là thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả tự nhiên là thừa thiên mệnh mà thành. Dựa vào hậu thiên lính ngộ pháp tắc đơn giản liền là chây cười. Duy hai hai người. Bọn hắn trường khống pháp tắc phi thường cấp thấp. Chiến lực trong bọn hắn ở giữa cũng là kém nhất. Tiềm lực trưởng thành có hạn. Căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn lấy thiên phú tấn cấp thiên mệnh võ giả người so. Mà không gian pháp tắc cao như vậy quả nhiên pháp tắc. Vi Viễn không tin có người có thể thông qua hậu thiên tu luyện lính ngộ ra đến. Cho nên Vi Viễn trực tiếp kết luận đối phương giống như hắn là thông qua thiên phú tấn cấp thiên mệnh võ giả. Ô lai lịch của ta nhanh như vậy bị các ngươi thấy rõ sao điển hoa cười nhìn về phía phạm lão nói Quả nhiên là thiên cấp bí ký duyệt độc bí ký người sáng tạo Hảo nhãn, lực không nói cái này còn tốt Nói một chút cái này Phạm lão liền khí không đánh một chỗ tới Ngươi duyệt độc bí ký là ở đâu ra là lý vũ tiểu tử thúi kia đưa cho ngươi sao tiểu tử thúi này Phạm lão còn muốn nói Lại nhìn thấy điện hoa lắc đầu đánh gãy hắn nói Phạm lão Ngày cũng quá nhỏ khí rồi Một cái bí ký mà thôi Cần thiết hay không chúng ta cho các ngươi tính giả ti mang tới ba cái tà giáo trọng yếu cứ điểm Chẳng lẽ còn không đáng cái giá này sao ngươi Phạm lão muốn nói Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý Cái này có thể giống nhau sao đây chính là hắn một mình sáng tạo bí ký a. Hơn nữa còn là thiên cấp bí kỹ, là hắn cả đời trí tội kết tinh. Cứ như vậy bị người lừa, hắn nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Thế nhưng lúc này, Vi Viễn mở miệng, đánh gáy Phạm Lão. Đối phương dù sao cũng là thiên mệnh võ giả, là cùng hắn tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tuy rằng Phạm Lão tại tính giả ti tư cách rất xa. Liền sư phụ hắn lão nhân ra đều căn dặn hắn tôn kính phạm lão. Thế nhưng. Cũng không có nghĩa là phạm lão liền có tư cách cùng thiên mệnh võ giả địa vị ngang nhau. Nói chuyện ngang hàng. Từ đối với thiên mệnh võ giả tôn trọng. Đối hiểu tổ chức tôn trọng. Hắn cũng không thể để phạm lão đại biểu tính giả ti cùng đối phương nói chuyện. Các hà. Ngài đột nhiên đến thăm. Thế nhưng là có việc muốn cùng ta tính xạ ti đàm luận điển hoa nghe được vi viễn muốn lấy đến nói chuyện quyền chủ động. Bất quá. Điển hoa cũng không thèm để ý. Ngón trỏ tay phải theo đập mặt bàn. Khẽ cười nói. Ngươi không phải cũng muốn tìm chúng ta hiểu tổ chức đàm luận sao ngươi nếu là nếu muốn lấy được chủ động. Nhất định phải nói chúng ta hiểu tổ chức có chuyện tìm ngươi đàm luận. Cũng có thể. Kỳ thật các ngươi nên có chỗ suy đoán chúng ta hiểu tổ chức sở dĩ sẽ dẫn xuất ba cái tà giáo trọng yếu cứ điểm chính là vì muốn gây nên chú ý của các ngươi để các ngươi phát hiện chúng ta hiểu tổ chức tồn tại tiếp đó phái xuống tới một vị có phân lượng người cùng ta đàm luận ta muốn hỏi chính là ngươi phân lượng đủ sao có thể đại biểu tính dạ ti cùng chúng ta hiểu tổ chức đối thoại sao vi viễn trên thân khí thế toàn bộ triển khai Vèn vèn khí thế liền chấn động ngụy huyền. Vương hồn. mã nghệ. Chắc ngôn bọn bốn người liên miên lui ra phía sau mấy bước. Tựa vào trên tường mới đỉnh chỗ thân thể. Mà phạm lão nhưng thật giống như không có cảm giác được bất luận cái gì khí thế đồng dạng. Đám người khiếp sợ nhìn xem vi viễn, lúc này bọn hắn mới chính thức ý thức được thiên mệnh võ giả đáng sợ. Chỉ là khí thế liền để bọn hắn không có sức phản kháng. Nếu như là chiến đấu Vi Viễn ngạo nghễ nói Ta Đại hạ vương triều trẻ tuổi nhất thiên mệnh võ giả Vi Viễn Tự nhiên có thể đại biểu tính xạ ti Cùng các hạ đối thoại ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 473 Đối thoại trẻ tuổi nhất điển hoa đánh giá Vi Viễn Gật gật đầu Xem như công nhận Vi Viễn tư cách Cốt Linh 21 tuổi Trên thân khí vận cường thỉnh mà kéo dài Cùng đại hạ vương triều khí phận liền chặt chẽ tương liên Hoàn toàn chính xác có tư cách đại biểu tính giả ti Điển hoa nhìn lướt qua mấy người khác liếc mắt Mấy người sắc mặt đã khôi phục Chỉ là nhìn về phía vi viễn cùng điển hoa ánh mắt Càng thêm cung kính Vi viễn cách này tức là tại đối ta hiển lộ thực lực của hắn cùng thân phận Cũng là tại tính giả ti những này loại mặt dưới phía trước lập uy đâu Xem tới, những người này là xem vi viến tuổi trẻ có chút khinh thị hắn, không có cho hắn đầy đủ tôn trọng a Hôm nay đây coi như là mượn đề tài để nói chuyện của mình Bất quá, việc này cùng hắn không có quan hệ Vi viến xem điển hoa quét mắt một vòng tại chỗ những người khác, hiểu ý nói các ngươi đi xuống trước đi Có một số việc Hoàn toàn chính xác không thể tại người phía dưới trước mặt nói chuyện đặc biệt là dạng này đại biểu hai cái tổ chức chuyện trọng đại đám những người khác tất cả đi xuống sau đó điển hoa lần nữa mở miệng nói chúng ta hiểu tổ chức mục tiêu cuối cùng ngươi đã biết rõ đi vi viễn nhìn một ngày tình báo liền tìm người trong cuộc ở trước mặt hỏi ý qua tự nhiên biết rõ tiêu diệt dường gì cứu vớt thế giới cái này đồng dạng cũng là chúng ta đại hạ tính xả ti mục tiêu cuối cùng Vi Viễn tiếp lời, phụ họa nói. Không tiếp tục nói nhiều một câu. Hiển nhiên. Vi Viễn biết mình tuổi trẻ. Kinh nghiệm không đủ. Sợ xem thường chuyện xấu. Cho nên mới sẽ lựa chọn dạng này. Hỏi tắc thì đáp. Không hỏi tắc thì không nói nhiều một câu nói đối thoại sách lược. Tuy rằng dạng này sẽ mất đi quyền chủ động. Nhưng lại có thể sớm biết rõ lá bài tẩy của đối phương. Tốt có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Đại Hạ Vương Triều có dạng này nội tình, hậu phát chế nhân. Điển Hoa nhìn ra vi viễn những này tiểu tâm tư cũng không thèm để ý, dù sao hắn làm được là dương mưu. Chúng ta hiểu tổ chức ẩm núp nhiều năm. Sở dĩ lại đột nhiên lấy phương thức như vậy cùng quý phương bắt được liên lạc. Là bởi vì chúng ta rốt cuộc tìm được đối phương dạng này năm mưu đồ âm mưu trọng đại. Mà lấy chúng ta hiểu tổ chức lực lượng Căn bản là không có cách ngăn cản dạng này âm mưu phát sinh Cho nên mới xét mạo mũi cùng quý phương liên hệ Vì viễn bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thế Cái này giải thích thông rồi Thì ra là thế Không biết Là cái gì âm mưu trọng đại vi đặc sứ ngươi hẳn nghe nói qua tà giáo thường xuyên nói câu kia Thần dụ sao thần quốc vĩnh sinh bọn hắn muốn đem giới này biến thành thần quốc ra Mà bọn hắn những ngày tà giáo đồ. tất thì sẽ tại thần quốc đạt được vĩnh sinh. Vi viễn nghe được điển hoa ý ở ngoài lời. Các hạ có ý tứ là. Tà giáo đồ có hủy diệt thế giới kế hoạch đúng vi viễn ngược lại là không có quá giật mình. Hắn tiếp xúc đến trong tin tức. Cũng có phương diện này suy đoán. Chỉ là. Kế hoạch cụ thể là cái gì. Lại trúng thuyết phân vân. Chưa kết luận được. Hiểu tổ chức biết rõ tà giáo hủy diệt thế giới kế hoạch cụ thể không thể cái này đích xác là vô cùng trọng yếu tình báo. Các hạ muốn đem cái này tình báo. Cáo chi chúng ta. Sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác vỡ nát tà giáo kế hoạch cáo chi điển hoa lắc đầu nói. Đây chính là chúng ta hiểu tổ chức phí hết lớn sức lực mới lấy được trọng yếu tình báo. Các hạ thật là lợi hại. Một câu liền phải miễn phí đạt được trọng yếu như vậy tình báo ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sau những này tình báo tuy rằng đạt được tương đối đơn giản. Thế nhưng đều đều lại không thể đơn giản thả ra. Cần phải có kế hoạch. Trình tự phóng. Vi Viễn cười ha ha một tiếng nói. Làm sao có thể ta cũng không phải ý tứ này. ngài nếu muốn giao dịch tình báo. Có thể. ngài muốn cái gì. Cứ việc nói ta sẽ xin chỉ thị đại hạ phái vi viễn tới quả nhiên là bắn tên có đích cái này vi viễn tuy rằng tuổi còn nhỏ thế nhưng khẩu tài cùng nghĩ phân biệt năng lực lại phi thường xuất chúng hơn nữa da mặt còn dày hơn hoàn toàn chính xác thích hợp đàm phán phương diện này sự vụ điển hoa nhìn chằm chằm vi viễn nhìn ra ngoài một hồi chờ vi viễn không cười ha ha mới tiếp lấy cười nói Ta giáo kế hoạch này, còn có thời gian, không vội, chúng ta trước tiến hành lần thứ nhất tình báo giao dịch đi, không vội hủy diệt thế giới nguy cơ, sớm một khắc đồng hồ biết rõ, liền sớm một khắc đồng hồ chuẩn bị, liền nhiều một phần phần thắng, ngươi nói không vội hơn nữa, ngươi tình báo, chúng ta còn khó hơn chứng A. Cách này không cần thời gian sao ngươi nói với ta thời gian đầy đủ nếu như là thời gian đầy đủ. Các ngươi sẽ như vậy cấp thiết dùng từ bộc phương thức cùng chúng ta tiếp xúc vi viễn cũng rõ ràng đối phương cũng có điều cố kỵ Song phương tuy rằng gặp mặt. Thế nhưng tương hỗ ở giữa cũng không có hợp tác qua. Khuyết thiếu tín nhiệm. Không dám trực tiếp giao dịch trọng yếu nhất tình báo. Nếu muốn trước thử thăm dò hợp tác một chút. Tiếp đó có tín nhiệm cơ sở Lại giao dịch trọng đại như vậy tình báo Biết thì biết Thế nhưng Rõ ràng trọng đại tình báo đang ở trước mắt Lại không thể đạt được Thật rất để cho người ta sốt ruột Bất quá Việc này quyền chủ động không tại bọn hắn bên này Hắn cũng chỉ có thể đi theo đối phương tiết tấu chạy Vi viễn điều chỉnh tốt tâm tính Cười hỏi Ồ lần đầu tình báo giao dịch không biết là cái gì tình báo thế nào giao dịch lần đầu giao dịch. Hẳn là sau đó giao dịch bản mẫu. Rất nhanh. liền biết đối phương nếu muốn chính là cái gì rồi biết rõ đối phương nếu muốn chính là cái gì. Bọn hắn cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Chuẩn bị cân nhắc lời hại. Có được hay không? Nếu như là có thể thực hiện. Còn muốn suy nghĩ. Thế nào có kẻ mặt cả vân vân tại vì đặc sứ truyền tống tới đồng thời tà giáo bên kia cũng tới một vị thần sứ hắn bây giờ đang ở lai dương quận tà giáo phân bộ đại bản doanh một chỗ bí cảnh bên trong ẩm thân ta có thể nói cho ngươi cái kia bí cảnh cùng phương vị cái này tình báo thế nào thần sứ tà giáo bên trong thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả cái này đích xác là một cái vô cùng trọng yếu tình báo nếu cho tình báo là thật Cũng vì thế có thể kiểm nghiệm ra đối phương năng lực tình báo. Các hạ muốn cái gì ta muốn rất đơn giản. Chờ các ngươi bắt đến hắn sau đó. Đem giao cho ta. Lần này giao dịch coi như hoàn thành giao dịch. Đối phương nếu muốn đồ vật vượt quá vi viễn dự kiến. Vi viễn còn tưởng rằng là công pháp gì bí ký hoặc cách khác chân quý tài nguyên tu luyện đâu này không nghĩ tới. Lại là cách này. Chỉ là vi viễn không rõ so đối phương muốn cái này làm cái gì bất quá vi viễn nhưng trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng chẳng lẽ vi viễn cao mày nói ngươi muốn hắn làm cái gì chẳng lẽ sợ ta phóng chạy hắn yên tâm đi cùng các ngươi làm đồng dạng đều là đem bọn hắn hiến tế cho thượng thiên nếu là ngươi không yên lòng ta có thể tại trước mặt của ngươi hoàn thành hiến tế Điển hoa không có vấn đề nói. Vi viễn ánh mắt lại hít lại. Chăm chú nhìn chằm chằm đối phương nói. Các ngươi. Cũng muốn thiên đạo công đức xem tới. Các ngươi cũng phát hiện. Lần này đến phiên điển hoa giật mình. Phát hiện cái gì rồi chẳng lẽ. Bọn hắn cũng có thể vận dụng thiên đạo công đức loài kia đẳng cấp lực lượng. Làm sao có thể bọn hắn không có siêu thoát thế giới. Mới vẹn vẹn nhị tinh cấp. Không có khả năng hắn dùng từ là phát hiện, không phải vận dụng. Cho nên, điển hoa cười gật đầu một cách nói. Cách này không khó phát hiện đi các ngươi không phải đồng dạng phát hiện sao thế nào. Luyến tiếc rồi ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 474 đàm phán thiên đạo công đức có trọng yếu không phi thường trọng yếu. Căn cứ thiên mệnh điện nghiên cứu phát hiện thiên đạo công đức có thể gia tăng đời sau thức tỉnh thiên mệnh võ đạo thiên phú xác suất đây là một hạng lâu dài đầu tư thiên mệnh võ giả là đại hạ vương triều lập quốc gốc rễ cho nên đối đại hạ vương triều tới nói phi thường trọng yếu phong ấm tà giáo đồ hiến tế cho thượng thiên đạt được thiên đạo công đức chỉ có thể có đại hạ vương triều hoàng tộc chủ đạo thiên mệnh điện cùng tính xã ti trưởng khống đây là đại hạ vương triều một đầu danh giới cuối cùng bất kỳ cái gì cá nhân gia tộc hoặc tổ chức nếu muốn chuyển qua thiên mệnh điện cùng tính xạ ti tranh giành thiên đạo công đức đều là loạn thần phật tử tâm hắn đáng chết. lấy hiểu tổ chức sanh nghĩa hiến tế tuyệt không có khả năng vi viễn không trần chờ chút nào quyết tuyệt nói ra từ vi viễn nâng lên thiên đạo công đức biết rõ thiên đạo công đức tác dụng Điển hoa liền làm ra cùng đại hạ vương triều hợp tác không thành xấu nhất dự định. Bất quá. Nghe vi viễn trả lời. Điển hoa rất nhanh từ vi viễn trong lời nói tìm được điểm mấu chốt. Lấy hiểu tổ chức danh nghĩa hiến tế tuyệt không có khả năng. Như thế. Không phải lấy hiểu tổ chức danh nghĩa đâu này lấy tính giả ti danh nghĩa đâu này có thể hay không. Điển hoa tự nhiên rõ ràng danh nghĩa tầm quan trọng. Chỉ danh cùng khí. Không thể giả người. Có danh nghĩa. Thiên đạo liền sẽ lọt mắt xanh. Ngoại trừ thiên đạo công đức sẽ chia lợi nhuận một phần. Càng quan trọng hơn là có thể gia tăng một cái thế lực khí vận. Thông qua vi viễn trả lời. Điển Hoa cũng xác định. Bọn hắn quả nhiên không thể sử dụng thiên đạo công đức. Chỉ có thể bị động lợi dụng thiên đạo công đức kèm theo công năng. Ví dụ như gia tăng đời sau thiên phú. Ví dụ như gia tăng sở thuộc thế lực khí vận vân vân. Điển hoa vốn chính là đang thử thăm dò. Có sao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ ý tứ. Không sợ đối phương không tiếp thụ. Liền sợ đối phương không mở miệng đáp lại. Chỉ cần mở miệng, liền nói rõ đồng tâm, liền có có kè mặt cả đường sống, ví dụ như hiện tại. Không thể lấy hiểu tổ chức xanh nghĩa sao cái kia thật là thật là đáng tiếc. Điển Hoa lắc đầu cười nói, chúng ta hiểu tổ chức có thể lui một bước. Chúng ta hiểu tổ chức đồng thời không có tranh bá ý niệm. Chỉ là yêu cầu thiên đạo công đức gia tăng tổ chức nội tình mà thôi. Đã các ngươi không đồng ý lấy hiểu tổ chức danh nghĩa hiến tế, vậy liền lấy tính giả ti danh nghĩa đi. ân chúng ta bên này Lý Vũ hay là các ngươi tính giả ti quan sai sao đến lúc đó để cho Lý Vũ đến tính giả ti tại chỗ hiến tế tốt rồi. Vì viễn kỳ thật nói tuyệt không có khả năng. Trong lòng cũng mười phần khẩn trương. Thiên mệnh điện tất nhiên phái hắn đến đây. liền nói gió ngụy coi trọng hiểu tổ chức. Mà biết được đối phương nếu muốn giao dịch tình báo vậy mà mang theo thế giới tồn vong sau đó. Lần giao dịch này lại thêm không cho sơ thất. Thế nhưng là có chút danh giới cuối cùng lại là không thể đụng vào. Hắn càng là không có quyền lực làm loại này quyết định. Không có cách nào. Đành phải đem quyết tuyệt một phần cự tuyệt. Bất quá trong lòng cũng đang suy tư có cái gì vật gì đó khác có thể dùng lấy giao dịch. Lấy vãn hồi giao dịch thất bại khả năng. Không nghĩ tới đối phương cũng đồng dạng mười phần coi trọng lần giao dịch này. Vậy mà lui một bước. Như vậy. Liền liền về tới hắn có thể quyết sách phạm vi bên trong. Liền còn có đàm luận. Đối phương coi trọng giao dịch. Có đường lùi. Cũng hợp tình hợp lý. Bằng không đối phương phí lớn như vậy sức lực gây nên bọn hắn lực chú ý làm cái gì hơn nữa. Nếu hiểu tổ chức tình báo là nói thật. Bọn hắn nếu muốn tiêu diệt vượt gì. cứu vứt thế giới. Chỉ dựa vào chính bọn hắn. Không có khả năng thực hiện. Hoặc là. Thực hiện lên độ khó quá cao. Cùng bọn hắn đại hạ vương triều hợp tác là một kiện. Cả hai cùng có lợi sự tình. Song phương đều có sở cầu. Đây chính là hợp tác cơ sở, cũng là đàm phán cơ sở. Trải qua lần thăm dò thử này, vi viễn trong lòng cũng đã có lực lượng. Cái phương án này, có thể thực hiện vi viễn trước là đồng ý điển hoa đề nghị. Hòa hoán một cách không khí khẩn trương. Có đàm phán tiếp tục tiền đề. Tiếp đó lại nói. Bất quá. Các ngươi chỉ cung cấp một cái tình báo. Tiếp đó bắt được người sau đó. Lại giao cho các ngươi người xử lý. Đây có phải hay không là không thể nào nói nổi. a đây chính là chúng ta thông qua chiến đấu nguy hiểm đạt được thành quả thắng lợi. Các ngươi một cái tình báo liền toàn bộ lấy đi. Quá mức. Vi Viễn bắt đầu cọ kè mặt cả tranh thủ nhiều hơn nữa lợi ích. Điển Hoa Kinh ngạc quét Vi Viễn liếc mắt. Khẽ cười nói. Ngươi sẽ không coi là. Chúng ta hiểu tổ chức liền một cái thần sứ đều không giải quyết được sao điển hoa giọng điệu cứng rắn nói xong. Vi Viễn cảm giác thân thể một tầng Giống như có một tòa núi lớn chấn áp hắn đồng dạng. Để cho hắn liên hành động đều chật vật. Vi Viễn từ trong tình báo đã sớm biết đối phương tinh thông loại này định thân bí kĩ. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể thực hiện đến bọn hắn thiên mệnh võ giả trên thân. Tuy rằng dạng này định thân không hề giống thiên mệnh võ giả phía dưới như thế hoàn toàn không thể động đậy. thế nhưng dạng này chấn áp sẽ cực lớn hạn chế thực lực của hắn phát huy. nếu như là hiện tại chiến đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng năm thành thực lực. mặt khác thông qua cách này cũng đã chứng minh thực lực của đối phương rõ ràng trên mình. thân thể nhẹ băng, chấn áp tiêu thất. vi viễn nhìn đối phương thành thạo điêu luyện. Giống như tiện tay mà thành dáng vẻ Trong lòng kiêng kỵ sâu hơn Điển hoa rút lui đỉnh thân thuật sau đó Tiếp lấy điểm nhiên như không có việc gì cười nói Chỉ cần chúng ta muốn Thu thập cái kia thần sứ bất quá mấy chiêu sự tình Cũng không đủ vi lự Lần hành động này tuy rằng các ngươi thực hành Thế nhưng chúng ta cũng sẽ phụ trách áp trận Lấy bảo đảm an toàn của các ngươi cùng vị kia thần sứ xa lưới nói đến đây, điển hoa thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: vì đặc sứ, ngươi phải hiểu được, chúng ta chỉ sở dĩ lấy vị kia thần sứ giao dịch, chính là vì từ hoàn toàn có thể trưởng khống giao dịch bắt đầu thử nghiệm, tại trong hợp tác, nghiệm chứng giao dịch này có hay không yêu cầu tiếp tục làm tiếp khả năng, ngươi không thể muốn lòng tham không đấy, được một tấc lại muốn tiến một thước đối mặt cường giả. Vì viễn không tự chủ cung kính mấy phần Bất quá vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận nói Tại hạ đây tuyệt đối không phải lòng tham không đáy, Càng không phải là được một tấc lại muốn tiến một thước Ta tin tưởng hiểu tổ chức thực lực Cũng tin tưởng các ngươi thành ý chỉ là Coi như như thế Thực sự không cải biến được các ngươi chỉ xuất tình báo Mà chúng ta lại bất chấp nguy hiểm tiến hành chiến đấu sự thật Giao dịch này Khách quan bên trên nói Cũng không công bằng Vì viễn đương nhiên phải dựa vào lý lẽ biện luận Hắn nhưng không có quên Giao dịch này chỉ là một cái hàng mẫu Nếu như là giao dịch này định ra đến rồi Phía sau giao dịch rất có thể liền là lấy dạng này hình thức tiến hành Lần giao dịch này dính đến chiến đấu độ khó tương đối thấp Dính đến lợi ích cũng tương đối ít. Thế nhưng phía sau đâu này phía sau giao dịch thế nhưng là dính đến toàn bộ thế giới giao dịch. nếu như là hiện tại không tranh, phía sau giao dịch tổn thất lợi ích liền lớn hơn đi. Vi Viến coi như không địch lại đối phương, cũng không thể không tranh. Điển hoa trầm mặt, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập mặt bàn, nửa ngày mới khinh miệt cười nhẹ lấy lẩm bẩm một câu nói, công bằng ha ha. nói xong. Dương mắt nhìn hướng vi viễn mở miệng nói, chúng ta hiểu tổ chức có thể lui thêm bước nữa. Điển hoa xoay tay phải lại. Một cái ngọc giản xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiện tay ném về vi viễn. Nói, cái này bí kỹ, nên có thể đền bù ngươi lời nói công bình. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 475 mồi nhử bí kỹ. Cái gì bí kỹ có thể đền bù chúng ta tổn thất lợi ích liền xem như thiên cấp bí kỹ. Cũng không đủ đi thiên cấp bí kỷ đối với niệm lực võ giả tới nói tuy rằng phi thường chân quý Thế nhưng đối với toàn bộ đại hạ vương triều tới nói Lại cũng không thấy rõ chân quý cỡ nào Các võ đảo thế gia trong tay đều có thiên cấp bí kỷ Đại hạ lập quốc lúc quật khởi hôn quý gia tộc đồng giảng có được Tính giả ti có thiên cấp bí kỷ đồng giảng không ít Giống như phạm lão giảng này có thể sáng chế thiên cấp bí kỷ tuyệt đối không phải ví dụ Lại thêm thiên mệnh điện cùng đại hạ hoàng tục. Đại hạ vương triều cũng không thiếu thiên cấp bí ký vi viễn tiếp nhận ngọc giản. Trong lòng lại lần nữa cảm giác phi thường kỳ quái. Bí ký không phải thông qua thủy tinh cầu tiến hành truyền thừa sao ngươi cho ta đưa tin ngọc giản. Là có ý gì điện hoa giống như nhìn ra vi viễn nghi hoặc, Thuận miệng giải nói ra. Đây là chúng ta hiểu tổ chức trường không có khác với thủy tinh cầu truyền thừa phương thức truyền thừa ngọc sản ngọc sản đã có đưa tin ngọc sản tồn tại tự nhiên có thể dự trữ tin tức thế nhưng sở dĩ ngọc sản không có phát triển thành thủy tinh cầu giảng này truyền thừa pháp khí là bởi vì ngọc sản dự trữ tin tức tồn tại trí mạng thiếu hụt trong ngọc sản dự trữ tin tức số lượng quá ít không đủ để trở thành truyền thừa pháp khí bất quá bởi vì ngọc sản lương hảo cử ly xa niệm lực truyền tính chất mà thay đổi nghiên cứu phương hướng làm ra đưa tin ngọc sản hiện tại ngươi nói cho ta các ngươi hiểu tổ chức nghiên cứu xa truyền thừa ngọc sản là muốn nói cho ta các ngươi hiểu tổ chức một số phương diện nghiên cứu thực lực so với chúng ta toàn bộ đại hạ vương triều còn mạnh hơn sao vi viễn nghĩ đến trước đó chỗ xem trong tình báo trực tiếp cùng hiểu tổ chức tiếp xúc người chỗ hồi báo đối hiểu tổ chức cách nhìn bên trong tồn tại một cách điểm sống nhau. Hiểu tổ chức luôn luôn tại trong lúc lơ đãng chi tiết, thể hiện ra để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ thực lực. Vi viễn dùng sức cầm truyền thừa ngọc sản, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này, cũng muốn chấn kinh đến ta hừ ta cũng không phải lai dương quận những cái kia chưa thấy qua việc đời người. Ta thế nhưng là đến từ thiên mệnh điện người. Thiên mệnh điện là dạng gì địa phương. Nơi đó thế nhưng là đại hạ vương triều sở hữu thiên mệnh võ giả tạo thành tổ chức. Là đại hạ vương triều cao nhất thống trị cơ cấu một trong. Ta có thể điều động tài nguyên. Ta sở kiến biết đến đồ vật. Bình thường đồ vật. Đều chấn kinh không đến ta điển hoa xem vi viễn cầm truyền thừa ngọc sản. Cứng lại ở đó. Sắc mặt một trận biến ảo nhưng không có sử dụng. Chẳng lẽ truyền thừa ngọc sản cùng truyền thừa thủy tinh cầu cùng đưa tin ngọc sản đồng dạng, đặt ở mi tâm liền có thể xem bên trong truyền thừa? Chẳng lẽ đối phương chưa thấy qua truyền thừa ngọc sản, sẽ không sử dụng Điển Hoa hảo tâm nhắc nhở? Ta biết đoán cũng có thể đoán được không cần ngươi nhắc nhở phi phiến nghe đến Điển Hoa nhắc nhở. Trong lòng gầm thét lên. Bất quá mặt ngoài Khóe miệng co giật một cái, gượng cười hướng điển hoa nói câu tạ, đa tạ đối phương hào tâm nhắc nhở. Cái gì đều có thể ném, thế nhưng, phong độ, ta không thể ném. Vi Viễn cũng lại nhiều suy nghĩ lung tung, đem truyền thừa ngọc sản gián tại chi hỷ, bắt đầu xem nội dung bên trong. Chỉ là nhìn một cách bày tỏ để, Vi Viễn liền đang mất đi trước đó phong kinh vân đảm. Trong lòng khiếp sợ không thôi cái gì đây là đặc biệt là phá giải tà giáo ẩn nặc thuật mà nghiên cứu ra bí ký 30 năm. Vẹn vẹn tà giáo một cái ẩn nấp. liền khốn nhiễu bọn hắn chỉnh chỉnh 30 năm cho tới bây giờ. Cũng chỉ nghiên cứu ra tác dụng phụ phi thường lớn. Căn bản không thể đại quy mô sử dụng đồng la pháp khí. Cái này đồng la pháp khí đặc biệt công kích linh hồn của con người. Thế nhưng hắn tác dụng phụ hết sức rõ ràng. Công kích của nó sẽ lan đến gần người bình thường tuy rằng một mực tại suy yếu đối với người bình thường tổn thương. Nhưng đã đến hiện tại, loại này tổn thương vẫn không có biện pháp loại bỏ. Mà người bình thường bị đồng la công kích sau đó, tất nhiên sẽ linh hồn bị thương. Nhẹ thì ảnh hưởng linh trí. Nặng thì linh hồn tàn khuyết. Thậm chí, có thể trở thành người thực vật. Như thế lớn tác dụng phụ. Ai dám đại quy mô sử dụng mà cái này bí ký? hiển nhiên không có như thế lớn tác dụng phụ. Vi viến đem bí ký từ đầu tới đuôi đọc một lần. Phát hiện cái này bí ký tu luyện độ khó cũng không lớn, nhiều đến nhất đến huyền cấp. Thế nhưng, thiết kế phi thường tinh xào. Tự mở ra một con đường. Cùng hiện tại đại đa số bí ký có sự bất đồng rất lớn chỗ. Dù sao cũng là hiểu tổ chức nghiên cứu ra bí ký. Cùng đại hạ vương triều không phải một cái hệ thống. Mặc dù ngoài ý liệu. Cũng hợp tình hợp lý. Điển hoa nhìn xem vi viễn không đoạn biến ảnh sắc mặt. Hơi nhíu mày lại nói. Đọc một lần sau học xong sao cái này bí ký cũng không khó. Lấy vi viễn thực lực cùng nội tình. Nên xem xem một lần liền học được đi. Nghe đến điển hoa vấn đề. Vi viễn thả xuống ngọc giàn. Tay phải nắm thật chặt truyền thừa ngọc giản. Một mặt phức tạp biểu lộ ngẩng đầu nhìn về phía điển hoa. Tốt rồi. Cách này truyền thừa ngọc giản. Có thể truyền thừa bao nhiêu người khôi phục chu kỳ là bao nhiêu điển hoa nhẹ nhàng vấy tay một cái. Vi viễn ngọc giản trong tay đột nhiên tiêu thất. Xuất hiện lần nữa tại điển hoa trong tay. Vi viễn đột nhiên cảm giác tay phải không còn. Xứng sờ cúi đầu nhìn xem tay phải thật chặt cầm hai cái mới xác định. truyền thừa ngọc sản thật đột nhiên biến mất không thấy tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía điển hoa truyền thừa ngọc sản quả nhiên trong tay của đối phương điển hoa nhẹ nhàng trong tay vứt ra hai cái sau đó tay lật một cái thu vào khẽ cười nói vi đại sứ ngươi quên sao ta nói chính là đây là đưa cho ngươi bí kỹ không phải cho các ngươi bí ký xem như đối ngươi tự thân xuất thủ cùng cùng cấp bậc thần sứ chiến đấu, đền bù để bù đắp trong lòng ngươi bất tung. đây chính là không có tác dụng phù phá giải tà giáo ẩn nặng thuật bí ký a có nó. vi viễn mặt sức tưởng tưởng hình như về tới ba mươi năm trước, chỉ dùng niệm lực cảm giác liền có thể cảm giác ra đối phương có phải là hay không tà giáo đồ mỹ hảo một ngày. Cái này bí ký. Đối tính giả ti, đối đại hạ vương triều, quá trọng yếu, tuyệt đối là chiến lược tính chất bí kíp, Nhất định phải đạt được nó vì viễn ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Chúng ta yêu cầu nó như thế nào mới có thể giao dịch cho chúng ta cá con, mắc câu rồi. Cái này thế nhưng là đặc biệt vì đó thiết kế mồi nhử bọn hắn quả nhiên chịu đựng không được mồi nhử rộ hoạ. Bất quá. Điển hoa lông mày bé lông mày. Sắc mặt lạnh dần Thanh âm cũng lạnh mấy phần nói Chúng ta chỉ trao đổi tình báo Cái này bí ký Cũng không tại giao dịch phạm vi bên trong Vi đặc sứ Xin đừng nên lòng tham không đáy, Được một tất lại muốn tiến một thước lại là lòng tham không đáy, Được một tất lại muốn tiến một thước Hai cái này từ đây là tại nhục nhã hắn vi viễn lúc này Cũng tỉnh táo lại Cái này bí ký hoàn toàn chính xác trọng yếu Thế nhưng, hiện tại chỉ vừa mới nhìn một lần Sơ bộ phán đoán không có vấn đề Đồng thời không có tự thân tu tập thành công Vạn nhất, cái này bí ký là giả đâu này tuy rằng khả năng này rất thấp Thế nhưng nghĩ đến cái này khả năng Vi Viễn cũng liền tỉnh táo lại Trước chờ hắn đem cái này bí ký tu luyện thành công lại nói Tại tu luyện quá trình bên trong Nhìn xem cái này bí ký có cái gì cảm bấy hoặc tác dụng phụ. Đừng bị hiểu tổ chức ám toán. Còn như chuyện giao dịch. Tỉnh táo lại sau đó. Vì viễn đối với cái này bí ký giao dịch. Ngược lại là trở nên có lòng tin rất nhiều. Đối phương tất nhiên lấy ra để cho hắn tu tập. liền nói rõ. Kỳ thật. Cái này bí ký. Là có thể vạch đến giao dịch phạm vi bên trong. Thậm chí. Khả năng. Đối phương là cố ý để cho hắn tu tập Là vì xuống một giai đoạn giao dịch Làm chuẩn bị đâu Dù sao Nếu như là cùng tà giáo bày ra chiến tranh toàn diện Bọn hắn không có cái này bí kĩ Giống như mắt mù đồng dạng Còn thế nào đánh bất quá Hoàn toàn chính xác giống như phạm lão cùng chắc ngôn hai vị này tự thân tiếp xúc qua hiểu tổ chức người lời nói hiểu tổ chức thật sự chính là thâm bất khả chắc luôn luôn tại một phần lơ đãng chi tiết nơi thể hiện ra bọn hắn thực lực cường hãn vô luận là người giống như ảnh dạng này lính ngộ không gian pháp các thiên mệnh võ giả cấp bậc thành viên hay là pháp khí giống như truyền thừa ngọc sản dạng này pháp khí bên trong ẩm chứa nội tình quá sâu hay là sau cùng bí kỹ Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 476 bấy đàm phán kết thúc. Giao dịch đạt thành. Giao tiếp tình báo. Ước định phát động thời gian. Điển hoa thân ảnh lói lên. liền biến mất. Vi viễn nhìn qua điển hoa vừa rồi ngồi qua. Hiện tại không có một ai chỗ ngồi kinh ngạc thật lâu. Ảnh. Đối phương. Thật rời đi sao có thể hay không chỉ là ẩm thân núp trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn đâu này dù sao vị này ảnh thế nhưng là liền tiểu thế giới đều không thể ngăn cản hắn tự do thông hành người a liền liền thân là thiên mệnh võ giả hắn cũng không thể phát hiện tung tích của đối phương lại thêm đàm phán lúc đối phương triển lộ ra thực lực không hiểu a hiểu tổ chức tuy rằng từng có khoảng cách gần tiếp xúc thế nhưng vi viễn vẫn là không thể xác định hiểu tổ chức đối đại hạ vương triều là thiện ý Hay là áp ý? Cũng không rõ ràng hiểu tổ chức là mục đích. Rốt cuộc là cái gì? Thật như hiểu tổ chức ảnh lời nói. Vẹn vẹn lấy tiêu diệt dụng dị. Cứu vớt thế giới là mục tiêu cuối cùng. Không có bất kỳ cái gì ý tưởng khác nếu là có là ý tưởng gì lấy hiểu tổ chức nội tình. Đại Hạ Vương Triều nên thế nào ứng đối như thế nào đâu này vi viễn biết mình còn quá trẻ. Nghĩ không rõ lắm cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng, sư phụ gặp qua biết rộng. Người già thành tinh. Có lẽ, hắn lão nhân ra rõ ràng cách này bên trong cong cong thẳng thẳng. Dù sao cách ước định thời gian có dư giả thời gian cho nên vi viễn quyết định tự thân về thiên mệnh điện một chuyến. Vi viễn tiến nhập truyền tống đại điện. Thông qua cử ly xa truyền tống trận. Lại lần nữa dùng một khắc đồng hồ thời gian. Quay trở về ở ngoài mấy ngàn dặm hạ đều truyền tống đại trận vầng sáng tiêu thất vi viễn đứng ở đại hạ thủ đô hoàng thành thành nam thiên mệnh điện thiên điện truyền tống đại điện chính giữa lần thứ hai truyền tống cảm giác tác dụng phụ nhẹ đi nhiều tuy rằng hay là choáng đầu bất quá buồn nôn nôn mửa cảm giác nhẹ đi nhiều đứng một khắc đồng hồ trái phải vi viễn khôi phục lại trước đó sau đó đi ra truyền tống đại điện nhìn thấy sư phụ dẫn tiểu sư muội đứng tại truyền tống cửa đại điện bên ngoài nhìn thấy sư phụ cùng tiểu sư muội vi viễn đi mau hai bước thân thiết hướng sư phụ cùng tiểu sư muội hành lễ vấn an vi viễn sư phụ cơ tuấn cười hỏi lần thứ nhất đi xa nhà làm nhiệm vụ cảm giác thế nào cảm giác mặc dù mới ly khai hơn một ngày thời gian thế nhưng vi viễn lại cảm giác đi qua rất lâu đồng dạng Dường như đã có mấy đời a. Sư huynh, có muốn hay không Linh Nhi tiểu sư mũi cơ linh cười hì hì kéo Vi Viễn cánh tay phải nhìn chằm chằm Vi Viễn ánh mắt dò hỏi. Có ngươi đây Linh Nhi đương nhiên cũng muốn sư huynh. Sư huynh, lễ vật đâu a, lễ vật lễ vật gì Linh Nhi? Ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn ta hay là muốn lễ vật a xem xét Vi Viễn không cùng nàng mang lễ vật trở về? Tức dẫn đến hất ra vi viễn cánh tay phải. Thiệt thòi ta tại ngươi trước khi lên đường. Dặn đi dặn lại. Ngươi cũng nhiều lần biểu thì chắc chắn sẽ không quên. Nhất định cho nàng mang lễ vật trở về. Kết quả. Chỉ trước mắt liền đem quên đi. Sư huyên xấu nhất. Không để ý tới sư huyên. Vi viễn xem Linh Nhi tức dẫn bộ dạng. trêu đùa. Ta coi như quên chính sự cũng không dám quên cho linh nhi mang lễ vật trở về á lai dương nhóm đặc sản ta mang theo một cái túi đựng đồ Chọc. cơ linh vui vẻ tiếp nhận vi viễn đưa tới chữ vật thay kiều hử một tiếng nói cái này còn tạm được cơ tuấn lắc đầu nhìn xem đánh cười hồ nháo hai cái sư huyên muội hài lòng gật gật đầu bất quá cơ tuấn hay là rõ ràng đã nhận ra vi viễn che giấu sâu sắc sầu lo một nhóm ba người trở về nhà. Cơ Tuấn đuổi đi. Cơ Linh Nhi, sư đồ hai người tới thư phòng, bắt đầu nói chuyện chính sự. Ngươi trở về thế nào nhanh như vậy, sự tình song xuôi cùng hiểu tổ chức tiếp xúc nhiệm vụ song xuôi bất quá. Vi Viễn một năm một mười đêm chuyện lần này giảng thuật một lần. Đặc biệt là cùng hiểu tổ chức ảnh tiếp xúc mỗi cái trong nháy mắt, đối phương mỗi câu nói, mỗi cái động tác. Mỗi câu lời nói ngữ khí các loại Đô sự vô cử tí sàng thuật một lần Cơ Tuấn nghe quá trình bên trong Trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào Cũng không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu nói Các loại vi viễn kể xong sau đó Cơ Tuấn nói ngươi ý nghĩ đâu này có sư phụ cái này chủ tâm cốt tại Vi viễn càng thêm tỉnh táo Đặc biệt là thuật lại quá trình bên trong Còn phát hiện trước đó chưa từng chú ý tới một phần chi tiết. Đối với mình trước đó phân tích cùng phán đoán. Cũng càng thêm rõ ràng. Vì viễn ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Dùng hết thảy trí tuổi vững vàng ngư khí khẽ cười nói. Sư phụ. Hiểu tổ chức kỳ thật đồng dạng 10 phần bức thiết hy vọng hợp tác với chúng ta. Dù sao. Nếu hiểu tổ chức đạt được tình báo là thật. Một khi tà giáo thật bắt đầu bọn hắn diệt thế kế hoạch, hiểu tổ chức cũng chỉ có hồi diệt phần. Tại giảng này tận thế tai ương trước mặt, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cùng chung cửa ai khó, nếu không. Cho nên, coi như quyền chủ động không có tại chúng ta nơi này. Thế nhưng, chúng ta cũng không phải là không có dựa vào đối với hiểu tổ chức tới nói. Chúng ta rất trọng yếu. Phán đoán của ta là Hiểu tổ chức là muốn cùng chúng ta hợp tác. Giải trừ lần này diệt thế nguy cơ. Lại muốn dựa vào lấy lần này tình báo ưu thế. Hướng chúng ta yêu cầu đầy đủ chỗ tốt. Mà sau cùng cái kia bí ký. Là đối phương ném đi ra mồi nhử. Hy vọng chúng ta chủ động đưa ra giao dịch nội dung. Là kế tiếp giao dịch. Nắm giữ quyền chủ động. Cơ tuấn khẽ gật đầu. Vẫn không có phát biểu ý kiến hỏi tiếp, ngươi tiếp xuống định làm gì ta ý nghĩ không thay đổi. trước tự thân tu luyện một lần đối phương cho cái kia bí ký, nhìn xem bên trong là có phải có cảm bấy hoặc tai họa ngầm cái gì. tuy rằng khả năng này rất thấp, cũng không qua cũng không thể bài trừ loại khả năng này. nếu là không có cảm bấy hoặc tai họa ngầm, những này cấp chiến lược bí ký, đương nhiên phải giao dịch tới tay. chỉ là, Ta không muốn theo đối phương tiết tấu đến rồi. Ta muốn dùng cách khác bí ký. Cùng hắn trao đổi cơ tuấn tán thành vi viễn phán đoán. Sau cùng tặng cách này bí ký. Vô luận phía trước thế nào làm nền. Như thế nào lấy cớ. Thế nào tư thái. Thế nhưng kết quả là lấy ra cách này bí ký. Đã nói lên ngựa đối phương cố ý muốn giao dịch cách này bí ký. Tuy rằng bí ký không phải nói. Học được sau đó. Liền có thể truyền thụ cho người khác. Hoặc là học được sau đó. Liền có thể lập tức chế tác truyền thừa thủy tinh cầu làm cho tất cả mọi người học tập. Thế nhưng. Bí ký tất nhiên cho. Liền không có bảo mật khả năng. Đơn giản liền là vấn đề thời gian. Cùng trả ra đại giới bao nhiêu vấn đề. Cách này bí ký hiểu gì cũng sẽ bị bọn hắn hoàn toàn nắm giữ. Trở thành bọn hắn nổi tình một trong. Chỉ là. Thông qua đối thoại vi viễn cùng đối phương đối thoại, cơ tuấn đánh giá ra, diệt thế nguy cơ gần ngay trước mắt. Bọn hắn hẳn không có cái này thời gian, cho nên hiểu tổ chức mới như thế không chút kiên kỷ lấy trước ra bí ký, để bọn hắn nghiệm chứng. Xem như phía sau giao dịch mồi nhử, ngây thơ như vậy tạp kỹ, hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Vi Viễn cũng không tệ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng xem thấu đối phương tạp kỹ. Bất quá, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác yêu cầu cái này cấp chiến lược bí kỹ. Cho nên hợp tác là tiền đề, là phải hoàn thành giao dịch. Lại không thể cắt nhường quá nhiều lợi ích. Tin tưởng, Vi Viễn sẽ làm tốt chuyện này. Còn như sau này, cơ tuấn ánh mắt hiện lên một đảo hàn quang, giường nằm chi bên cạnh khá lại cho người khác ngủ say tựa như vi viễn lo lắng đồng dạng. Cơ tuấn cũng không yên lòng cường đại như vậy mà thần bí khó lường hiểu tổ chức tiếp tục tồn. Tại. sau cùng. Đương nhiên phải làm một trận rồi bất quá. Kia là chuyện sau này. Sự tình muốn từng bước một đến. Hiện tại. Đối mặt trận này diệt thế nguy cơ. Bọn hắn cùng hiểu tổ chức. Sẽ là thân mật nhất vô gian hợp tác đồng bản liền theo ngươi ý nghĩ tới đi Tiểu viễn Đừng lo lắng Ta ở phía sau vì ngươi áp trận đâu sư phụ ấm lòng Để cho vi viễn lập tức lòng tin tràn đầy Để tử dự định ở chỗ này Hiện tại liền tu tập cái kia bí ký Còn xin sư phụ vì đệ tử hộ pháp Được Cách này bí ký Vừa mới bắt đầu yêu cầu lựa chọn một cái pháp khí Xem như bản thân bản mệnh pháp khí Hiển nhiên sáng tạo ra cái này bí kỷ chính là một tên khí sư. Đọc xong sau đó, vi viễn cảm giác sâu sắc tên này sáng tạo ra cái này bí kỷ khí sư cường đại. Đối phương tuyệt đối là tôn sư cấp bậc. Tại khí sư một đạo bên trên, đã có bản thân lý giải, lý luận của mình, bản thân một bộ thành thể hệ đồ vật. Cái này bí kỷ khả năng chỉ là hắn sáng tạo hệ thống bên trong một phần nhỏ mà thôi. Trong bí khí nhắc nhở lựa chọn bản mệnh pháp khí, phẩm chất càng cao cùng mình càng là khế hợp, hiệu quả càng tốt Vi Viễn là một tên giáp sĩ Trên thân khôi giáp là luyện khí tôn sư đặc biệt cho hắn đo thân mà làm Pháp khí phẩm cấp tại giới này Tuyệt đối xem như đỉnh cấp hàng ngũ Làm làm bản mệnh pháp khí Vừa lúc Lựa chọn xong bản mệnh pháp khí sau đó Vì viễn theo trong bí ký miêu tả trình tự từng bước từng bước tới Trước là quan tưởng trong truyền thừa một hỏa đại thổ che trời Đây là quan tưởng đồ, là sở hữu trong bí ký khó khăn nhất thông qua truyền miệng bộ phận Chỉ có thể thông qua truyền thừa thủy tinh cầu các loại truyền thừa pháp khí truyền thụ người khác Những người khác thông qua truyền thừa pháp khí lính ngộ quan tưởng đồ Liên là tiếp nhận truyền thừa pháp khí bên trong quan tưởng đồ tiến nhập bản thân niệm lực không gian quá trình. Truyền thừa pháp khí tiêu hao năng lượng, phần lớn là bởi vì quan tưởng đồ. Mà chế tác truyền thừa pháp khí. Yêu cầu bản gốc hoạt tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Mới có thể thông qua từ niệm lực không gian bên trong hoàn toàn bóc ra tương quan niệm lực đoàn. Mới có thể đem hắn phong ấm tại truyền thừa pháp khí bên trong. Cho nên... Truyền thừa pháp khí chế tác, vô cùng không dễ dàng. Cái này truyền thừa pháp khí nhiều ít, cũng là cân nhắc một cái thế lực nổi tình trọng yếu nhất chỉ tiêu một trong. Tất cả thế lực đối đãi truyền thừa pháp khí, đều là vô cùng keo kiệt. Phần lớn là chỉ mượn không tặng. Truyền thừa pháp khí cuối cùng là yêu cầu trả lại cho đối phương. Liền chắc ngôn trước đó là điển hoa cùng ảnh trùng thế gia tiết thì giao dịch. Tiếp nhận trong đó truyền thừa sau đó. Truyền thừa thủy tinh vẫn là phải trả trở về. Bước kế tiếp. Yêu cầu tại quan tưởng trạng thái phía dưới. Mặt niệm chú ngữ. Kết ấm. Đồng thời đang chọn lựa bản mệnh pháp khí bên trên tích một sọt đầu ngón tay máu. Toàn bộ quá trình vô cùng có nghi thức cảm giác. Đem vi viến theo trình tự. Từng bước từng bước hoàn thành toàn bộ nghi thức. Vi Viễn đột nhiên cảm giác ý thức trở nên hoảng hốt Tựa hồ là phiêu bạc bất định người rốt cuộc có nhà Lại tựa hồ là đang đen nhánh trong biển rồng mất phương hướng Đội thuyền rốt cuộc thấy được phương xa hải đăng Tâm lập tức liền định ra đến rồi Có dựa vào Bất quá Những này chỉ là tại Vi Viễn hoảng hốt ở giữa hoàn thành Hơn nữa loại cảm giác này huyền huyền ảo ảo Chỉ tốt ở bề ngoài Vi viễn còn muốn cẩn thận thể ngộ Đã tìm không trở về loài kia trạng thái Tại vi viễn cách này bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức song thành một nháy mắt Một đầu chỉ điển hoa có thể cảm giác được đạo lực sợi tơ Bỗng dưng sinh ra Một đầu liên tiếp vi viễn mi tâm, Bên kia liên tiếp điển hoa mi tâm, Thông qua mi tâm liên tiếp đến điển hoa chân linh Lại thông qua chân linh Liên tiếp đến trong biển hỗn đồn điểm hóa không gian chỗ giữa điểm hóa thu gốc dễ. Biến thành một đầu mảnh khảnh sợi dễ. Biển hoa thông qua đạo lực sợi tơ cảm giác vi viễn hết thảy. Đây là tầng dưới chót nhất lôi chi pháp tắc mảnh vụn. Cơ sở nhất quy tắc khống chế lôi sao cơ sở. Cũng không đại biểu không lợi hại nếu như là ngộ tính kinh người hạng người. Hoàn toàn có thể tại quy tắc cơ sở bên trên. Diễn hóa ra rất nhiều tương quan thần thông công pháp các loại Không có xác dưới nhất quy tắc Chỉ có xác dưới nhất người Nhị tinh cấp hay là lấy năng lượng làm chủ Thế nhưng đã sơ bộ nắm giữ cùng năng lượng tại đóng quy tắc Mà có thể hiệu suất cao lợi dụng tự thân có quy tắc nắm giữ năng lượng người Mới là nhị tinh cấp bật bên trong cường giả chân chính Thế nhưng Chỉ có đến tam tinh cấp mới có tư cách chân chính lính ngộ quy tắc chi lực, mà không chỉ là đơn thuần vận dụng quy tắc chi lực nắm giữ năng lượng. đây là dễ hiểu nhất nhất mặt ngoài lực lượng. lính ngộ chốc lát điển hoa trong tay xuất hiện một cách lôi cầu. dạng này tầng dưới chót cơ sở pháp các mảnh vụn còn có đối ứng quy tắc, lại thêm đạo lực sợi tơ tác dụng. đối ngũ tinh vị cách điển hoa tới nói. lính ngộ lên, không nên quá đơn giản. Điển hoa lúc này đắc ý nghĩ đến Địa cầu lúc không biết từ nơi nào nhìn thấy một câu nói Mà kệ ngươi thế nào đến lợi Dù sao ta vĩnh viễn không lỗ Vô luận vi viễn tính kế thế nào Thế nào mưu đồ Hắn phương diện Vĩnh viễn không có khả năng rõ ràng Điển hoa mưu đồ rốt cuộc là cái gì Vô luận vi viễn thế nào dày vò Chỉ cần hắn có được bản mệnh pháp khí Trở thành khí tu sau cùng được lợi vĩnh viễn là điển hoa cái này hậu trường đại lão giờ này khắc này điển hoa mới chính thức rõ ràng xây thành đạo cơ truyền bá đạo thống trọng yếu nhất tác dụng nguyên lai là cái này tập hợp chúng nhân chi lực mà thành tựu bản thân sao điển hoa như có điều suy nghĩ nói điển hoa nghĩ đến một câu cầu ngữ anh hùng thiên hạ nhập ta cấu chó bên trong vẫy bẫy Nỏ tầm bắn đi tới phạm vi ví von cái bẫy, cảm bẫy, cho nên tất cả khí tu đều vào hắn bẫy bọn hắn đều tương đương đang vì hắn làm công. Thế nhưng, hắn có phải hay không? Cũng đồng dạng vào người khác tốc chúng đâu này điển hoa nghĩ đến vị kia cho hắn chỉ điểm bến mê thất tinh đại lão nhân tộc chi tổ, võ đạo chi tổ, đối phương cao như vậy tinh cấp tồn tại. Vì cái gì cứ như vậy hảo tâm chỉ điểm cho hắn bến mê đâu này chẳng lẽ. Nghĩ đến cái này điển hoa thu hồi mới vừa vặn bay lên một chút đắc ý cùng kiêu ngạo. Tuy rằng khả năng đã chậm thế nhưng ta cũng muốn bắt đầu làm chút chuẩn bị. Nhưng. Đây chính là thất tinh ma. Bản thân thật có thể thoát khỏi đối phương bấy sao điển hoa đột nhiên nghĩ đến cái kia thần bí địa cầu. Tự nhiên mặc dù là theo đối phương làm. Thế nhưng. Bản thân thế nhưng là tiến nhập địa cầu A. Cái kia thần bí mà cao duy thế giới có lẽ. Còn có hy vọng. Luôn hồi sau đó bản thân liền điểm hóa thụ lúc ký ức cũng không có. Nhưng lại mang theo địa cầu ký ức trùng sinh. Cách này liền là biến số điểm ấy đối phương tuyệt đối không nghĩ tới. Có lẽ. Ta trước thân. Điểm hóa thụ Cũng ý thức được đó là cách cảm bẫy. Cho nên. Mới cố gắng mưu đồ đến tiến nhập địa cầu cơ hội Vì cái gì liền là đỏ sức cái này một chút Hy vọng sống ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 477 đồng thuật coi như làm chuẩn bị Cũng là ly khai giới này phía trước hoặc hàng lâm thế giới khác lúc Hiện tại Hết thầy theo kế hoạch tới Điển hoa ngón trỏ tay phải hư không một điểm Nhờ vào vi viễn kết nối đạo lực sởi tơ Một cái màn hình giả lập đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn Vi viến một cách đặt tả mặt to xuất hiện ở trên màn ảnh Điển hoa điều chỉnh góc độ một chút để cao một cách độ cao Đổi thành lấy nhìn xuống góc độ đến quan sát Dạng này liền thuận mắt hơn nhiều Vi viến thích ứng lấy biến thành bản mệnh pháp khí khôi giáp Tâm niệm vừa động Khôi giáp liền tự động bay lên Phân giải thành phân tán bộ phận Tiếp đó bay đến trên người hắn đối ứng vị trí. Nhìn xem rất giống di vật hình niệm lực võ giả, bất quá, vi viễn niệm lực cũng không phải di vật hình niệm lực. Cơ tuấn vuốt vuốt hắn sâu dài thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới. Vèn vèn một cái phía trước đưa hoàng cấp bí ký. liền có đánh vỡ niệm lực loại hình hiệu quả. Hiểu tổ chức quả nhiên thâm bất khả chắc. Tiểu viễn. Mới vừa rồi là đối mặt sư phụ hỏi dò Vi viễn như thật vấn đạo nói Đem lôi giáp khế ước làm bản mệnh pháp khí sau đó Lôi giáp thật giống như trở thành một bộ phận của thân thể ta đồng dạng Có thể sử dụng tâm niệm khống chế nó Hoàn thành một phần giống như vừa rồi đơn giản như vậy thao tác Mặt khác Vi viễn cảm giác lôi giáp bên trong ẩm chứa lôi thuộc tính năng lượng Còn có mơ hồ cảm giác được lôi giáp bên trong ẩm chứa thần thông Cùng Trong mơ hồ càng sâu cấp độ đồ vật Cảm giác này Cùng hắn cảm giác thiên phú của mình thuộc tính cùng thiên phú thần thông tiến hành lúc tu luyện cảm giác rất giống Chỉ là Hiệu quả cùng thiên phú so ra rất kém cỏi Chỉ có một phần trăm trái phải Cáo chi sư phụ phát hiện này sau đó cơ tuấn ngược lại là không có quá lớn kinh dị Cái này rất bình thường. Ngươi lấy trước đó giáp sĩ bí ký uẩn dưỡng lôi giáp. Không phải đồng dạng có thể mơ hồ cảm giác được bên trong lôi đình chi lực cùng thần thông sao. Cái này bí ký sâu hơn ngươi cùng lôi giáp ở giữa liên hệ. Dạng này cảm giác tự nhiên tăng cường rất nhiều. Cơ tuấn tuy rằng nói yên lặng. Thế nhưng nhưng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Vì viễn trước đó uẩn dưỡng lôi giáp bí ký là thiên cấp bí ký. Chỉ là vi viễn tu luyện thời gian ngắn, chỉ đạt tới huyền cấp hiệu quả, mà hiểu tổ chức cho một cách hoàng cấp bí kỹ. Muốn cách nào đó phương diện vậy mà so huyền cấp bí kỹ hiệu quả đều tốt hơn. Nghe vi viễn miêu tả thậm chí đạt đến địa cấp bí kỹ trình độ. Mặc dù chỉ là một loại trong đó, thế nhưng loại này đánh vỡ bí kỹ phân cấp thủ đoạn. Thật là đáng sợ càng là kiến thức rộng rãi. Càng là rõ ràng bên trong ẩm chứa nội tình là cường đại cỡ nào. Dạng này nội tình. Hiểu tổ chức thực lực. Khả năng so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Không được. Đối phó hiểu tổ chức. Nhất định phải hiện tại liền đưa vào danh sách quan trọng. Kết thúc về sau. Tại hiểu tổ chức đối với chúng ta lòng lèo. Nhất trễ thời điểm. Lập tức phát động tiểu viễn. Người tranh thủ thời gian tu luyện phía sau huyền cấp bí kỹ. Nhiệm chứng một chút nó phải chăng có thể khám phá tà giáo đồ ẩm nặng thuật. Vâng. Lão sư lấy vi viễn thiên mệnh võ giả cấp độ. Tu luyện huyền cấp bí kỹ. Nhanh vô cùng. Bất quá ba canh giờ. Liền tu luyện học rồi. Đương nhiên. Học được chỉ là học được. Cách sẽ dùng. Cách đem nên bí kỹ tu luyện viên mãn. Có thể bóc ra phong ấm chế tác thành truyền thừa thủy tinh cầu. Còn sớm vô cùng. Coi như tu luyện viên mãn. Vi viễn cũng sẽ không chế tác truyền thừa thủy tinh cầu. Vậy sẽ để cho hắn thổ thương. Suy yếu, Còn có tổn hại hắn căn cơ. Ảnh hưởng linh trí của hắn. Khả năng để cho hắn sau này nửa bước không tiến. Chỉ có bị trọng thương, không thể chiến đấu người, hoặc nhanh chết đi người, mới có thể dạng này làm. Các thế lực truyền thừa thủy tinh cầu đều là như thế tới Đây cũng là các thế lực thành viên ước định mà thành tập tục ngươi từ sở thuộc thế lực đạt được truyền thừa Trước khi chết đương nhiên phải phản hồi tổ chức Đem chính mình truyền thừa lưu cho tổ chức Giống như phạm lão dạng này Mười năm trước bởi vì sử dụng còn chưa hoàn thiện thiên cấp bí ký Bởi vì tác dụng phụ sắp chết Nghĩ đến duyệt độc bí ký không thể thất truyền Mới làm ra truyền thừa thủy tinh cầu. Kết quả. Sau đó phạm lão không có chết thành. Thương thi chậm rãi tốt rồi. Dùng mấy năm thời gian. Lại đem duyệt độc bí ký hoàn thiện sau đó. Tu luyện trở về. Phạm lão loại này. Người còn sống hào hào. Nhưng lưu lại truyền thừa thủy tinh cầu sự tỉnh, Tại toàn bộ thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi dùng cấm kỵ chi thuật tách ra đối phương truyền thừa sau đó sau cùng còn nuôi giống như đồ đần một dạng mất đi linh trí phế nhân mới có loại khả năng này đại hạ hoàng thất tự nhiên trong tay nắm giữ dạng này cấm kỵ chi thuật cơ tuấn bây giờ đang ở trong lòng suy nghĩ lấy nếu như là hiểu tổ chức thành viên bị bắt sau đó liền dùng cấm kỵ chi thuật tách ra đối phương truyền thừa đem hiểu tổ chức truyền thừa Hóa thành bọn hắn đại hạ hoàng thất nội tình. Vi Viễn trong đầu quan tưởng đại thụ. Tiếp đó đem lực chú ý tập trung đến một cái trên lá cây. Thì giác không ngừng rút ngắn. Lá cây không ngừng biến lớn. Sau cùng lá cây giống như xuất hiện tại trước mắt của mình đồng dạng. Giờ này khắc này. Vi Viễn lập tức kết xuất đối ứng thủ ấm, Điều động lôi giáp bên trong năng lượng. Lấy đặc biệt phương thức tiến nhập ánh mắt. Vi Viễn trong lòng mặt niệm. Nhất diệt chương mục. Mở ra tiếp đó. Vi Viễn chầm rãi mở mắt. Cơ Tuấn liền đứng ở bên cạnh. Nhìn xem Vi Viễn mở mắt ra. Kia là một đôi lóe ra lục sắc vầng sáng ánh mắt. Con ngươi màu đen hóa thành từng vòng từng vòng giống như vòng tuổi đồng dạng. Phân tán tại toàn bộ ánh mắt. Cơ Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là đồng thuật đồng thuật. Tại trong bí kỹ. Cũng là phi thường chân quý Mỗi cái đồng thuật đều có được không tầm thường lực lượng Đại Hạ Vương Triều có đồng thuật cũng bất quá mấy loại mà thôi Cái này hiểu tổ chức Thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn a Thậm chí ngay cả đồng thuật đều bỏ được sao dịch vi viễn mở to mắt Xuất hiện tại trước mắt mình chính là một cái kỳ lạ thế giới Trước đó mắt trần có thể thấy màu sắc rực rỡ thế giới biến thành màu xám trắng Mà giữa thiên địa lại bay múa trước kia mắt thường không thể gặp đủ loại màu sắc điểm sáng Vi Viễn nhìn về phía hắn sư phụ Nhìn thấy sư phụ hắn trên thân tản ra một tầng màu vàng mang theo kim loại sáng bóng vần sáng Vi Viễn lại nhìn về phía bên cạnh nằm trên đất hôn mê bất tỉnh một người áo đen Vi Viễn biết rõ Đây là tử thiên lao bên trong nói ra Tạm thời còn chưa kịp tỉnh hóa tà giáo đồ Trên người của đối phương có một tầng u UH hắc tà ác mà hỗn loạn màu đen vầng sáng. Nếu cái khác tà giáo đồ đều là cái này vầng sáng. Cái này đồng thuật đích thật là phá giải tà giáo ẩm nặng thuật. Chỉ là sư phụ của hắn là thức tình có kim chi pháp tắc thiên mệnh võ giả. Cho nên cái này đồng thuật không chỉ có thể khám phá tà giáo đồ ẩm nặng thuật. Còn có thể khám phá thiên mệnh võ giả thức tình pháp tắc thuộc tính nếu là như vậy. Vậy cách này bí ký hiệu quả. ít nhất cũng là địa cấp bí ký. Thậm chí tại một số phương diện đạt đến thiên cấp bí ký hiệu quả vi viễn đem phát hiện này cáo chi cơ tuấn. Cơ tuấn nghe xong. Con ngươi của hắn co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng. Cách này đồng thuật. Vậy mà có thể nhìn thấy năng lượng thuộc tính. Như thế. Chiến lược của nó ý nghĩa. Coi như không chỉ là đối phó tà giáo đơn giản như vậy. Coi như đối phó xong tà giáo sau đó. Hòa bình thế giới. Nó cũng phi thường trọng yếu ở ngoài mấy ngàn dặm dòm hơi điển hoa. Thấy cảnh này khẽ cười nói. Nếu như là chỉ có thể phá giải tà giáo đồ ẩm nặc thuật. Giải quyết rồi tà giáo. Hòa bình thế giới sau đó. Ta khí tu trúc cơ công pháp chẳng phải bị đem gác xó sao nó còn thế nào trong thế giới này đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp đâu này nhìn thấy cơ tuấn con người biến hóa. Điển hoa liền biết. Việc này thỏa Thế là điển hoa đóng màn ảnh. Điển hoa như có cảm giác nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ánh mắt đồng dạng biến thành lục sắc. Bất quá. Màu sắc so vi viến sâu. Vòng tuổi cũng so vi viến hơn nhiều. A vị này thần sứ, đây là muốn Phát hiện vị kia thần sứ đồng tác Điển hoa không có khai thác bất luận cái gì ứng đối biện pháp Chỉ là khẽ lắc đầu nói Tà giáo liền là tà giáo Thật đúng là điên cuồng a nếu phi đặc sứ theo ước định tới Thời gian nên vừa vặn Nếu đến trễ Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 478 lôi bảo vi viễn mới vừa từ truyền tống đại điện tới Đi vào lần trước cùng hiểu tổ chức chạm mặt đại điện. gắng sức đuổi theo. Vừa mới ngồi xuống. Còn chưa ngồi nóng đít. liền thấy hiểu tổ chức ảnh liền phi thường đúng giờ xuất hiện ở trước đó lần trước đàm phán lúc ngồi chỗ ngồi kia bên trên. Chuẩn bị xong vi viễn lập tức nói. Chuẩn bị xong vậy thì đi thôi. Đi trễ. Có thể sẽ có biến số biến số vi viễn trong lòng một lột bột. Do hỏi. Điển Hoa đứng dậy Một bên bay về phía ngoài cửa Một bên khẽ cười nói Tại vì kia thần sứ trước khi đến Ta tìm được tà giáo Tại Lai Dương quận Đại Bản Doanh Tiếp đó dọn dẹp một lần Trong Đại Bản Doanh Ba quát chủ tế ở bên trong Sở hữu gì giáo đồ Đều bị chúng ta tỉnh hóa Chủ tế tử vong phòng chứng kế hoạch kia thực hành vì kia thần sứ Hình như vì thế phi thường phẫn nộ Có thể sẽ làm một phần. Làm người đau đầu sự tỉnh. Vi viễn tăng thêm tốc độ. Bay qua điển hoa. Đứng ở trên không bên trong. Mở ra nhất diệp chương một bí kỹ. Nhìn về phía bốn phía. Vi viễn đồng thuật vừa mới tu luyện. Vận dụng cũng không thuần thục Nhưng cũng có thể nhìn thấy đại địa bên trên. Từng đầu đức quãng có quy luật tia sáng màu đen. Ở trên mặt đất lưu động. Đây là. Trận pháp một cách bao trùm toàn bộ lai dương quận thành đại trận chẳng lẽ là U, vinh Quy, Quy, mơ Chính như ngươi suy đoán, căn cứ phán đoán của chúng ta, hẳn là hiến tế đại trận. Vì này thần sứ đại nhân hiển nhiên đã bỏ đi lai dương quận, dự định phí vật lợi dụng một chút, thuận tiện đem lai dương quận hiến tế, gia tăng một cách thực lực của hắn. Chậm chậm, một quận địa phương A. Thật là quá điên cuồng điển hoa bay đến vi viễn bên người. Ánh mắt đồng dạng biến thành lộn sắc. Khẽ cười nói. Vi viễn lại chịu không được điển hoa dạng này không có vấn đề dọn điệu. Phấn nổ chất vẫn nói. Các người đã sớm phát hiện sao vì cái gì mặc kệ đâu này điển hoa giống như nghe đến không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Hỏi ngược lại. Chúng ta tại sao muốn quản cách này lại không phải chúng ta con dân chúng ta hiểu tổ chức mục tiêu chỉ là tiêu diệt vượt dị, cứu vớt thế giới. Nhưng cũng không có bảo hộ đại hạ vương triều con dân một điểm này đây cũng là các ngươi đại hạ vương triều trách nhiệm sao ngươi muốn đem trách nhiệm này giao cho chúng ta sao ấu trí đúng vậy à. Hắn quá ngây thơ chỉ tiếc sờ qua một lần. liền cho rằng đối phương cùng bọn hắn thiên mệnh điện cùng tính giả ti đồng dạng. Lòng mang thiên hạ tổ chức Thế nhưng Tình huống thật lại không phải như thế bọn hắn chỉ quan tâm tà giáo đồ tình hóa sau đó thiên đạo công đức Còn có thế giới có hay không bị hủy diệt Mới sẽ không quan tâm trên thế giới sinh hoạt người Trải qua có tốt hay không Chết nhiều người không nhiều hắn quá ngây thơ rồi Hắn làm sao có thể yêu cầu cái khác tổ chức Giống như bọn hắn Đại Hạ Vương Triều chính thức tổ chức một dạng coi như con đẻ bảo vệ Đại Hạ con dân đâu này giống như hiểu tổ chức dạng này tổ chức. Coi như mục tiêu lại chính nghĩa. Cũng cùng bọn hắn Đại Hạ Vương Triều không phải một lòng. Sư phụ an bài trước đó vi viễn tâm lý còn có chút mâu thuẫn, hiện tại lại một chút cũng không có. Dạng này không cầm lê dân bách tính tính mệnh đem chuyện xảy ra nhỏ còn nổi tình thân bất khả chắc tổ chức vẫn là tiêu diệt tốt vi viễn căn cứ đồng thuật phát hiện ra gì lực lượng dòng năng lượng động bay về phía cái nào đó năng lượng hồi tụ phương hướng, học xong đồng thuật coi như không có hiểu tổ chức, bọn hắn cũng có thể bày ra hành động. Cho nên, cái này đồng thuật nhất định phải làm hết sức nhiều nắm giữ tại bọn hắn đại hạ vương triều trong tay đã ngươi biết rõ phương vị. Như thế Cũng không cần ta dẫn đường đi chúc ta lần sau gặp nói xong. Điển hoa thân ảnh biến mất ở giữa không trung bên trong. Vi Viễn dừng lại chốc lát. Trở lại nhìn một cái. Cao mày lắc đầu. Ánh mắt bên trong đều là vẻ thất vọng. Thời gian khẩn trương. Vi Viễn cũng không nói thêm gì. Tranh thủ thời gian trở lại tăng thêm tốc độ hướng chỗ cần đến bay đi. Thứ nguyên không gian điển hoa theo sát lấy Vi Viễn bay lên. Đem Vi Viễn thất vọng ánh mắt. Nhìn một cái toàn. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Vi Viễn. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. a, ngươi tin hay không? Tin tức này ngươi nếu như là phát cho ngươi sư phụ. Hắn đối hiểu tổ chức kiêng kỳ sẽ nhẹ rất nhiều. Mặt khác. Ta không như thế biểu hiện. Các ngươi quá ý lại hiểu tổ chức. Luôn muốn ta cho các ngươi phơi bày. Tại sao có thể có nhiệt tình chút đấy ta là để các ngươi giúp ta làm công. Không phải cho các ngươi đem bảo mẫu. Tiểu hỏa tử. Ngươi à. Vẫn là quá non rồi nơi này là một chỗ bí cảnh bí cảnh cùng tiểu thế giới không đồng dạng. Bí cảnh còn tại chủ thế giới bí cảnh bên. Trong đồng thời không có độc lập ra tới thế nhưng hắn bên trong liền nguyên khí rồi sao, phi thường thích hợp tu luyện bí cảnh trước kia là võ đạo thế gia trọng yếu tiêu chí một trong không có bí cảnh hoặc là gia tộc bí cảnh ném đi gia tộc liền không xứng đáng chi là võ đạo thế gia bí cảnh nặng tại một cách bí chữ tại hoàn toàn bảo lộ trước đó những người khác rất khó phát hiện bản thân bí cảnh phương vị nếu như là bí cảnh xuất nhập cảng lại tiến hành một phần bố trí thật giống như tăng thêm một đạo mang tỏa có được ngụy trang công năng cửa lớn đồng dạng, tìm tới xét lại thêm khó, tiến nhập cũng xét lại thêm khó. Cái này bí cảnh hiển nhiên thuộc về Tà giáo, tự nhiên cũng lắp đặt cửa lớn. Cái đại môn này, mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng đối mặt thiên mệnh võ giả, tác dụng lại rất có hạn. Bí cảnh đầu tại một cái bí chữ, đã không còn bí ẩn tính, bị người phát hiện cửa vào. Bị công phá là chuyện sớm hay muộn vi viễn từ trong túi chứ vật lấy lôi giáp. Tâm niệm vừa động. Thân lên rồi lôi giáp. Lại lấy ra một thanh gần cao 2 mét đại trùy. Trên thân lôi thuộc tính năng lượng tràn vào lôi trùy. Lôi trùy đầu búa phía dưới đà kích mặt lôi quang càng ngày càng thịnh Lôi bảo vi viễn một trùy đánh xuống. Bí cảnh cửa vào sở hữu bố trí. Đều bị phá hư. Bí cảnh cửa lớn mở rộng. Triệt để hiển lộ tại vi viễn trước mặt Trên chiến trường thời gian liền là tiên cơ Vi viễn không có một chút do dự Lôi giáp trong nháy mắt lôi quang lấp lóe Vi viễn tốc độ đến cực hạn Lóe lên Liền tiêu thất ngay tại chỗ Tiến nhập bí cảnh bên trong Tại đồng thuật thì rác phía dưới Bí cảnh bên trong tràn ngập sương mù màu đen Thu hồi đồng thuật Vi Viễn nhìn về phía bí cảnh chỗ giữa trên tế đàn, ngồi ngay thằng Hắc Y lão giả. Ông lão mặc áo đen này hẳn là tà giáo vị kia thần sứ. Hắc Y lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Vi Viễn, sắc mặt âm trầm, hai mắt tràn đầy tức giận nói: Ngươi chính là diệt chúc ta thần giáo Lai Dương quận phân bộ người sao hiện tại lại tới phá hư ta hiến tế nghi thức cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại trước mặt lão phu thật là thật to gan sư phụ của hắn đã sớm dạy bảo qua hắn trên chiến trường không nên cùng nhiều địch nhân nói nhảm bằng nhanh nhất tần suất công kích công kích địch nhân thẳng đến địch nhân mất đi năng lực chống cự hoặc tử vong vi viễn không có cùng hắc y lão giả nói nhảm nhiều vung lên trùy liền lại là một kích lôi bảo tế đàn trên không xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đen chặn lại cái này một đoàn lôi điện đan sen công kích Bất quá ngăn lại một kích này sau đó Lồng ánh sáng màu đen độ sáng có thể mắt trần có thể thấy nhìn ra trở tối rất nhiều Hắc y lão giả còn tưởng rằng đối phương là một người trẻ tuổi Sẽ đối với hắn tên địch nhân này kể một ít chính nghĩa lời mở đầu đâu Làm tốt hắn tranh thủ một phần thời gian Trước kia chiêu này vẫn là rất linh Ai biết Hiện tại tiểu bằng hữu Thật không khả ái ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 479 nghinh chiến cái này tế đàn trên không quang cháo. Là hiến tế đại trận trận pháp kết giới Duy trì nó là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Mà cứ như vậy. Sẽ chỉ hoãn hiến tế nghi thức hoàn thành. Mà hiến tế nghi thức chỉ thiếu một chút nhỏ liền hoàn thành. Cho nên. Nhất định phải ngăn cản đối phương tiếp tục công kích tế đàn lấy bảo đảm hiến tế nghi thức hoàn thành. Lúc này Hắc Y lão giả đang chủ trì hiến tế nghi thức, không thể kinh động, cho nên Hắc Y lão giả dùng uy hiếp ngữ khí tiếp tục nói ra, ngươi tiếp tục công kích, cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ thông báo cho Lai Dương quận tất cả giáo chúng, phát động bạo động. Đối Lai Dương quận thành người bình thường phát động không khác biệt công kích Ngươi muốn cho Lai Dương quận máu chảy thành sông sao ngươi phải làm lịch sử tội nhân sao sư phụ đã từng nói. Thời điểm chiến đấu. Nếu như là song phương thực lực chinh lệch không nhiều. Càng quan trọng hơn là ý chí chiến đấu cùng chiến đấu trí tội đỏ sức. Thường thấy nhất thủ pháp. Là vận dụng thoại thuật. Giao động địch nhân ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu tinh thần xa suốt. Phát huy chiến lực liền sẽ giảm một chút. Nếu bởi vì đối phương mấy câu Dẫn đến chiến lược của ngươi yếu bớt Cái này đối với địch nhân đến nói Là phi thường có lời sự tình Mặt khác địch nhân bất luận cái gì nói Đều phải suy nghĩ nhiều một tầng. Địch nhân vì sao phải nói như vậy Hắc y lão đều thân ở chính giữa tế đàn Tế đàn tại vận chuyển cho nên Đối phương đang chủ trì hiến tế nghi thức Cho nên Ta nhìn thấy năng lượng màu đen tuyến Là hiến tế đại trận trận đồ sư phụ dạy qua. Bởi vì chủ trì hiến tế nghi thức lúc. Tà giáo đồ là không thể tùy tiện ra tay. Nếu không sẽ dẫn đến hiến tế nghi thức sán đoạn thậm chí thất bại cho nên. Đối phương đang tranh thủ thời gian hơn nữa. Đối phương nói sự tình. Vì viễn đã sớm chuẩn bị. Vì cái gì tại biết rõ có tà giáo thần sứ tình báo sau đó còn tranh thủ nửa ngày thời gian làm chuẩn bị đâu này không phải liền là tiến hành bố trí để phòng ngừa tà giáo đồ chó cùng dứt sầu ở trong thành đại khai sát giới sao ngươi cho rằng ngươi đối ta uy hiếp hữu dụng vi viễn chỉ là dừng lại nửa hơi đã nghĩ thông suốt khinh miệt quét dọn hắc y lão giả liếc mắt cũng không nhiều lời nói lại lần nữa vận dụng toàn lực lại là một cách lôi bảo phá bỏ và xây lại chút phá trận pháp, đại quy mô công kích, lôi bạo tuyệt đối là tốt nhất chiêu thức một trong. Hắc Y lão giả nhìn đối phương đối hắn uy hiếp bất vi sở động, còn tại công kích tế đàn kia thật là vô cùng tức giận. Đây là ngươi bức ta, ngươi bức ta ngươi cho rằng ta tại cuống ngươi hừ ta hiện tại liền phát ra mệnh lệnh. Để cho giáo chúng bảo động ngươi là đại hạ vương triều thiên mệnh điện người sao các ngươi không phải xưng bản thân là đại hạ con dân người thủ hộ sao ta phải để ngươi trở thành bức hại đại hạ con dân đồng lõa nhớ kỹ. Là ngươi cử tuyệt. Đưa đến Lai Dương quận bị đổ thành là ngươi hắc y lão giả hướng về phía vi viễn cuồng loạn gọi giết gào đến. Vi viễn vẫn là không có nói chuyện chỉ là trong ánh mắt của hắn chiến ý càng ngày càng thỉnh công kích càng thêm cuồng bạo. Đáng chết vậy mà dạng này đều không có dừng tay Cái này tiểu ra hỏa, Thật thật là khó quấn A H Y lão giả cũng chưa hề nói cười Thật phát đồng bảo đồng mệnh lệnh Không có biện pháp xem tới Chỉ có thể giải quyết rồi ngươi Mới có thể một lần nữa cử hành hiến tế nghi thức H Y lão giả Tuy rằng nói như vậy Thế nhưng Kỳ thật hắn biết rõ Hiến tế nghi thức một khi gián đoạn Còn muốn lại bắt đầu lại từ đầu. liền yêu cầu mấy canh giờ thời gian. Mà coi như hắn đánh bại đối phương. Thiên mệnh điện cũng có chuẩn bị. Có thể bất cứ lúc nào thông qua cử ly xa. Truyền tống trận hàng lâm nơi đây. Lần này hiến tế nghi thức. Hắn là không thể thành công tốt bao nhiêu cơ hội. À nếu như là hiến tế thành công. Thực lực của hắn nhất định sẽ lại lần nữa. Tăng vọt 30 năm trước bắt đầu. Bởi vì chủ đại kế thần giáo cải biến sách lược tiến hành bí ẩn phát triển hình thức hiến tế nghi thức đã rất ít cử hành đặc biệt là dạng này đại quy mô hiến tế nghi thức hắn đã ba mươi năm không có cử hành không thể cử hành hiến tế nghi thức thực lực của hắn tự nhiên một mực trì trệ không tiến điều này làm cho trước kia hưởng thụ qua mấy tháng một lần hiến tế nghi thức thực lực mấy tháng tăng vọt một lần hắc y lão già phi thường khó chịu lần này Là tốt bao nhiêu lấy cớ a đáng tiếc. Lập tức liền phải hoàn thành hiến tế nghi thức. Chỉ kém một điểm cuối cùng nhi. Hay là thất bại rồi thật không cam lòng a hắc y lão giả bỏ sở hiến tế nghi thức. Đứng lên. Một mặt cuồng nổ sông vi viễn quát. Ngươi lại dám đánh quấy nhiễu ta hiến tế nghi thức. Ngươi đáng chết nói xong. Xé mở hát bào. Bên trong là một bộ màu đen khôi giáp. Xoay tay một cái. Một thanh dài 2 mét huyết hồng đại đao xuất hiện trước người. Hai tay nắm nắm. Trên thân màu đen vượt dị lực lượng trào lên. Trước mắt bao trùm toàn bộ hắc giáp cùng huyết đao. Từ chiến tranh niên đại tới thiên mệnh võ giả cách này một cấp bậc, phần lớn đều là giáp sĩ. Thiên mệnh võ giả lực lượng. Nhiều hơn nữa vẫn là mượn nhờ pháp khí cận chiến mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Mà vượt dị xâm lẫn trước đó có được đã phát triển mấy ngàn năm nguyên lực võ giả lịch sử ưu thế chỉ có giáp sĩ cái nghề nghiệp này mới có thể phát huy dạng này ưu thế cùng thiên mệnh võ giả nhất khế hợp Hắc y lão giả tốc độ đồng giảng nhanh đến cực hạn. thân thể lóe lên liền đến rồi bên ngoài kết giới mặt đón vi viễn lôi bảo liền là một đao không có hắn chủ trì tế đàn càng thêm yếu ớt Cũng không thể để cho cái này một cách lôi bảo đánh thật. Không thì, tế đàn sẽ phá hủy. Tế đàn đối thần giáo phi thường trọng yếu, có thể bảo trụ, liền tận lực bảo trụ. Theo một đao bổ ra, một đảo cao vài trượng màu đen đao cương trong nháy mắt hình thành cùng lôi bảo đụng vào nhau. Ẩm hai chủng thuộc tính khác nhau năng lượng đụng vào nhau, sinh ra một lần năng lượng bạo động. Tứ tán năng lượng hướng ra phía ngoài bay múa giữa không trung lôi điện cuồng thiểm. đồng thời một cơn gió lớn từ đụng nhau trung tâm hướng bốn phía thổi qua, giống như vừa mới thổi qua một trận mười cấp bão. bốn phía hoa cỏ cây khối phần lớn bị nhổ tận rễ, rất nhiều công trình kiến trúc không chịu nổi mà ngã sập. trước đó chỉ có vi viễn lôi bạo, chỉ công kích tế đàn. năng lượng đều tập trung đánh tới tế đàn bên ngoài kết giới bên trên, bị kết giới lực lượng tan rã. Cho nên mới không có thể hiện ra giống như bây giờ lực phá hoại. Chính là bởi vì thiên mệnh võ giả cấp bậc giao thủ. Có cường đại như vậy lực phá hoại. Cho nên vi viễn mới có thể trực tiếp tìm tới đối phương đại bản doanh để chiến đấu. Mà không phải dẫn ra ở bên ngoài chiến đấu. Nếu như là ở bên ngoài chiến đấu. Không cần bảo động chỉ lệnh. Một trận chiến đấu xuống tới. Lai Dương quận thành cũng liền không sai biệt lắm bị hủy. Đến lúc đó sinh ra thương vong Tuyệt đối không phải vi viễn muốn nhìn đến Gió vi viễn mở miệng nói ra chiến đấu đến nay câu nói đầu tiên Trước đó Hắc Y lão giả tại trong kết giới Có kết giới bảo hộ Cho dù có đồng thuật Cũng không nhìn thấy đối phương thức tỉnh chính là cái gì thuộc tính pháp tắc Trải qua giao Thủ Trải qua năng lượng phá đụng. Vì viễn rốt cuộc biết đối phương pháp tắc thuộc tính biết rõ đối phương pháp tắc thuộc tính liền có thể bắn tên có đích tiến hành chiến đấu Sư phụ của hắn đặc biệt dạy bảo qua hắn thế nào cùng khác biệt pháp tắc thuộc tính thiên mệnh võ giả tiến hành chiến đấu Phong thuộc tính Là một cái so lôi thuộc tính còn muốn sở trường tốc độ thuộc tính Ta an hiểu nhất cực nhanh chiến pháp bị khắc chế Hắn an hiểu dùng lôi thuộc tính gia trì thân thể cùng lôi phía sau có cực nhanh trạng thái tiến hành tốc độ tấn công. Ở trước mặt đối phương, hắn đã mất đi tốc độ ưu thí, chỉ có thể đổi một loại chiến pháp. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 480 bảo loạn hôm nay lai dương thành cùng ngày xưa đồng dạng. Trời trong gió nhẹ, quá bình an tường. Trên đường cách người đến người đi, mỗi người đều vì sinh hoạt bận rộn gần nhất thành bắc khải mông học viện đình học chỉnh đốn tôn hồng cái này giáo tập tạm thời đã không còn công việc liền ra tới kiêm chức một nhà võ quán giáo tập vừa mới phía dưới chức ngay tại đi nhà chạy đột nhiên nhìn thấy phía trước ngay tại đi tới một cái nam tử thân thể biến đổi dáng người trở nên cao lớn tóc trên đầu tiêu thất thay vào đó là vảy màu đen không chỉ là trên đầu Trên mặt Trên tay Sở hữu lộ ra y phục bên ngoài làn da, Toàn bộ biến thành vảy màu đen Tôn Hồng mở to hai mắt Kinh dị nhìn phía trước đột biến Nhìn thấy đối phương tay biến thành lời chào sơ tay lên liền phải đâm về phía trước không có phòng bị một hậu tâm của nam tử Tôn Hồng rút cuộc ý thức được cái gì Hoảng sợ gào lên Cẩn thận là tà giáo đồ hô xong tôn hồng trên thân súng động nguyên lực một mặt thấy chết không sờn phóng tới cái kia biến thành quái vật tà giáo đồ hốn nguyên trưởng tăng thêm tôn hồng cảnh báo còn có phía sau công kích quấy nhiễu phía trước nam tử rốt cuộc kịp phản ứng tránh thoát một kích trí mạng tên nam tử kia trên thân mang theo đao né tránh sau đó nhìn thấy thật là biến thành quái vật tà giáo đồ lập tức kịp phản ứng rút đao ra Liên chém về phía đối phương Ta giáo đầu người người có thể chu diệt tịch diệt chảm một đao chém chúng quái vật Đồng thời chúng ngay ngực yếu hại Nam tử đang muốn nói không lại như thế Bởi vì Nam tử công kích mà tránh thoát một kiếp tôn hồng Lập tức cảnh báo nói Cẩn thận Ta giáo đồ cùng người không đồng dạng Bọn hắn là giết không chết Hơn nữa sức khôi phục cực mạnh hắn không bị trọng thương cẩn thận cầm đao nam tử rất nhanh phát hiện. Đối phương bầu ngực vết thương liền máu đều không có máu. Rất nhanh liền khép lại. Cầm đao nam tử vội vàng trở lại cầm đao, lấy phòng ngự chiêu thức cùng hắn sẵn co. Đáng chết! Đã sớm nghe nói qua tà giáo đồ phi thường đáng sợ. Không nghĩ tới đáng sợ như vậy sức khôi phục mạnh mẽ vẫn không giết được thế thì còn đánh như thế nào dứt khoát đầu hàng coi như tôn hồng nhìn thấy quái vật trên tay đã tuôn ra một đoàn năng lượng màu đen đoàn. Tranh thủ thời gian lại lần nữa cảnh báo nói. Cẩn thận. Không nên bị vụ gì lực lượng nhập thể. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng cầm đao nam tử đang muốn thử một chút có thể hay không tiếp lấy đối phương nguyên lực. Không nghĩ tới. Thế là tranh thủ thời gian biến chiêu đổi đón đỡ là né tránh. Đáng chết liền nguyên lực cũng không thể tiếp. Này làm sao đánh cái này tà giáo đồ cũng quá không phải vô địch đi tôn hồng trong lòng bất đắc dĩ nói. Tà giáo đồ đối với bọn hắn những này nguyên lực võ giả mà nói liền là như thế vô địch hơn nữa. Tôn hồng còn biết đối phương chỉ là tầng dưới chót nhất bình thường nhất tà giáo đồ. Thực lực nhỏ yếu nhất. Nhưng liền xem như nhỏ yếu nhất tà giáo đồ cũng không phải bọn hắn nguyên lực võ giả có thể tới đối chiến. Nguyên lực võ giả còn có thể cùng đối phương giao thủ hai chiêu. Mà nguyên lực võ giả phía dưới người bình thường. Đối mặt tà giáo đồ. Kia là một chút sức phản kháng đều không có. Chỉ có thể bị tàn sát phần tôn hồng cổ vũ nói. Cũng dám giữa ban ngày tại trên đường cái hiện thân công kích đám người. Bọn hắn đây là muốn chết chịu đựng. Tin tưởng rất nhanh tính giả ti liền sẽ chạy tới cầm đao nam tử đột nhiên cảm giác được cái gì. Hoàng sợ nói. Giống như không chỉ hắn một cái tà giáo đồ làm loạn. Còn có rất nhiều vừa rồi tôn hồng lực chú ý đều tại cái này biến thành quái vật tà giáo đồ trên thân. Thật đúng là không có chú ý bốn phía. Lúc này hơi thêm chú ý một cái. Quả nhiên bốn phía tiếng kêu thảm thiết cùng chiến đấu âm thanh không ngừng. Kết hợp với trước mắt cái quái vật này. Rất có thể rất nhiều nơi đều phát sinh tà giáo đồ biến thành quái vật công kích người sự kiện. Tôn Hồng rốt cuộc ý thức được. Đây là tà giáo đồ tại phát động bạo loạn A nghĩ đến tà giáo đồ thực lực. Nếu như là tà giáo đồ nhân vật nhiều. Đột nhiên phát động bạo loạn. Tính giả ti kịp phản ứng trước đó. Lai Dương Thành sẽ chết bao nhiêu người a coi như sau cùng chấn áp tà giáo lần này bạo loạn. Lai Dương Thành cũng tất yếu tổn thất nặng nề người nhà của hắn. Bằng hữu của hắn. Học sinh của hắn. Có thể tại cuộc bạo loạn này bên trong sống sót sao chính hắn đâu này có thể sống sót sao tôn hồng đột nhiên giống như về tới 5 năm trước lần đó bị cuốn vào tà giáo đồ phát cuồng sự kiện. Lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Ngay tại Tôn Hồng cảm thấy tuyệt vọng Cầm đao nam tử cũng càng ngày càng lúc tuyệt vọng Một thanh âm vang lên trận lên trấn Tôn Hồng nghe đến thanh âm quen thuộc Giống như thật về tới 5 năm, năm trước Chính là người kia đem hắn cứu ra địa ngục Quét đi tuyệt vọng Đưa cho hy vọng Trác bách hộ trác ngôn sắc mặt tái nhợt Bất quá 2 ngày trước tổn thương đã cơ bản chữa hỏi Đồng sản không có vắng mặt hôm nay trận này Tính xạ ti toàn viên đồng viên phía dưới Bao phủ toàn bộ lai dương thành nhằm vào tà giáo đồ bảo loạn tinh vi bố trí Bằng nhanh nhất tốc độ phát hiện đồng thời khống chế biến thành quái vật tà giáo đồ Bảo hộ bách tính Kỳ thật Hắn có thể không cần hô lên trận lên trấn những lời này Thế nhưng Vì để cho thân ở trong tuyệt vọng người nhanh nhất cảm nhận được hy vọng Thành rồi trấn an dân tâm Bọn hắn đều sẽ cao giọng kêu đi ra. Cái kia biến thành quái vật tà giáo đồ tại tôn hồng cùng cầm đao nam tử trước mặt giống như vô giải tồn tại. Thế nhưng đối mặt chắc ngôn dạng này niệm lực võ giả. Dạng này phủ thông tà giáo đồ. Chỉ có thúc thủ chịu chói phần một cái quang cháo đem bao phủ lại. Vô luận hắn thế nào công kích đều không phá nổi quang cháo. Tiếp đó chắc ngôn ném ra ngoài một sợi dây thừng. Đem chói lại. Theo dây thừng vượt đến gấp, chậm rãi đã mất đi hoạt động năng lực. Bị phong ấn lại, chắc ngôn đứng tại cách đó không xa trên nóc nhà. Đối tôn hồng cùng cầm đao nam tử nói, ta giáo đồ sao cho chúng ta tính giả đi Các ngươi đi cứu trợ người bị thương. Thuận tiện suy trì trật tự đối mặt quái vật chạy trốn lúc người bị thương không ít. Quái vật hư hại công trình kiến trúc mà bị thương người cũng có. Còn có một chút thừa dịp hỗn loạn thừa dịp loạn đả nện cướp bại hoại mà dẫn đến người bình thường thổ thương. Cũng tương tự có. Những này tuy rằng đắc an bài tính đêm chấp thủ quân sĩ đi làm. Thế nhưng Lai Dương Thành quá lớn. Căn bản không chú ý được đến. Vừa lúc gặp Tôn Hồng dạng này người mang chính nghĩa nguyên lực võ giả. liền phát động những này nghĩa sĩ đi làm. Tôn Hồng lập tức kích động đáp lễ lính mệnh nói. Vâng. Chắc bách hộ cầm đao nam tử tranh thủ thời gian đi theo đáp lễ lính mệnh. Cùng Tôn Hồng cùng rời đi. Cùng Tôn Hồng kể vai chiến đấu. Có quá mệnh giao tình. Cầm đao nam tử tuy rằng mới vừa quen Tôn Hồng. Nhưng thật giống như quen biết thật nhiều năm đồng dạng. Một chút cũng không sợ người lạ. Như quen thuộc kể vai sát cánh nói. Hương đệ. Đa tả ăn cứu mạng của ngươi. Sưng hô như thế nào Tôn Hồng tôn lão đệ vừa rồi ngươi xưng tính xả ti vị đại nhân kia là trác bách hồ chẳng lẽ ngươi biết năm năm trước ta bất hạnh bài thi nhập tà giáo đồ tổn thương người sự kiện liền là trác bách hồ xuất thủ cứu ta lần này lại là trác bách hồ đã cứu ta một mạng ta thiếu trác bách hồ hai cái mạng rồi cầm đao nam tử bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế Không nghĩ tới tôn lão để lại còn có sảng này bất phàm kinh lịch. Thất kính thất kính bất phàm hắn tình nguyện luôn luôn bình thường oanh một tiếng. Người công trình kiến trúc sụp đổ thanh âm. Đồng thời, phía trước lại truyền tới hét lớn một tiếng. Quái vật nhận lấy cái chết bảo vũ châm phong ấm tôn hồng cùng cầm đao nam tử liếc nhau. Lập tức hướng về phía trước sụp đổ công trình kiến trúc lao đi. Chuẩn bị cứu người. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 481 phong lôi tuôn ra hắc y lão giả thi triển thiên phú thần thông phong chi tốt. Tốc độ di chuyển lại lần nữa đề thăng. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy từng chuỗi bóng người tàn ảnh. Như vòi rồng đồng dạng. Vây quanh vi viễn xoay tròn. Tìm kiếm vi viễn sơ hở. Vi viễn lần thứ nhất cùng tốc độ nhanh hơn chính mình người chiến đấu. Không thể không từ bỏ trước kia an hiểu tốc độ tấn công. Mà áp dụng lấy tính chế động. Lấy chậm đánh nhanh phương thức chiến đấu. Thiên mệnh võ giả chiến đấu bình thường đều dựa vào là thần thông. Trên thân khôi giáp thiên phú thần thông. Thiên phú của mình thần thông còn có tu luyện thiên cấp bí kỹ. Thiên cấp bí kỹ giống như là thần thông. Thiên phú thần thông rục lôi vi viễn lôi giáp bên trên lóe ra lít nha lít nhít lam sắc thiểm điện. Như choàng một tầng lôi áo. Rục lôi. Chủ yếu gia tăng là thân thể tốc độ phản ứng. Coi như thân thể tốc độ di chuyển so ra kém đối phương. Thế nhưng chỉ cần tốc độ phản ứng rất nhanh. liền có tư cách lùi một bước để đánh trả đối phương. Lấy chậm tìm nhanh. H. y lão giả một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vi viễn sau lưng. Chém ra một đao. Vi viễn vị trí giống như không có di động. Thế nhưng thân thể lại chuyển một cách 180 độ nửa vòng. Hai tay giữ tại lôi chùy ở giữa, lấy chùy làm thuần, lấy cán làm thương, chặn lại quét qua, đem H. y lão giả lui tránh. H. y lão giả vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, rất nhanh liền đổi lại một cái phương hướng, tiến hành công kích. Thế nhưng mỗi lần sáu phiến đều có thể ngăn trở công kích của hắn, thậm chí tiến hành phản kích. Liên tiếp vài chục lần công kích sau đó, H. Y Lão giả không thể không thừa nhận Lấy hắn tốc độ di chuyển căn bản không làm gì được đối phương H. Y Lão giả đang suy nghĩ muốn hay không dùng những thần thông khác lúc Vi Viễn trước có động tác Vi Viễn cho tới bây giờ đều không phải là một cách bị động người Coi như hiện tại lấy tính chế động Cũng không nguyện ý bị đối phương nắm mũi dẫn đi Lôi giáp thiên phú thần thông lôi vân Vi Viễn cao cao dơ lên lôi trụi Lôi giáp bên trên lôi áo bên ngoài nhỏ vụn lôi điện bắt đầu lan tràn. Lấy vi viễn làm trung tâm. Từ nhỏ đến lớn. Tạo thành một cách từ lôi điện tạo thành tầng mây. Tại trong lôi vân. Hắc y lão giả tốc độ lập tức hạ thấp xuống đến. Không thể không lui lại. Thối lui đến lôi vân bên ngoài. Lúc này, vi viễn trong mắt hơi hít thầm nói cơ hội tới. Lôi trùy thiên phú thần thông lôi cầu lôi chùi chùi mặt phía dưới, xuất hiện một quả bóng đá lớn nhỏ lôi sắc lôi cầu, lôi chùi vung lên, lôi cầu lói lên, lấy cực nhanh tốc độ, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại hắc y lão giả trước người, hắc y lão giả nhìn thấy vi viễn sơ lên lôi chùi, liền ý thức được không tốt, thế nhưng vừa rồi nhất thời không sai, thân chúng lôi điện. Tốc độ di chuyển cùng thân thể tốc độ phản ứng nhận lấy ảnh hưởng. Nếu như là hiện tại tiến hành né tránh, H.I. lão già không thể bảo đảm có thể tránh qua. Nếu như là tránh không khỏi, không có phòng ngự đón đỡ lần này, khẳng định phải thổ thương. Hiện tại, bay ở H.I. trước mặt của lão già. liền hai trùng ứng đối phương thức. Một cách là dùng công kích loại thần thông đối oanh. Đem đối phương lôi cầu đánh tan. Một cách khác là thi triển phòng ngự thần thông Đón đỡ một kích này Hai loại ứng đối phương thức đều có thể không có đúng sai Chỉ là chiến đấu thời điểm Dùng cho suy nghĩ thời gian phi thường ngắn ngủi Phần lớn yêu cầu dựa vào ý thức chiến đấu tới làm ra thường dùng nhất thuần thuộc nhất ứng đối phương thức Tựa như vi viễn Hắn rõ ràng có thể luôn luôn lấy tính chế động Lùi một bước để đánh trả đối phương thế nhưng hắn thói quen nắm giữ chủ động, nắm giữ tiến công tiết tấu, bắt được hắc y lão giả một sơ hở, lập tức liền tiến hành phản ứng, bày ra tiến công, đem tiết tấu chiến đấu trưởng phóng trong tay của mình, phong đao thiên phú thần thông phong nhận hắc y lão giả đồng dạng sở trường tốc độ tấn công, gia thích nắm giữ chủ động, gia thích công kích, cho nên hắc y lão giả tại lôi cầu công kích đến trong nháy mắt một đao chém về phía lôi cầu đồng thời một đao phong nhận đem lôi cầu chém thành hai nửa tiếp đó vỡ thành lôi điện dung nhập vào trong lôi vân a thu về lôi điện cách này lôi vân lại còn có sảng này đặc tính chém vỡ lôi cầu sau đó hắc y lão giả có phản ứng thời gian trong nháy mắt lui về phía sau cách xa lôi vân nhìn xem bị lôi vân vần quanh ở trung tâm vi viễn hắc y lão giả rất là bất đắc dĩ thi triển gió giáp phòng ngự thần thông tự nhiên là có thể tiến nhập trong lôi vân tiến hành công kích trước đó công kích đã xác nhận lấy tốc độ của hắn căn bản không làm gì được đối phương hắc y lão giả trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không dùng phạm vi lớn công kích phạm vi lớn công kích quá tiêu hao phong lực Khả năng chỉ có một kích lực lượng, nếu là không có một đòn dếp chết. Như thế, vi viễn cũng phát hiện lôi vân lại có mấy đặc tính. Có thể trình độ nhất đỉnh thu về công kích đi ra lôi điện. Vi viễn cảm giác sau đó phát cùng. Đây cũng là lôi giáp thành làm bản mệnh pháp khí sau đó. Càng thêm cùng mình khế hợp sau đó. Tân đản sinh công năng. Vốn là vi viễn còn lo lắng bản thân lôi điện chi lực không đủ dùng hiện tại có cái này hồi lam tông năng vi viễn rốt cuộc buông tay buông chân vi viễn không có cho nhiều hắc y lão giả thời gian tiến hành suy nghĩ liền phát ra một cái lôi cầu công kích hắc y lão giả lão giả lôi cầu tốc độ quá nhanh trốn không thoát hắc y lão giả lại lần nữa một cái phong nhận chém vỡ lôi cầu phá giải tại lôi vân bên ngoài vi viễn phát hiện Lôi vân thu về lôi điện số lượng. Rõ ràng cùng lúc trước cùng nhau. Sọ. Phải ít hơn nhiều. Bất quá, vi viễn không trần chờ tiếp tục giữ nguyên kế hoạch lại là một cái lôi cầu đánh ra ngoài. Thi triển một cách chiến đấu bên trong thường dùng nhất chiến thuật lừa gạt tiến hành lừa dối đối phương. Quả nhiên, H. y lão giả bị lừa rồi. H. y lão giả phát hiện vi viễn không đem lôi cầu đem một lát sự tỉnh. Không ngừng dùng lôi cầu công kích sau đó. Liên tưởng đến khi trước phát hiện lôi vân thu về lôi điện đặc tính. Lập tức ý thức được không tốt. Nếu là mình không phản kích. Chỉ là dùng lôi cầu hao tổn. Cũng có thể đem hắn mài chết. Không thể dạng này rông dài rồi thiên cấp bí ký phong huyền phong hắc y lão giả thân thể bắt đầu xoay tròn. Trên thân phong lực không ngừng tiêu hao thân thể bốn phía không ngừng rất nhanh tạo thành một cái phong huyền phong, phong huyền phong rất nhanh liền từ nhỏ biến lớn. bí cảnh bốn phía rơi trên mặt đất hoa cỏ cùng đoạn gỗ, còn có công trình kiến trúc sụp đổ sau đó gạch đá vật liệu gỗ bị gió lớn thổi lên cuốn vào vòi rồng bên trong. hắc y lão giả thân ở vòi rồng trung tâm khống chế lấy vòi rồng hướng vi viễn di động. hắc y lão giả thi triển thiên cấp bí kỹ lúc. Vi Viễn liền đình chỉ công kích Dạng này bí ký một khi thi triển ra Căn bản đánh không ngừng Lôi cầu đánh đi ra Cũng là không công lãng phí lôi điện lực lượng Bí cảnh cứ như vậy lớn Mà bên ngoài là Lai Dương Thành Vi Viễn không thể trốn đi đâu được Nhất định phải ứng chiến Không phải liền là cứng đối cứng sao Ai sợ ai Vi Viễn đem rục lôi Cùng lôi vân hai đại thần thông đều thu hồi Tiết kiệm ra lôi điện chi lực, tập trung lực chú ý, tiến hành quan tường, bắt đầu sơ cao lôi trùy, thi triển thiên cấp bí ký lôi thần diệt thí. Theo vi viễn lôi điện chi lực điên cuồng tiêu hao, lôi trùy bên trên xuất hiện một cách đường kính 1m màu tím lôi cầu. Lôi cầu ngoài mười trượng thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống. Theo lôi cầu phong ngừng biến lớn, vi viễn cảm thấy lôi trùy càng ngày càng nặng. Lôi điện chi lực cũng càng ngày càng ít. Lôi điện chi lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Đem trọng lượng đạp đến thân thể cực hạn. Vi viễn mới dùng sau cùng khí lực đem cái này mai to lớn màu tím lôi cầu. Đánh về phía vòi rồng. Lôi cầu cùng vòi rồng va chạm đến cùng một chỗ. Một trận so trước đó lôi bão gió nhẹ phá đối oanh cái kia một cái. mãnh liệt mấy chục lần cơn bão năng lượng. Bão phát ra. Toàn bộ bí cảnh như tận thế đồng dạng bắt đầu sơn băng địa liệt Bí cảnh vốn chính là bán độc lập tại chủ thế giới bên trên Tường không gian vô cùng mỏng Tại dạng này năng lượng sung kích phía dưới Bí cảnh tường không gian hiện lộ ra Xuất hiện bên trên đảo đảo vết giản. Hình như lúc nào cũng có thể vỡ vụn tiêu thất Một khi cách này bí cảnh tường không gian vỡ vụn tiêu thất Như thế Cái này bí cảnh cũng sắp biến mất. Mà cái này bên trong ẩm chứa lực phá hoại mạnh vô cùng cơn bão năng lượng cũng sắp ráng lâm lai dương thành. Vi Viễn đánh ra cái này một cái lôi thần diệt thế sau đó. Ngay cả đứng đứng thẳng khí lực cũng không có. Rồi lơ trên mặt đất. Nhìn xem cảnh tượng như vậy. Nghĩ đến cái kia hậu quả nghiêm trọng. Vi Viễn sắc mặt trắng bệt hết lớn. Không hắc y lão giả thân ở vòi rồng bên trong. Theo hai cái phạm vi lớn thiên cấp bí ký đối oanh. Vỡ vụn. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị kích hoạt lên gió giáp bên trên phòng ngự thần thông. Vẫn như cũ bị mạnh mẽ nứt ra năng lượng sung kích. Tung bay. Ném đến bí cảnh biên giới. Đụng phải tường không gian bên trên mới ngừng lại được. Hắc y lão giả cố gắng dùng sau cùng phong lực duy trì lấy phòng ngự thần thông. Khóe miệng tràn ra máu tươi màu lục. Nhìn qua gần sụp đổ bí cảnh Điên cuồng cười to nói Tế đàn hay là hủy rồi hủy rồi cũng tốt đều hủy diệt đi Lai Dương Thành cũng đi theo hủy diệt đi Hết thảy đều hủy diệt đi Làm ta trôn cùng hủy diệt đi Hắc y lão giả biết rõ Hắn lần này xem như cắm Cùng cái khác ta giáo đồ đồng dạng Tại mất đi ta hy vọng sinh tồn thời điểm Cho thấy bọn hắn điên cuồng nhất một mặt Lai Dương Thành bên trong Theo tính giả ti các niệm lực võ giả toàn lực nghĩ cách cứu viện. Thương vong nhân số cũng không nhiều. Chỉ có mấy trăm người. Mà biến thân bạo loạn hơn hai trăm cách tà giáo đồ đắc toàn bộ bị phong ấm, nhút lại. Một đoàn người tại ngụy huyền dẫn đầu phía dưới. Căn cứ tình báo. Đi tới vi viễn lấy lôi bạo nổ nát bí cảnh cửa vào bên ngoài trăm trượng. Bách hộ phía dưới người đang chủ trì sơ tán công việc. Bách hổ ở trên người tập hợp một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Bên trong chiến đấu kết thúc, bên trong chiến đấu thế nào còn không có kết thúc, vương hồn đứng tại Mã Nghệ bên cạnh, một bên lo lắng đi lòng vòng, một bên tự nhủ. Tiếp đó Dương mắt thấy được theo tại bên tường, đứng ngủ Mã Nghệ, tức sấn đến hướng về phía Mã Nghệ hét lớn, "Lão Mã Ngươi còn ngủ ngươi liền biết ngủ chẳng lẽ ngươi không quan tâm bên trong chiến đấu kết quả sao mã nghệ bất đắc dĩ mắt mở trong mắt. Quét vương hồn liếc mắt. Đánh một cái ngáp. Phất phất tay nói. Chúng ta dù sao cũng chi phối không được chiến cuộc. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi quá trình bên trong. Ngoại trừ đi ngủ. Còn có thể làm gì mã nghệ liền đánh một cái ngáp. Nói tiếp. Ngươi cũng đừng làm gấp. Ta tin tưởng vi đặc sứ. Nhất định sẽ thắng lợi. Chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Bí cảnh bên trong chiến đấu. Là thiên mệnh võ giả cái kia có thể cấp bật chiến đấu. Cũng không phải bọn hắn có thể tham dự. Bọn hắn có thể làm. Chỉ có chờ đợi. Tất cả mọi người ở đây đều biết. Bí cảnh bên trong trận chiến đấu này. Mới là quyết định trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt. Mà bọn hắn bất quá là phụ thuộc. Bọn hắn này một ít thắng lợi căn bản không có khả năng cải biến đại cục, Coi như bọn hắn bên này quái được giai đoạn tính chất thắng lợi. Thế nhưng nếu như là bí cảnh bên trong chiến đấu thất bại. Trận chiến tranh này. Bọn hắn vẫn bại. Thất bại đại giới là cái gì Lai Dương Thành phá. Lai Dương Thành bách tính bị tàn sát không còn. Hoàn thành hiến tế. Đối mặt thiên mệnh võ giả cái kia cấp bậc cường giả. Bọn hắn tất cả mọi người thêm lên đến Cũng không chiến thắng được đối phương Chờ đợi bọn hắn Chỉ có diệt vong Cái này một cái kết Quả Chỉ cần nghĩ đến đây cái Vương hồn trong lòng liền tràn đầy lo lắng Vương hồn hướng đi phía trước Tìm tới cùng phạm lão Lâm lão đứng chung một chỗ tôn lão Do hỏi Tôn lão Bí cảnh bên trong chiến đấu Ngày thấy thế nào tôn lão ngược lại là tuyệt không lo lắng. Mới vừa rồi còn cùng phạm lão. Lâm lão bọn người ở tại nhau nhau tán gấu. Nghe đến vương hồn sau đó. Cười an ủi. Tiểu vương a Không nên gấp. An tâm chờ xem. Các ngươi à. Không có trải qua trường hợp như vậy. Lần thứ nhất. Khả năng chưa quen thuộc. Cho nên mới dạng này lo nghĩ. Từ từ sẽ đến. Sau này, tham gia nhiệm vụ như vậy nhiều Thành thói quen Vương hồn đồng thời không có đạt được mình muốn đáp án Lần nữa mở miệng nói Tôn lão Không phải Ta hỏi là Cái này thắng bại ngài thấy thế nào cái nhìn của ta Cái nhìn của chúng ta có trọng yếu không Tiểu vương A dưới tình huống như vậy Phóng bình tâm thái Trọng yếu nhất nhìn ra tôn lão không kiên nhẫn Vương hồn bất đắc dĩ liền lui trở về. Cùng mã nghệ một lần nữa đứng chung một chỗ. Lâm lão lắc đầu nói. Bọn hắn những này kiến quốc sau người A. Liền là kinh lịch quá ít tôn lão cười nói. Kinh lịch ít. Không tốt sao nếu như về sau đem tà giáo đồ toàn bộ tiêu diệt. Bọn hậu bối cả một đời cũng kinh lịch không được một lần. Thậm chí tính giả ti tí đều vì thế giải tán. so hiện tại hoàn hảo. Không phải sao đúng vậy a càng tốt hơn lâm lão cảm thán nói. Tiêu diệt vượt gì. Tiêu trừ tà giáo đồ. Những này cũng không biết tại ta sinh thời. Có thể hay không thực hiện phạm lão trần trờ chốc lát nói. Vẫn là. Có khả năng. Hình như. Hiểu tổ chức nắm giữ lấy rất nhiều liên quan tới tà giáo đồ tình báo. Nửa tháng này tới mấy lần lớn hành động. Không phải liền là chứng minh tốt nhất sao lâm lão. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói. Chỉ là một quận địa phương. Không thể nói rõ cái gì sao nếu là thật sự dính đến toàn bộ tà giáo. Vậy cái này hiểu tổ chức. Cũng quá lời hại phạm lão hồi tưởng đến hắn chỉ tiếp sờ qua một vị hiểu tổ chức thành viên ảnh. Nghĩ đến đối phương tới vô ảnh đi vô tung bản sự. Nếu là đối phương nếu muốn dò xét cái gì tình báo nên vô cùng đơn giản đi đột nhiên bí cảnh lối vào truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động một luồng hỗn hợp có lôi điện gió lớn từ lối vào tràn ra ngoài ngụy huyền lập tức cảnh báo nói không tốt đây là thiên mệnh võ giả chiến đấu dư ba tránh mau nói xong liền đem tốc độ thi triển đến nhanh nhất lúc xa xa Phạm lão bọn người ở tại ngụy huyền mở miệng cảnh báo sau đó. Căn bản không có bất luận cái gì một chút do dự. Lập tức tiến hành né tránh. Tại ngụy huyền mở miệng trước đó. mã nghệ lại đột nhiên bừng tỉnh. Tiếp đó tại ngụy huyền mở miệng sau đó. Đồng dạng rất nhanh né qua một bên. Vương hồn tắc thì phản ứng kém một tia. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Phong lôi đã gần ngay trước mắt. Vương hồn cũng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, Vậy mà không có một chút sợ hãi cảm xúc. Ngược lại nhau nhau muốn thử khống chế lấy vài lần thuẫn bài. Đem tại trước người của mình. Nếu muốn cường ngạnh vượt qua. Ngụy huyền an toàn sau đó nhãn quan lục lộ. Tai nghe bát Phương, Nhìn thấy vương hồn động tác. Lớn tiếng hoàng sợ nói. Vương hồn. Cẩn thận thanh âm chưa dứt. Phong lôi đã tới. Vương hồn chỉ cảm thấy pháp khí trên tấm chắn Truyền đến một luồng cự lực Tiếp đó giống như giấy đồng dạng Pháp khí thuẫn bài Bể nát Tiếp đó một phong lôi ra thân Lôi điện để cho toàn thân hắn tê liệt Không thể động đậy Trên người hắn pháp khí hộ giáp Căn bản không quản dùng Cũng đi theo vỡ vụn Ngay sau đó Gió chẳng khác nào giao Cắt chém tại trên thân thể của hắn Vương hồn đi theo Toàn thân đấm máu Sắc mặt tái nhợt Vô lực ngã xuống Còn tốt lâm lão phản ứng nhanh Phát hiện vương hồn lấy ra thuẫn bài muốn chọi cứng sau đó Tranh thủ thời gian một cách bay tắc đi qua Bắt lấy vương hồn sau lưng Tại vương hồn gió lôi cương vừa ra thân lúc Vừa dùng lực đem hắn mang rời khỏi đầu kia phong lôi trào lên thẳng cấp Mà cái kia buộc phong lôi Không có bởi vì vương hồn chống cự có chút yếu bớt. Vẫn như cũ hướng về phương xa dũng mánh lao tới. Thẳng cắt bên trên cây cối. Công trình kiến trúc các loại. Toàn bộ bị hắn phá hủy. Trong lúc nhất thời. Còn không biết nó lúc nào. Mới có thể đình chỉ. Phạm lão lập tức lấy ra một cái đan dược. Cho vương hồn cho ăn một khỏa. Mới ngưng được máu. Tạm thời bảo vệ mệnh của hắn. Tôn lão nhìn xem Vương Hồn hình dạng, lắc đầu nói: "Thật là người không biết không sợ à kia là thiên mệnh võ giả chiến đấu dư ba, cũng dám trực tiếp chọi cứng, thật là không muốn sống nữa lần này ngươi có thể còn sống sót, thật là vận khí tốt." "Tiểu Vương a, sau này cũng không nên dạng này lỗ mãng, Vương Hồn lúc này trên mặt vẫn như cũ lòng còn sợ hãi." Khẽ lắc đầu, âm thanh nhẹ lẩm bẩm nói không dám cũng không dám rồi đáng sợ thật là đáng sợ tại dạng này lực lượng trước mặt vương hồn cảm giác bản thân như là run dế không có một chút sức chống đỡ tại cái này đồng thời lực lượng trước mặt thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng đây vẫn chỉ là sư ba nếu như là không dám tưởng tượng ngụy huyền lại lần nữa hoảng sợ nói đây là không tốt Bí cảnh muốn hòng mất theo ngụy huyền lại lần nữa cảnh báo. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh phương hướng. Quả nhiên thấy một lớp bụi màu trắng kết dưới một dạng tràn đầy vết sạn một dạng tường không gian. Hiển lộ ra. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đồng dạng. Nghĩ đến vừa rồi dư ba. Nếu như là bí cảnh tường không gian vỡ vụn. Đem bên trong chiến đấu dư ba thả ra đến. Như thế. Toàn bộ Lai Dương Thành. Nhìn thấy từ bí cảnh cửa vào tuôn ra phong lôi hình thành đầu kia tràn đầy thương di yêu nguyên còn tại kéo dài thẳng tắp. Tất cả mọi người rõ ràng. Cách này nếu như là bí cảnh vỡ vụn. Lai Dương Thành cũng tướng. Xong rồi. Dạng này lớn phạm vi. Phong lôi tốc độ như vậy. Bọn hắn làm sao có thể trốn đúng không mà có vương hồn viết xe đổ. Dạng này dư ba. Bọn hắn cũng chọi cứng không được A cho nên Một khi bí cảnh vỡ vụn Bọn hắn người ở chỗ này Toàn bộ lai dương thành người Chỉ có một cái hạ tràng tử vong mắt thấy bí cảnh tường không gian sắp vỡ vụn Một cái thân mặt màu đen hồng phân trường bào thân ảnh Xuất hiện tại tường không gian bên ngoài Dối ra một ngón tay Nhẹ nhàng một điểm Điểm vào tường không gian bên trên Tường không gian lập tức đình chỉ vỡ vụn tiếp đó bắt đầu khép lại biến mất theo không thấy. Tường không gian biến mất không thấy là chuyện tốt. Nói rõ hắn khôi phục lại trình độ nhất định. Có thể một lần nữa ẩm nấp đi. Tường không gian vốn cũng không phải là bọn hắn có thể nhìn thấy. Như bây giờ tràng cảnh đại biểu cho bí cảnh an toàn sẽ không vỡ vụn. Cái thân ảnh kia liền tiện tay hướng về phía đầu kia từ bí cảnh cửa vào tuôn ra thẳng tắp một điểm Phong lôi tiêu thất Hướng về phía trước kéo dài đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt thẳng tắp Đồng giảng biến mất An toàn tất cả mọi người ở đây đều sống sót sau tai nạn thở dài một hơi Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 482 hoàn thành giao dịch thời cơ 9 mùi rồi nhìn thấy bí cảnh tường không gian gần vỡ vụn điển hoa lập tức xuất thủ Lấy bản thân không gian chi lực ra cố tường không gian. Đồng thời đem từ bí cảnh cửa vào tràn ra phong lôi chi lực. Cách ly đến thứ nguyên không gian bên trong. Sau khi làm xong điển hoa lập tức cảm giác được một luồng nồng đậm nhân đạo công đức hàng lâm. Quả nhiên như ta sở liệu. Ngăn cản nguyên bản muốn phát sinh tạo thành trọng đại nhân viên thương vong tai nạn. Tất nhiên sẽ đạt được nhân đạo công đức những người này nói công đức vừa lúc điển hoa không hề do dự đem duyệt độc bí ký điểm hóa đến đẳng cấp cao nhất. điển hoa thân ảnh lại lói lên tiến nhập bí cảnh bên trong đứng tại hắc y trước mặt của lão già. hắc y lão già xứng sờ nhìn thấy điển hoa còn giống như không có từ vừa rồi kịch biến bên trong kịp phản ứng. bí cảnh tường không gian vỡ vụn lập tức liền muốn vỡ vụn. lớn tai lập tức liền sắp xảy ra. Thế nào đột nhiên liền đình chỉ đâu này xem tới có người đột nhiên hiện thân. Lập tức rõ ràng. Là đối phương ngăn trở. Nhìn đối phương trang phục, lập tức ý thức được thân phận của đối phương. Hô, ngươi là hiểu tổ chức ảnh ha <cười> ha. Ngươi vậy mà thật cùng đại hạ vương triều hợp tác rồi ngươi chẳng lẽ không biết. Đại hạ vương triều an hiểu nhất liền là qua sông đoạn cầu sao điển hoa không có nói tiếp. Đưa tay phải ra ngón trò. Nhẹ nhàng chút hướng đối phương mi tấm. Vi Viễn nhìn thấy xuất hiện ảnh. Rõ ràng là đối phương ngăn trở chàng nguy cơ này có phát sinh. Đang muốn cảm tạ đối phương. Thế nhưng tay nhìn thấy động tác của đối phương. Lập tức hô lớn. Ảnh. ngươi muốn làm gì Vi Viễn sợ ảnh không tuân thủ khế ước. Tại chỗ đem H. y lão giả tỉnh hóa. Hoặc là. Trực tiếp mang đi H. y lão giả. Điện hoa cũng không quay đầu lại nói. Yên tâm. Chúng ta hiểu tổ chức sẽ tuân thủ khế ước. Chỉ là. Trước lúc này. Ta muốn trước thu một phần tiền lãi. Vì viễn nghĩ đến trên tình báo ảnh động tác này đại biểu cái gì liền đình chỉ nói chuyện. Bất quá nhưng trong lòng phi thường chấn kinh. Ảnh có ý tứ là. Hắn vậy mà có thể xem thiên mệnh võ giả một cái cấp bậc ký ức hắn hẳn là đồng dạng thiên mệnh võ giả cảnh giới này sao hắn chẳng lẽ không sợ phản phệ sao hắc y lão giả cảm giác được điển hoa trên thân tán phát nguy hiểm. Kêu lên. Khốn kiếp. Ngươi làm cái gì ngươi thật muốn một con đường đi đến đen sao ngươi thả ta. chúng ta thần giáo nguyện ý cùng các ngươi hiểu tổ chức kết minh ngươi muốn cái gì chúng ta thần giáo nội tình một chút cũng không thể so với đại hạ vương triều kém thật điển hoa bất vi sở động ngón trò tay phải tốc độ không giảm vẫn như cũ điểm vào đối phương mi tâm ký sinh tại nửa đạo khí cấp bậc mới mở ra tới có thể sinh tồn sinh linh linh hồn không gian bên trong một cái đặc thù ảnh trùng xuất hiện tại điển hoa ngón trò tay phải đầu ngón tay đồng thời tiêu hao không gian chi lực điểm hóa pháp cắt lực lượng phun trào lấy xem ảnh trùng làm môi giới trong nháy mắt đem đối phương ký ức toàn bộ đọc xong tất trước đó tại đạo môn thế giới liền có thể vận dụng điểm hóa thông qua tiếp xúc đối phương đạt được đối phương truyền thừa trải qua điểm hóa kết hợp duyệt độc bí kỹ. mượn nhờ ảnh trùng làm môi giới sau đó cực lớn giảm bớt năng lượng tiêu hao Thậm chí có thể thông qua thấp hơn một đẳng cấp không gian lực lượng đến thi triển nó. Điển Hoa đứng dậy, nhìn về phía Vi Viễn, nói một câu, ta hiểu tổ chức tất yếu đúng hẹn mà đi. Nói xong, liền biến mất không thấy. Vi Viễn rõ ràng cách này đối phương ý tứ của những lời này là. Chúng ta hiểu tổ chức nói lời giữ lời. Nói sẽ ở chỗ tối bảo đảm lần chiến đấu này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn liền tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Còn có. Cái này thần sư chúng ta hiểu tổ chức đồng dạng giữ lời nói. Nói tại tính giả ti tình hóa. Ngay tại tính giả ti tình hóa. Các ngươi trước đem hắn áp tải đi thôi. Sau đó Lý Vũ liền sẽ đi tới tính giả ti tiến hành sau cùng tình hóa. Hoàn thành khế ước. Sau cùng các loại lần giao dịch này thuận lợi sau khi hoàn thành chúng ta lại tiến hành xuống một giai đoạn giao dịch Lấy vừa rồi đối phương bày ra Có thể xem thiên mệnh võ giả một cấp ký ức Vi Viễn sẽ không còn hoài nghi đối phương năng lực tình báo Vi Viễn nghỉ ngơi chốc lát Có tinh lực tiếp nhận một phần phân tán tại bí cảnh bên trong lôi điện chi lực Mới khôi phục mấy phần lực lượng Vi Viễn đứng lên Đi đến đen áo trước mặt lão giả. Nhìn xem đã đã mất đi ý thức hắc y lão giả. Nghĩ đến vừa rồi cẩn thận quan sát. Phát hiện ảnh trùng. Khẽ lắc đầu nói. Đối phương dùng quả nhiên là phạm lão duyệt độc bí ký. Chỉ là hình như tiến hành ưu hóa. Vậy mà lấy xem ký ức cái này làm điểm đột phá. Đạt đến thiên cấp bí ký cấp bậc. Có thể xem thiên mệnh võ giả cái này một cấp bậc ký ức. Phạm lão thiên cấp duyệt độc bí ký Đều không đạt được trình độ như vậy Vi viễn sách theo hoạt tử nhân một dạng hắc y lão giả Bay về phía bí cảnh cửa vào Nhìn thấy phía ngoài ánh nắng Vi viễn dường như đã có mấy đời Đây coi như là vi viễn lần thứ nhất chiến đấu đi Không nghĩ tới cứ như vậy gian khổ Ở giữa tự nhiên là sai lầm liên miên Thậm chí sau cùng nếu không phải hiểu tổ chức xuất thủ Lai Dương Thành đều phải thành hủy người vong Nếu thật như thế Chính mình là đại hạ vương triều tội nhân Đối mặt một thành mười mấy vạn người to lớn thương vong Coi như thiên mệnh điện không truy cứu trách nhiệm của mình Ngay cả mình cũng không qua được trong lòng mình cái ghia đảo hạm nhỏ sao có tâm trướng Khả năng tu vi của mình cảnh giới sẽ bởi vậy đình trệ. Cho nên ảnh làm những chuyện như vậy Cách này đối với vi viễn tới nói Đồng giảng ăn cùng tái tạo Chỉ là đáng tiếc Song phương lập trường khác biệt cuối cùng Ngụy huyền bọn người ở tại nhìn thấy hiểu tổ chức ảnh xuất thủ Bí cảnh tường không gian biến mất cái này sau đó liền rõ ràng Bí cảnh bên trong trận chiến đấu này Cuối cùng kết thúc Thế nhưng Vẫn không có ai dám tới gần bí cảnh cửa vào Lại càng không cần phải nói tiến nhập bí cảnh Đám người liền tổ chức bách tính sơ tán công việc đều đình chỉ Tại bí cảnh ngoài mấy trăm trường lẳng lặng chờ đợi Quả nhiên Một khắc đồng hồ sau đó Mọi người thấy vi viễn mang theo một cách mất đi ý thức hắc y lão giả Bay ra Bị đè nén gần nửa canh giờ tính giả ti đám người Đi theo phóng túng cao giọng hoan hô lên Tôn Hồng cùng cầm đao nam tử một mực tại phổ cận Trợ giúp tính giả ti duy trì trật tự trấn an dân tâm Đặc biệt là vừa rồi đối mặt bí cảnh cửa vào tôn ra đầu kia tử vong hành lang Hai người bọn họ cũng có chút lòng còn sợ hãi Nhìn thấy từ cái kia như cấm địa một sảng nguy hiểm bí cảnh bên trong bay mang theo một cái người áo đen bay ra ngoài vi viễn Lại nhìn thấy gieo hò tính giả ti đám người Tôn Hồng lập tức ý thức được cái gì Đi theo hoan vô lên Theo tính giả ti đám người gieo họ, tôn hồng đám người dẫn đầu gieo họ, toàn trường bách tính cũng ý thức được trận chiến đấu này sau cùng lấy tính giả ti thắng lợi phần cuối. Nguy cơ, rốt cuộc giải trừ luôn luôn bất ổn, nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc có thể an định lại. Lo lắng bất an cảm xúc cũng tại trận này gieo họ ở bên trong lấy được phóng thích, vi viễn nhìn xem sinh cơ bừng bừng. Hoan thiên hỉ địa lai dương thành. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây chính là. Ta chỗ bảo vệ đại hạ. Đây chính là ta thờ phùng tín niệm. Đây chính là ta cho tới nay kiên trì vì cách này mỹ hảo hết thảy. Ta bảo vệ ý chí. Không thể phá vỡ. Bất kỳ người nào phá hư nó người. Đều chính là địch nhân của ta. Cách này chí không rời. Ban ngày nguy cơ sau khi giải trừ. Đến tiếp sau còn có rất nhiều việc vặt phải bận rộn Vẫn bận bận biểu Mãi đến buổi tối Nguyệt Quế treo trên cao Tuy rằng căn cứ Vi Viễn phán đoán H. y lão giả đã đã mất đi ý thức Hiện tại là hoạt tử nhân Thế nhưng Vi Viễn vẫn như cũ không dám buông lỏng Tại tử thân phong ấm tạm giam hắn Chờ đợi Lý Vũ đến Vạn nhất đâu này thân thể của đối phương dù sao không có việc gì Vạn nhất tà giáo có một ít vượt gì tấm kỳ chi thuật có thể để cho H. y lão giả một lần nữa có được ý thức đâu này đối mặt tà giáo lại cẩn thận đều không đủ. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Vi Viễn trước người mấy trưởng bên ngoài. Quen thuộc màu đen hồng vân cao cổ trường bào chỉ là dáng người khác biệt, hơn nữa không có mang mặt nạ. Lý Vũ Vi Viễn hoảng sợ nói. Vi Viễn nghĩ đến rất nhiều chủng Lý Vũ có thể sẽ xuất hiện phương thức. Thế nhưng Duy chỉ có không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lấy ảnh phương thức xuất hiện Lý Vũ 15-16 tuổi ngây ngô trên mặt đều là lạnh lùng. Ánh mắt bên trong không có đối thiên mệnh võ giả kính sợ. Chỉ là thản nhiên nói một câu. Vi đặc sứ. Ta căn cứ tổ chức ủy thác. Đến đây tình hóa vì kia tà giáo thần sứ. Vi viễn hướng về bốn phía tư không nhìn lướt qua. Trong bóng tối kích hoạt lên cái nào đó pháp khí phát hiện không có phản ứng gì thường sau đó khẽ cười nói không vội phạm lão biết rõ ngươi nếu tới khẳng định thật cao hứng ngươi đi không từ giã thế nhưng là tổn thương thấu phạm lão tâm a nếu biết hiểu tổ chức ảnh sở trường không gian pháp tắc lấy đại hạ vương triều nội tình vi viễn tự nhiên sớm đã có chuẩn bị không chỉ có vây khốn đối phương pháp khí Còn có có thể giám sát đối phương pháp khí? Nói đến phạm lão, Lý Vũ ánh mắt xuất hiện một tia rõ ràng ba đồng cũng không tiếp tục gấp đưa ra tình hóa sự tình. Quả nhiên, Lý Vũ hay là một thiếu niên. Tâm trí còn chưa thành thục, Có lẽ có thể. Lấy Lý Vũ làm đột phá khẩu. Đưa tin ngọc giản phát ra không lâu sau, phạm lão liền gấp hoang mang rối loạn chạy tới. Nhìn thấy thân mang màu đen hồng vân trường bảo Lý Vũ Phạm lão ánh mắt có chút phức tạp Thanh âm bên trong mang theo thương tiếc chất vẫn nói Lý Vũ Ngươi Ngươi làm sao lại như vậy Tuy rằng Phạm lão chưa nói rõ ràng Thế nhưng người ở chỗ này đều hiểu Phạm lão hỏi là có ý gì Lý Vũ do dự chốc lát Hồi đáp Kỳ thật Khi tiến vào tính giả ti trước đó Ta cũng đã là hiểu tổ chức thành viên. Ta bị tà giáo đồ ám toán. Thưởng dị lực lượng nhập thể. Truyền hóa thất bại. Lập tức ngã xuống thời điểm. Là hiểu tổ chức ảnh đại nhân xuất hiện. cứu vứt ta. Ảnh đại nhân nói mẹ nó phú gì bẩm. Thế là đem ta thu nạp đến hiểu tổ chức. Ta đồng thời không có nghĩ qua gia nhập tính giả ti tiến nhập tính giả ti chỉ là một cách ngoài ý muốn. Bất quá. Hiểu tổ chức cũng không cấm chỉ tổ chức thành viên gia nhập cái khác tổ chức Hơn nữa còn cổ vũ chúng ta gia nhập cái khác tổ chức Cho nên Ảnh đại nhân biết rõ phía sau đồng thời không có ngăn cản ta Ngược lại làm ta bày mưu tính kế Giúp ta trải qua khảo nghiệm Thậm chí tại chế tác mệnh đăng lúc Giúp ta lừa qua các ngươi Làm ra một cái giả mệnh đăng Tiến nhập tính giả ti sau đó Hiểu tổ chức liền làm ta an bài tương quan nhiệm vụ. Hiểu tổ chức nhiệm vụ độ tự do rất cao. Những nhiệm vụ này. Ta có thể tiếp nhận. Cũng có thể cử tuyệt. Bất quá. Ta phân tích sau đó. Phát hiện những nhiệm vụ này đối tính giả ti. Đối lai Dương Thành không có chỗ xấu. Ngược lại có chỗ tốt. Cho nên. Ta liền tiếp nhận. Vi viễn cùng Phạm Lão liếc nhau. Trong mắt đều có chút ngoài ý muốn Không nghĩ tới Lý Vũ vậy mà đơn giản như vậy Nói nhiều như vậy hiểu tổ chức tin tức Là Lý Vũ niên kỳ quá nhỏ Tâm trí không thói quen Hay là Đây là tin tức là giả Là cố ý mê hoặc bọn hắn Lý Vũ khi tiến vào tính giả ti trước đó liền gia nhập tính giả ti Điểm ấy phân tích Lý Vũ cùng bạch nhị tin tức tương quan sau đó Đã sớm tại bọn hắn bị bọn hắn phân tích ra được. Bất quá. Hiểu tổ chức vậy mà không cấm tổ chức thành viên gia nhập cái khác tổ chức này một ít thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghe Lý Vũ ý tứ, cái này hiểu tổ chức thành viên, khả năng tại ngoài sáng bên trên đều có cái khác thân phận. Đặc biệt là Lý Vũ nói tới lừa qua bọn hắn nghiệm chứng thậm chí chế tác ngụy trang một cái giả mệnh đăng. Lý Vũ mệnh đăng tại xác định Lý Vũ phán trốn sau đó. Liên bắt đầu sử dụng Lý Vũ Mệnh Đăng tiến hành định vị cùng chớ chú các loại các biện pháp trừng phạt Thế nhưng Mệnh Đăng đi theo vậy mà dập tắt Trước đó còn tưởng rằng Lý Vũ ngã xuống Bất quá Trước là ảnh đề nghị Tiếp đó lại thấy được sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn Lý Vũ Hiển nhiên Lý Vũ đồng thời không có chuyện hiển nhiên Cái kia Mệnh Đăng Là giả Mệnh Đăng Vậy mà đều có thể ngụy trang lấy mệnh đăng không hạn chế pháp môn sở hữu thế lực cùng tổ chức. Còn thế nào bảo đảm bản thân thành viên ở giữa trung thành cái này hiểu tổ chức thủ đoạn. Thật là quá lợi hại rồi nếu Lý Vũ nói lời là thật. Lại thêm mệnh đăng sự tỉnh. Như thế, hiểu tổ chức không phải liền là một cái tên khốn kiếp tổ chức sao hiểu tổ chức. Ẩm tàng quá sâu. Hơn nữa khả năng dính đến rất nhiều thế lực. Hiểu tổ chức quy mô hình như Phi thường khổng lồ A Lý Vũ Bạch nhị hai cách này Có thể là bởi vì hiểu tổ chức muốn cùng tính xạ ti kết minh kế hoạch Mới không thể không bảo lộ ra Mà hiểu tổ chức không có bảo lộ ra thành viên khác đâu này tính xạ ti bên trong có hay không hiểu tổ chức không có bảo lộ ra thành viên đâu này võ đạo thế gia, Huân quý gia tộc Còn có thương minh Phục quốc hội thậm chí đại hạ vương triều bên ngoài địa phương cái này sau này bọn hắn còn có thể tin tưởng ai vậy như vậy bọn hắn tiếp xúc bất cứ người nào không phải cũng có thể là hiểu tổ chức thành viên sao suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ không rét mà run thậm chí liền vi viến cùng phạm lão ở giữa đều sinh ra một tia đề phòng đáy lòng sinh ra đối phương có phải là hay không hiểu tổ chức thành viên nghi hoặc Bất quá, dạng này nghi hoặc rất nhanh liền bị bọn hắn đè đi xuống. Dù sao, vì viễn xuất thân thiên mệnh điện, phạm lão càng là vì tính giả ti dân hiến một đời. Thông qua cơ tuấn quan hệ, hai người bọn họ ở giữa thành lập phi thường kiên định tín nhiệm quan hệ. Bọn hắn đều tin tưởng cơ tuấn sức phán đoán. Còn như Lý Vũ sau cùng nói nhiệm vụ độ tự do cao. Bởi vì sẽ không nguy hại đến tính giả ti mới tiếp nhiệm vụ. Các loại vì chính mình biện bạch. Hai người đều không có để ở trong lòng. Liền xem như thật cũng không cải biến được lý vũ phản bội tính giả ti sự thật. Phản bội. Liền là phản bội. Bất kỳ cái gì lấy cớ cũng không thể mỹ hóa nó phạm lão tiếp tục dùng thương tiếc thanh âm chất vấn nói. Duyệt độc bí ký đâu này ta truyền cho ngươi duyệt độc bí ký. Tại không có truyền thừa thủy tinh cầu tình huống dưới. Ảnh là thế nào học được đây là khốn nhiễu phạm lão cùng vi viễn sâu nhất một vấn đề. Thế nào cũng nghĩ không thông. Kỳ thật bọn hắn sớm đã có suy đoán. Chỉ là. Lý Vũ lại lần nữa do dự chốc lát. Tiếp lấy hồi đáp. Kỳ thật. Chúng ta hiểu tổ chức thành viên ở giữa. Có được cử ly xa không có tác dụng phù giao dịch bản thân học được truyền thừa. Còn có điều có vật phẩm năng lực Nhiệm vụ cũng là thông qua dạng này bí ẩn phương thức hạ đạt Ban thưởng đồng dạng cũng là lấy phương thức như vậy phát ra Hiểu tổ chức nội tình Quả nhiên đạt đến trình độ như vậy rồi không có tác dụng phụ truyền thừa Đây là bọn hắn nghiên cứu bao nhiêu năm đều không có nghiên cứu triệt để hạng mục A Không nghĩ tới hiểu tổ chức vậy mà đã sớm nghiên cứu ra được Hơn nữa còn thêm gần một bước Còn có thể cử ly xa Thành viên ở giữa có thể tùy ý tiến hành truyền thừa giao dịch phạm lão cùng vi viễn liếc nhau. Song phương trong mắt đều có chấn kinh chi sắc. Đại hạ vương triều cùng tà giáo. Thế giới này công nhận cường đại nhất hai cái tổ chức. Đều làm không được trình độ như vậy. Mà bọn hắn hiểu tổ chức vậy mà làm được. Quả nhiên. Càng là hiểu rõ hiểu tổ chức. Càng là để cho người ta chấn kinh. Hiểu tổ chức luôn luôn tại chi tiết. Triển hiện nó không có gì sánh kịp cường đại nội tình. Bất quá hiểu tổ chức là một cái vượt qua nhiều cái tổ chức bí ẩn tổ chức. Trong lòng bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng. Hiểu tổ chức vì cái gì có được như thế hùng hậu nội tình. Hiểu tổ chức dung hợp tổ chức chúng thành viên sở tại thế lực nội tình sau đó. Tự nhiên so một cái tổ chức nội tình. Phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đặc biệt là biết rõ hiểu tổ chức thành viên ở giữa. Vậy mà có thể cử ly xa giao dịch truyền thừa cùng vật phẩm sau đó Có thể tưởng tượng được Tập hợp chúng ra sở trưởng hiểu tổ chức nội tình đến cỡ nào hùng hậu Vô luận Lý Vũ nói là nói thật hay là lời nói dối Bất quá Lý Vũ thoạt nhìn thật dễ nói chuyện Hỏi gì đáp lấy Vi viễn nhìn không được mở miệng hỏi Giữa các ngươi là như thế nào thông tin đây là vi viễn vấn đề quan tâm nhất một trong. Lý Vũ Trần chờ chốc lát, hồi đáp: "Ta không biết người khác là dạng gì, thế nhưng ta cùng ảnh đại nhân có thể tùy thời tùy chỗ thông qua niệm lực tiến hành tức thời thông tin." Liền xem như vừa rồi Phạm lão cùng Vi Đặc sứ hỏi dò hai vấn đề, cũng là tại hướng ảnh đại nhân xin chỉ thị sau đó thành thật trả lời. Bất quá, ảnh đại nhân tựa hồ đối với các ngươi dạng này một hai lại, lại mà ba hỏi dò ta vấn đề hành vi, vô cùng tức giận, nói, sau cùng, lại trả lời các ngươi một vấn đề cuối cùng. Tiếp đó nhất định phải lập tức hoàn thành lần này giao dịch, nếu không, có phía sau giao dịch, các ngươi cũng đừng trông cậy vào rồi sau cùng một đoạn rõ ràng là lý vũ mô phỏng theo ảnh ngữ khí niệm đi ra. Nghe lý vũ Phạm lão cùng vi viễn lưu túng liếc nhau Không nghĩ tới Bọn hắn tiểu động tác Vậy mà liền tại đối phương dưới mí mắt tiến hành Mà lấy hai người bọn họ ra mặt dày cũng cảm thấy vẻ lưu túng Bất quá Hiểu tổ chức ở giữa vậy mà có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đấy Thần không biết vừa không hay tình huống dưới Tiến hành tức thời thông tin cái này tình báo Đối bọn hắn tới nói thật là quá trọng yếu. Dạng này hiểu tổ chức. Đang hành động lực. Lực chấp hành cùng tốc độ phản ứng các loại phương diện. Ưu thế quá lớn tất nhiên lời đã làm rõ. Vi Viễn cũng liền buông ra. Tiếp lấy hỏi dò ra hắn quan tâm nhất vấn đề thứ hai. Ngươi là thế nào tới ngươi cũng có được đã thức tỉnh không gian thiên phú được ảnh sớm trao huyền Lý Vũ lần này không có trầm mặt chốc lát lại trả lời. Mà là lập tức trả lời Cùng truyền thừa cùng vật phẩm cử ly xa giao dịch Đường xa tức thời thông tin đồng dạng Chúng ta hiểu tổ chức thành viên chính thức đồng dạng đều có được thứ nguyên không gian hành tẩu năng lực Cái gì hiểu tổ chức bất luận Cái gì thành viên đều sẽ có được những này nhịp thiên năng lực là trở thành hiểu tổ chức thành viên phía sau đạt được cơ sở nhất phúc lợi nói đùa Cái gì nếu là như vậy Cái kia hiểu tổ chức sở hữu thành viên cũng quá. Nhiệt Thiên đi có sẵn này tiện lợi. bọn hắn khẳng định có thể tại các trong tổ chức lấn vào phong sinh thủy khởi, trở thành các tổ chức lực lượng trung kiên, thậm chí trở thành các tổ chức cao tầng một trong. vừa nghĩ như thế, hiểu tổ chức che giấu thế lực, thật là quá kinh khủng lý vũ trả lời xong sau đó, không có cho Vi Viễn bao nhiêu thời gian suy nghĩ, lập tức mở miệng dò hỏi vi đặc sứ giao dịch có thể bắt đầu chưa a có thể vi viễn từ trong lúc khiếp sở phục hồi thần trí dẫn sắt đến lý vũ tại tính giả ti tế thiên đại điện đem hắc y lão giả chuyển hóa thành thanh hương tiếp đó đốt thanh hương niệm cầu nguyện lời phấn tế từ thượng thiên hoàn thành sau cùng nghi thức lý vũ hoàn thành nhiệm vụ sau đó đang muốn ly khai Chân chờ chốc lát. Đối vi viễn nói. Theo ta được biết. Hiểu tổ chức là một đám có được tiêu trừ vượt dị. cứu vớt thế giới kiên định tín niệm người. Hiểu tổ chức thành viên tuy rằng các tổ chức đều có. Thế nhưng cũng không phải là vì làm phá hư. Chỉ là vì tập hợp sở hữu tổ chức lực lượng. Hoàn thành tiêu trừ vượt dị. cứu vớt thế giới cách này mục tiêu vĩ đại mà thôi. Vi viễn kinh ngạc nhìn Lý Vũ liếc mắt. Khẽ lắc đầu nói Lý vũ Ta nghe ra Ngươi nói những lời này Là xuất phát từ chân tâm Hơn nữa Chính ngươi cũng cho rằng như thế Thế nhưng Ta hỏi ngươi Nếu như là lần hành động này thuận lợi Hiểu tổ chức hoàn thành mục tiêu Tiêu trừ vượt gì Cấu vớt thế giới Sau đó đâu này các ngươi hiểu tổ chức Sau này con đường Nên đi con đường nào Lý Vũ mở mịt nháy nháy mắt. Hiển nhiên. Những vấn đề này. Lý Vũ trước kia đồng thời không có nghĩ qua. Bị vi viến hỏi một cách trở tay không kịp. Bất quá. Rất nhanh. Lý Vũ liền trả lời nói. Anh Đại Nhân nói. Hiểu tổ chức hoàn thành sau cùng mục tiêu sau đó. Sẽ mở ra. Hình thành một cách liên hệ các tổ chức bình đài. Anh Đại Nhân nói hiểu tổ chức từ đầu đến cuối không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ vi viễn không nghĩ tới ảnh vậy mà biết nói như vậy bất quá vi viễn đối với cái này nắm thái độ hoài nghi ảnh dạng này cao tầm làm sao có khả năng sẽ thật giải tán hiểu tổ chức đâu này hoàn toàn không hợp quy luật coi như vạn nhất ảnh ý nghĩ thật là dạng này thế nhưng hiểu tổ chức phát triển đến bây giờ khẳng định đã sớm trở thành một tổ chức khổng lồ bên trong thành viên nhân tố phức tạp làm sao có thể nói ra phóng liền mở ra những cái kia nguyên tổ chức lão thành viên bọn hắn nguyện ý không bọn hắn sẽ đồng ý sao coi như ảnh thật nghĩ thoáng phóng cũng không phải chuyện dễ dàng càng lớn có thể là từ tất cả tổ chức thành viên mang theo tiếp tục duy trì lúc đầu là hình thức tiếp đó Lại lần nữa xác định một cái mục tiêu vĩ đại Mà tiêu trừ vụ gì Cứu vứt thế giới sau đó Còn có cái gì mục tiêu có thể xưng bên trên vĩ đại Đáng giá bọn hắn hiểu tổ chức theo đuổi đâu này tự nhiên là tranh bá thiên hạ rồi vi viễn đối với mình phán đoán phi thường tự tin Đây là một tổ chức tập thể ý chí Tuyệt đối không có khả năng lấy cá nhân ý chí làm chuyển xi. Ảnh đối lý vũ nói lời Bằng không liền là lửa gạt Lý Vũ cách này đơn thuần hại tử Bằng không chính là Ý nghĩ của mình Một cái ngây thơ chú định thất bại ý nghĩ Bất quá Vi Viễn cảm thấy nên duy trì ảnh ý nghĩ Có lẽ Có thể để cho hiểu tổ chức trong tiến hành đấu Phân liệt Chờ sau này Sẽ nhẹ nhóm một chút Chỉ hy vọng như thế Lý Vũ nhìn ra Vi Viễn qua loa Hử lạnh một tiếng thân ảnh biến mất theo Phạm lão ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Vũ tiêu thất phương hướng Thông qua lần này gặp mặt Phạm lão đối Lý Vũ cái này quan môn đệ tử Xem như ta hy vọng triệt để tuyệt vọng rồi Vi đặc sứ ngươi nói Lý Vũ nói lời Là thật sao Vi Viễn lắc đầu nói Ta cũng không biết Bất quá Ta đã đem chúng ta trò chuyện nội dung đều ghi chép lại. Chờ về thiên mệnh điện. Giao cho sư phụ bọn hắn nghiên cứu phán đoán đi. Ta tin tưởng sư phụ phán đoán của bọn hắn Phạm Lão nghĩ đến Đại Hạ Vương Triều chấn quốc trọng khí thiên mệnh điện. Lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Phạm Lão tin tưởng. Coi như hiểu tổ chức lời hài hơn nữa. Cũng không sánh bằng Đại Hạ Vương Triều. Có thiên mệnh điện chấn áp thiên hạ. Bất kỳ cái gì kẻ xấu Đều không đủ gây cho sợ hãi Vi viễn ly khai tế thiên đại điện Bay lên giữa không trung Nhìn qua lai dương thành nhà nhà đốt đèn Tự lẩm bẩm Vô luận là thật là giả Hiểu tổ chức hiện ra truyền thừa nội tình đều quá Cường đại sư phụ nói rất đúng Hiểu tổ chức đều quá nguy hiểm Vì đại hạ vương triều yên ổn Vì đại hạ con dân Vì thiên hạ thái bình Hiểu tổ chức. Tất yếu diệt trừ vi viễn ghiên đỉnh tín niệm sau đó. Bay hướng truyền tống đại điện. Ly khai Lai Dương Thành. Ta có thể điểm hóa vạn vật 17 chương 483 phán đỉnh Lai Dương quận tin tức truyền đến. Giáo Hoàng trầm mặt thật lâu nói. Đưa tin cắt phân bổ Sự tình có biến cố. Tăng thêm tốc độ. Gió báo tin người Ly khai sau đó. Giáo Hoàng tự lẩm bẩm. Ta liền biết. Sự tình sẽ không thuận buồm xuôi gió chủ a Vô luận cái gì khó khăn đều là ngài đối ta khảo nghiệm ngươi quan huy cuối cùng rồi sẽ chiếu giỏi giới này. Tình hóa cái này nhơ bẩn thế giới. Trở thành thần quốc gia. Chúng ta cũng cuối. Cùng rồi sẽ tại ngài thần quốc bên trong đạt được vĩnh sinh. Cơ tuấn nhìn xem vi viễn mang tới cùng Lý Vũ tiếp xúc tin tức cản kẽ thật lâu im lặng. Sư phụ, ngài nói hiểu tổ chức Lý vũ nói là sự thật sao Cơ tuấn khẽ cười nói Là thật là giả Có trọng yếu không chúng ta chỉ cần đem hiểu tổ chức Xem như so tà giáo còn muốn lời hại hơn dáng vẻ để chuẩn bị Chẳng phải có thể sao lý vũ Chỉ là để cho cái này chuẩn bị lại lần nữa làm lớn ra chút mà thôi Tốt rồi Tốt rồi Ngươi cũng trở về Lai Dương quận đi Chuẩn bị cùng ảnh tiến hành một vòng mới đàm phán. Vâng, sư phụ. Vi Viễn há to miệng, nếu muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nghe lời trở về Lai Dương Thành. Vi Viễn ly khai sau đó. Một cái cửa ngầm mở ra. Một thân long bảo lão niên nhân đi đến. Nhìn qua Vi Viễn nhẹ nhàng cười nói. Tiểu Viễn vừa rồi muốn cho ngươi cho hắn nhiều an bài một ít nhân thủ cho nhiều hắn một phần áp chủ bài, bất quá không có có ý tốt mở miệng. Ngươi thế nào cũng không vì không có xa chuẩn bị kỹ càng những này đâu, này cơ Tuấn nhìn thấy Long Bảo lão giả, cung kính đứng dậy hành lễ nói, "Đại huynh, tiểu viễn chỉ là đi đàm phán, lần trước trở về cho hắn áp chủ bài, đã đầy đủ hắn tự vệ, không cần lo lắng." Long Bảo lão giả nhìn xem nghe Lý Vũ Tình báo sau đó, Trên chán mang theo lo lắng âm thầm cơ tuấn liếc mắt. Mở ra cửa sổ. Nhìn qua đầy trời ngôi sao. Ngạo nghễ cười nói. Lục đệ. Không cần lo lắng. Chúng ta trước kia có thể sử dụng 20 năm thời gian đánh bại tiền triều. Thành lập đại hạ. Tu dưỡng sinh tức 20 năm sau. Giờ này khắc này cường đại nhất chúng ta. Cũng có thể đánh bại tà giáo. Đánh bại hiểu tổ chức. Đánh bại chúng ta hết thầy địch nhân cơ tuấn nhìn xem vẫn như cũ như ngày xưa một dạng ngạo nghế tự tin đại hương. Đại hạ vương triều khai quốc đại đế. Đối mặt tà giáo đột nhiên xuất hiện diệt thế kế hoạch cùng thần bí khó lường sâu không thấy đáy bí ẩm tổ chức hiểu tổ chức. Luôn luôn nỗi lòng lo lắng. Lập tức an định lại. Cơ tuấn cùng đi theo đến phía trước cửa sổ. Đứng tại long bào sau lưng lão giả một cái thân vị. Nhìn qua trong bầu trời đêm đầy sao, khẽ cười nói, "Đúng vậy, a năm đó tiền triều thối nát, dân chúng lầm than, hoàng tộc suy thoái, võ đạo thế gia trốn ở bí cảnh cùng tiểu thế giới ẩn thế không ra, lại có tà giáo làm loạn, thế giới đã là tận thế chi tượng, là đại huyên mang theo chúng ta chẳng phải là cái gì tám cô nhi, bỏ đi đi qua, uống máu ăn thịt, tự lập cánh cửa." Sáng lập cơ thì nhất tục Chia sẻ cơ duyên của mình Cố gắng thông qua hậu thiên thức tỉnh thiên mệnh võ giả thiên phú Từ không có gì cả đến thành lập đại hạ Không song thế sự nghiệp to lớn đại huyên Nói rất đúng Chúng ta đại hạ vương triều nội tỉnh Cũng không so bất kỳ thế lực nào kém Long bào lão giả ha ha cười nói Lục đệ Ngươi vẫn là đều là phụ trách phương diện này sự vụ Phương diện này sự tỉnh. Giao tất cả cho ngươi. Chúng ta sẽ sốc toàn lực phối hợp ngươi. Ha ha. Chúng ta cơ thị chín kiệt. Lần này lại định thứ một lần càn khôn ha ha. Lấy Lý Vũ thân phận lắc lư một vòng vi viễn phạm lão bọn hắn. Ly khai tính giả ti sau đó. điển hoa cảm giác đạt được thiên đạo công đức. Tính toán đã đầy đủ đem tiên giới từ bán thành phẩm đạo khí điểm hóa làm đạo khí điển hoa không trần chờ chút nào đem đạt được sở hữu thiên đạo công đức điểm hóa tại ngón trò tay phải ngọc dưới bên trên. điểm hóa từ tiên khí đến đạo khí là một lần chất biến. đặc biệt là lần này. điển hoa quy vị sau đó lần thứ nhất điểm hóa đạo khí. hơn nữa còn là trước đó đã dùng màu tím điểm hóa quả điểm hóa ra đại la thuộc tính sau đó. cùng lúc trước điểm hóa ra đạo khí thiên địa dung lô lúc tình huống hoàn toàn khác biệt điển hoa hình như thấy được sóng cả mãnh liệt trong biển hỗn độn như một cái không đáy vòng xoáy một dạng điên cuồng thôn phệ luyện hóa bốn phía hỗn độn chi khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trưởng thành hoàn thiện điểm hóa không gian bên trong ký sinh lấy một cái tổ ong hình dáng thứ nguyên không gian chỉ nhìn liếc mắt điển hoa liền biết nó liền là tiên giới chữ vật không gian lúc này điển hoa mới có một tia minh ngộ nguyên lai like. sử dụng màu tính điểm hóa quả có được đại la thuộc tính sau đó tiên giới căn bản chữ vật không gian là không tại đạo môn thế giới cũng không ở giới này mà là tại chính hắn sáng lập cao duy thế giới điểm hóa giới bên trong mà ngón trỏ tay phải chỗ mang cái này mai ngọc giới chỉ là nó cánh cửa cửa khẩu linh kiện hoạt vật dẫn điền hoa cũng ý thức được đem tiên giới điểm hóa đến đạo khí sau đó. Đối sớm đã dùng màu tím điểm hóa quả điểm hóa ra đại la thuộc tính tiên giới tới nói. Nhưng thật ra là tu bổ ở giữa khiếm khuyết trọng yếu một vòng. Nhị tinh cấp bậc tiên giới điểm hóa làm tam tinh cấp bậc đạo khí trong nháy mắt. Nhảy một cái trở thành tứ tinh cấp bậc đại la bảo khí. Bất quá, đạo môn thế giới cùng giới này dạng này chư thiên vạn giới, cùng cao suy thế giới khác biệt. Cao nhất chỉ có thể phát huy tam kinh đạo khí thực lực. Cao duy thế giới. Biết đến càng nhiều. Điển hoa càng là thận trọng. Ngoại trừ điển hoa bản thân sáng lập điểm hóa giới ngoại. Điển hoa không chuẩn bị lại tiến nhập bất kỳ một cách nào cao duy thế giới. Điển hoa cảm giác tiên giới điểm hóa sau đó mới hình thái. Vạn giới thương thành điểm hóa là lấy vật phẩm bản chất làm gốc. Lấy hắn nội tình làm gốc. Lấy ý chí của hắn làm phương hướng. Điểm hóa ra nhất phù hợp tâm ý của hắn pháp khí. Điển hoa cảm giác vạn giới thương thành hết thảy cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tứ tinh cấp bậc pháp khí công năng cùng lúc trước tiên giới so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bên trong tham khảo cùng ứng dụng điểm hóa thụ truyền thừa. Vừa lúc cùng hắn ly khai giới này phía trước kế hoạch. Phù hợp với nhau. Cũng tiến hành hoàn thiện Trước đó vừa mới lắc lư vi viễn một trận Hiện tại có vạn giới thương thành Vừa lúc đem thổi ngư Viên trở về Khoác lắc không tính bản sự Thế nhưng ngươi có thể đem ngươi thổi ngư viên trở về Chính là của ngươi bản sự Đầu tiên là đối thương thành hội viên tiến hành tư cách phán đỉnh thiết lập Vạn giới thương thành cụ thể quy tắc Chỉ cần tại vạn giới thương thành ẩm chứa pháp tắc phạm vi bên trong cũng có thể căn cứ điển hoa ý tứ tiến hành thiết định điển hoa đem coi như hiểu tổ chức đến vận hành cái này thương thành hội viên tư cách phán định tự nhiên cũng chính là hiểu tổ chức thành viên tư cách phán định tiêu chuẩn căn cứ kế hoạch lúc trước hiểu tổ chức thành viên tiêu chuẩn chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là muốn có được tiêu trừ vượt dị cấu vứt thế giới hiểu chi ý chí Giai đoạn thứ hai hoàn thành cách mục tiêu này sau đó, một lần nữa thiết lập một cách càng thêm rộng khắp, phổ biến tính chất cao hơn tiêu chuẩn. Hiện tại mục tiêu còn chưa hoàn thành, chỉ cần theo giai đoạn thứ nhất tiến hành thiết lập là đủ. Cụ thể thế nào thiết lập theo bạch nhị tiêu chuẩn tiến hành thiết lập là đủ? Sẽ có xuyên người, hoặc bị hội phiên đề cử người, lấy bị tà giáo bắt lấy ở trong tối ngục bên trong tiến hành nghiêm hành tra tấn. Để cho hắn giao phó một phần tà giáo nếu muốn tình báo làm bối cảnh huyễn cảnh. Tiến hành khảo hạch. Thông qua khảo hạch người. Mới có tư cách trở thành hiểu tổ chức thành viên chính thức. Sau đó là thương thành đối hắn mở ra công năng. Giới này. Chủ yếu là làm hiểu tổ chức thành viên chính thức phục vụ. liền mở ra hội viên ở giữa đường xa truyền thừa cùng vật phẩm giao dịch. Hội viên ở giữa đường xa tức thời thông tin. Không gian hành tẩu công năng mấy cái công năng là được rồi. Sau cùng, là ban thưởng cùng trừng phạt cơ chế. Một tổ chức, tự nhiên phải có thưởng phạt cơ chế. Không thì thế nào bảo trì sức sống. Kéo dài không suy điển hoa thiết lập tốt rồi thưởng phạt cơ chế sau đó. Lúc này bắt đầu làm hiểu tổ chức kéo người. điển hoa chủ yếu là căn cứ từ ngũ đại hộ Pháp. Chủ tế cùng thần sứ bảy người trong trí nhớ đạt được phản kháng tà giáo người nhân viên tương quan tin tức tư liệu. Đưa vào thương thành khí linh bên trong. Tiến hành trong phạm vi toàn thế giới có lục xoát định vị. Không cần tin tức cản kẽ. Chỉ cần một cái tên hoặc danh hiệu. Một phần tương quan sự tích. Coi như trong trí nhớ không có vị trí cụ thể. Cũng có thể bị thương thành tùy tiện thôi diễn ra tới. Địa vị càng cao người, có tin tức tự nhiên cũng càng nhiều. Những tin tức này bên trong, lấy thần sứ cung cấp tin tức nhiều nhất. Thứ nhì là chủ tế. Cách khác ngũ đại hộ pháp cung cấp tin tức thêm lên đến cũng không có chủ tế nhiều. Thậm chí phần lớn là tái diễn vô hiệu tin tức. Lại bài trừ một phần đặc biệt đám người. vẹn vẹn điển hoa hiện tại nắm giữ tin tức, liền tuyển định hơn 3.000 cái người ứng cử. Bắt đầu phán định vô luận khoảng cách xa gần Người ở chỗ nào Hiện tại là dạng gì trạng thái Thương thành trong nháy mắt đối hơn 3.000 người đồng thời tiến hành một lần phán định Điển hoa dự định lấy cách nào đó người ứng cử làm án lệ Tự thân quan sát Thời gian thực theo vào Lấy ra tăng đối vạn giới thương thành hiểu rõ Điển hoa nhìn lướt qua Phát hiện trong đó có một cái người đặc biệt Tôn hồng cách này người ứng cử cùng những người khác khác biệt. Là căn cứ ta tự thân ký ước cung cấp tin tức tuyển định. liền hắn đi cái khác tính giả ti chắc ngôn. Phạm lão. Ngụy huyền thậm chí thiên mệnh điện vi viễn bọn người. Tự nhiên cũng phù hợp điều kiện. Bất quá lấy đặc biệt đám người cố ý bị điển hoa loại bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại có một cách tôn hồng. Trải qua bạch thiên tà giáo bảo loạn cùng trạng vãng tối cuồng hoan tôn hồng một thân mỏi mệt trở lại chỗ ở. cùng áo mà ngủ. ngay tại trong lúc ngủ mơ tôn hồng một cái giật mình ý thức thanh tỉnh đi qua. nơi này là tôn hồng mờ mịt nhìn xem bốn phía. màu xanh đen mọc đầy sạc rêu một xích vuông gạt đá. không có cửa sổ. chỉ có một cái gì xếp cửa sắt. đây là một cái dưới đất thạch thất tôn hồng trong lòng kỳ quái. nếu muốn thăm dò một chút cái này địa phương xa lạ. Lúc này mới đột nhiên phát hiện Nguyên lai mình thân thể bị cố định tại một cái trên thập tử giá Xích sắt buộc rất căng Thân thể căn bản không Thể động đậy Hoàn cảnh lạ lẫm, Bị quản chế thân thể Tôn hồng trong lòng kinh hãi Tôn hồng ra sức giấy rua Thế nhưng hai chân cách mặt đất Xích sắt tòa thân Vô luận tôn hồng thế nào giấy rua đều không thể tránh thoát Nơi này là nơi nào đây là có chuyện gì ta thế nào muốn nơi này là ai bắt cóc ta vì cái gì khóa lại ta đang chờ đợi quá trình bên trong Không biết sợ hãi Nguy hiểm tính mạng sợ hãi các loại Các loại sợ hãi từng cái sông lên đầu Tôn Hồng không biết thời gian qua bao lâu Rốt cuộc cái kia phiến gì xếp cửa sắt được mở ra Một cái hất lên màu đen áo choàng thật xài mũ trùm đem toàn bộ đầu núp ở trong bóng tối bóng người cao lớn đi đến Rốt cuộc người đến cho du chết, cũng so trước đó chờ đợi muốn mạnh. Nhìn đối phương màu đen áo choàng tôn hồng cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, chờ chờ. Đây là... Tà giáo thành viên tiến hành tôn giáo hoạt động lúc mặt phục sức. Hắn 5 năm trước gặp qua 5 năm trước trận kia kinh khủng ký ức. Đột nhiên giống như hôm qua tái hiện đồng dạng. Rõ ràng sông lên tôn hồng trong lòng. Nguyên lai. Like. Vẫn cho là thời gian qua lâu như vậy. Đã sớm lãng quên ký ức. Lại còn nhớ rõ ràng như vậy. Sâu như vậy khắc bản thân đây là bị tà giáo đồ bắt được sao Lai Dương Thành không phải vừa mới hoàn thành một lần hành động lớn. Chắc bách hộ nói Lai Dương Thành đã không có tà giáo đồ. a bọn hắn là thế nào tới chẳng lẽ là cá lọt lưới bọn hắn biết rõ ta hôm nay biểu hiện. Cho nên đem ta bắt lấy. Muốn trả thù ta ha <cười> ha. Không nghĩ tới. Năm năm Ta cái này mạng nhỏ nhi Cuối cùng vẫn là rơi vào tà giáo đồ trong tay Bất quá Nghĩ đến bạc thiên tà giáo đồ số lượng lớn bị phong ấm bắt sự tình Tôn hồng trong lòng nhất định Thầm nghĩ Tà giáo bị trọng thương Hiện tại cho dù chết Cũng đáng Cái kia tà giáo đồ đi lên trước Dùng khàn khàn tiếng nói nói Tôn hồng Ngươi biết vì sao phải bắt ngươi sao tâm định sau đó? Tôn Hồng ngược lại không sợ. Vì cái gì bắt hắn đúng vậy à, vì cái gì bắt hắn chính hắn cũng muốn biết. Bản thân tại tà giáo đồ trước mặt. Căn bản không có sức hoàn thủ. Muốn giết hắn. Đã sớm giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Bóp chết hắn. Vì sao phải hao tâm tổn trí phí sức đem hắn bắt cóc đến nơi đây chẳng lẽ... Bọn hắn nếu muốn nhiều ta chỗ này Được cái gì trọng yếu tình báo thế nhưng là Ta một người bình thường Có thể biết cái gì trọng yếu tình báo có chuẩn bị tâm lý Tâm định ra tới tôn hồng Đối mặt từng để cho hắn sợ hãi vô cùng tà giáo đồ Cũng không giống trước đó sợ hãi như vậy cùng khẩn trương Hắc hắc cười lạnh nói Vô luận ngươi vì cái gì bắt ta Ngươi cũng sẽ không như nguyện ghê gớm liền là một cái chết mà thôi hừ chết ha <cười> ha. Đi tới tối ngục. Chết là tốt nhất giải thoát. Tại ta được đến ta muốn tình báo trước đó. Ngươi muốn chết cũng khó khăn đối phương trả lời. Xác nhận Tôn Hồng suy đoán. Quả nhiên. Đối phương đem hắn bắt cóc đến nơi đây. Là vì thu hoạch được cái gì trọng yếu tình báo. Xuất ra đầu tiên Tôn Hồng trong lòng chính mình cũng kinh ngạc. Hắn một người bình thường Có thể biết cái gì trọng yếu tình báo thẩm vấn hắn tà giáo đồ nói tiếp ngươi tại thành Bắc Khải Mông học viện cái này vụ án bên trong đảm nhiệm trọng yếu nhân vật Thân phận tuyệt đối không đơn giản Nói Ngươi có phải hay không hiểu tổ chức thành viên hiểu tổ chức đây là cái gì tổ chức vậy mà có thể để cho những này tà giáo đồ kiên kỷ như vậy ta không biết cái gì hiểu tổ chức các ngươi bắt nhầm người bắt nhầm người làm sao có thể căn cứ chúng ta nắm giữ chuẩn xác tình báo. Thành Bắc Khải Mông học viện cái kia tinh linh sứ vụ án liền là hiểu tổ chức bày kế. Sau đó hồi xuân đường vụ án. Còn có tiêu diệt toàn bộ tối ngục cùng hôm nay hủy diệt chúng ta lai dương phân hội sự kiện. Đều là hiểu tổ chức bày kế Thành Bắc Khải Mông học viện là hết thảy sự kiện khởi đầu Ngươi càng là thành Bắc Khải Mông học viện sự kiện có khởi đầu Ngươi nói với ta ta bắt nhầm người ngươi cho rằng ta ngốc sao nói Ngươi có phải hay không hiểu tổ chức thành viên Ngươi biết bao nhiêu hiểu tổ chức tình báo nói nghe đối phương Tôn Hồng mới hậu chi hậu giác biết rõ Nguyên lai gần nhất phát sinh có quan hệ tà giáo hết thảy vô án hóa thanh diệt sự kiện Tuy rằng bên ngoài là tính xã ti đang chủ trì, kỳ thật trong bóng tối đều là hiểu tổ chức bày ghế. Những này tình báo hiển nhiên không phải hắn một người bình thường có thể giải. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Coi như hắn tham dự trong đó, là trong đó trọng yếu một vòng. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi nhưng mà sự thật liền là như thế châm trọng. Ta thật không biết ngươi tại nói cái gì còn dám mạnh miệng vốn là không muốn như thế phí sức Không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều Xem ra là không dùng hình không được người áo đen xoay tay một cái Lấy ra 9 cái đồng châm Trong nháy mắt đâm vào tôn hồng 9 cái đại huyệt Cho tới bây giờ nhận qua loại trình độ này đau đớn tôn hồng Không tự chủ được kêu xin lên Hắt hắt Như thế nào Đau là đau lúc này mới vừa mới bắt đầu. liền chịu không được sao nói đi đưa ngươi biết đến nói hết ra đi nói ra. Ta cũng không cần hình rồi ngươi liền đã hết đau ta. Ta thật cái gì cũng không biết người áo đen tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, Ngươi thật không phải là hiểu tổ chức thành viên làm sao có khả năng sẽ trùng hợp như vậy tiếp đó người áo đen đột nhiên nghĩ đến cái gì hắc hắc cười gằn hỏi giò ngươi hẳn phải biết lý vũ sao theo chúng ta đạt được chuẩn xác tình báo. lý vũ là hiểu tổ chức thành viên chính thức. ngươi đem lý vũ tình báo nói ra. cái này. ngươi cuối cùng cũng biết sao cái gì lý vũ lại là hiểu tổ chức thành viên tôn hồng nghĩ đến lý vũ gia nhập tính giả ti sau đó. mới có đến tiếp sau thành bắc khải mông học viện cái kia vụ án. nếu thật như đối phương nói, hết thảy đều là hiểu tổ chức bày kế. Cái kia hết thầy. liền nói thông rồi. Nghĩ đến gần nhất đang đả kích tà giáo bên trên lấy được thành quả. Tôn Hồng lấy có được Lý Vũ đệ tử như vậy làm vinh. Coi như hắn biết mình biết đến những này tình báo. Khả năng cũng không trọng yếu. Cũng không muốn nói. Lý Vũ hắn là ai ta không biết A H H. Ngươi làm sao có thể không biết ngươi thế nhưng là tự thân đến tính giả ti báo án A quả nhiên. Ngươi đang nói láo. Hắc hắc. Thật đúng là mạnh miệng. Đều đau thành dạng này. Hay là miệng đầy nói dối. Đừng sợ. Ta chỗ này nhưng lại không sợ mạnh miệng người ta có là thời gian. Có là thủ đoạn. Từ từ sẽ đến 18 châm A ta. Ta đi lên. Nguyên lai like ngươi nói là hắn A ta. Ta trong lúc nhất thời không nhớ ra được. hắn, Lúc trước liền là một cách bình thường học sinh. Ta. ta cùng hắn thật chưa quen thuộc A vô luận biết rõ cái gì Nói hết ra ta cùng Lý Vũ thật không quen Không có có thể nói chập chập Thật là xương cứ ta thích ngươi biết ta có thể thêm đến bao nhiêu châm sao không có cực hẳn lúc này mới 18 châm mà thôi Ngươi xác định ngươi không nói sao ta thật muốn nói A thế nhưng Ta thật không biết A 27 châm A A Đau A hiện tại thế nào nghĩ đến cái gì sao ngươi để cho ta nói cái gì ta thật không hiểu rõ Lý Vũ A thật chập chập ta nói qua. Ngươi biết bao nhiêu? Liền nói bao nhiêu? Ta. Ta liền biết hắn gọi Lý Vũ. 16 tuổi. Thành tích rất không tệ. Cái khác. Ta thật không biết A còn mạnh miệng ngươi vì sao phải đi tính giả ti báo án. Nói Lý Vũ có vấn đề ta nghe Lý Vũ cùng túc xá học sinh nói Lý Vũ có thể là tà giáo đồ Ta thân là giáo tập Vì học viện an nguy An toàn của học sinh Đương nhiên phải hướng tính giả ti báo án Ta là tại thực hiện một cái giáo tập chức trách chập chập Không nghĩ tới Ngươi lại là như thế phụ trách tốt giáo tập thật là thất kính thất kính Thế nhưng là Lời của ngươi nói ta thế nào một câu cũng không tin đâu xem tới. dùng hình. còn chưa đủ a ba mươi sáu a lúc này. tôn hồng đã đến cực hạn. ý thức đã có chút mơ hồ. người áo đen cười đắc ý nói ra. ngươi đã đến cực hạn. lại dùng hình. thế nhưng là sẽ chết. lý vũ. một cái người không liên hệ. ngươi làm gì cho hắn thủ dày đâu này ngươi làm đi tôn hồng biết rõ rơi vào tà giáo trong tay hắn phải chết không nghi ngờ như là đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết cần gì phải theo bọn hắn ý để cho tà giáo đạt được ưu thế đâu này hắn mặc dù là một người bình thường thế nhưng hắn cùng tà giáo có huyết hải thâm cừu cho dù chết cũng sẽ không trợ giúp tà giáo thu hoạch được ưu thế lớn hơn hiểu tổ chức tính giả ti tôn hồng tin tưởng Tại sau khi hắn chết? Bọn hắn sẽ giống như Lai Dương quận lần này đồng dạng. Tiếp tục đà kích tà giáo. Thẳng đến. Tà giáo bị tiêu diệt làm sạch mới thôi. Đáng tiếc. Hắn không nhìn thấy cách ngày này. Tại ý thức đến bản thân nhất đến tử phong một khắc cuối cùng, tôn hồng có chỉ là cách này nuối tiếc mà thôi. Ý thức tiêu thất trong nháy mắt, tôn hồng lờ mờ nghe đến một tiếng, phán định thông qua.